mời các bạn lắng nghe cuốn sách "Sống như bông pháo hoa" của tác giả Ruby Nguyễn. Chúng ta đến với trạng thứ nhất, tiếng gọi. Máy bay vừa đáp xuống Đà Lạt, phi cơ di chuyển chậm chậm trên đường băng. Nhìn qua cửa kính, mắt tôi chạm phải những đường nét trầm trùng của núi đồi. Lâu lắm rồi tôi mới tới một sân bay nhỏ và vắng người đến thế Cái lạnh khô ráo của cao nguyên thật dễ chịu Ngồi trên taxi vào thành phố chỉ thấy núi đồi nối tiếp núi đồi Tôi mở cửa xe để không khí tràn vào Một sự thanh mát bao trùm tất cả Nhà Tâm trí tôi bỗng vang lên từ ấy Lạ thật Đây mới là lần thứ hai trong đời tôi ghé nơi này Lần đầu tiên năm tôi 17 tuổi, vậy mà tôi lại cảm thấy như đang trở về nhà. Tôi đi qua những con đèo phủ kín bởi những dạng thông già, thật không khác gì châu Âu thân thuộc. Tôi tự nhủ, có lẽ vì thế mà tôi thấy mình đang trở về nhà chăng? Một sự khẽ khàng, an ổn. Một cảm giác giống như khi con tàu vừa dừng bánh tại trạng cuối Sau một hành trình dài đầy thú vị Có một thứ gì đó như tiếng gọi từ đại ngàn sâu thẳm dẫn lối tôi về nơi đây Chẳng chỉ vừa gặp sao đã thương Tôi đã đến cả trăm thành phố trong 15 năm qua Từ những chốn phồn hoa đông đúc Cho tới những thị trấn im lìm như thể thời gian đã bỏ quên Từ những nơi tấp nập đến ngộp thở cho tới những miền đất yên bình tới ngỡ ngàng. Bao dấu ấn, bao kỷ niệm qua mỗi lần đến đi ấy, đến để nhớ và rồi để quên. Thế mà Đà Lạt vừa mới gặp sao đã thấy thân gần như thể hữu duyên từ bao giờ. Tôi đến Đà Lạt như một người du khách, không mong mỏi, không kỳ vọng. Ấy thế mà Đà Lạt đón tôi như thể một người thân. Trà sư Một người bạn quý biết tôi tới Đà Lạt và vốn thích trà đã giới thiệu tôi với một trà sư uyên thông trà đạo trong vùng. Hành trình qua những con đèo quanh co của xứ Đà Lạt mờ xương này cuối cùng cũng đưa tôi tới một ngôi nhà nhỏ bên hồ. Thư phòng của vị trà sư thật thanh giản Tất cả đồ đạc đều bằng gỗ thông Còn phản phất mùi hương núi đồi Những trà cụ giản đơn Được xếp đặt ngay ngắn Một ngọn nến ấm Một chiếc bàn nhỏ Trên đó bày một cây bonsai Hai chiếc nệm ngồi trên sàn Nhà cũng bằng gỗ Trà sư khá kiệm lời Nhưng toát ra một thần thái tinh anh Và tình thương rộng lớn Trà sư Ta đã nghe học trò của cô giáo nói về cô, nay mới được gặp, thật quý. Thư phòng của thầy đẹp quá, cảm ơn thầy đã cho tôi được ghé thăm. Thư phòng này vốn không phải của ta, ta dành nó cho mọi người. Vậy có nhiều người tới đây uống trà với thầy. Họ tới với những câu hỏi, uống trà chỉ là phương tiện. Và thầy cho họ những câu trả lời, Không, ta cho họ khoảng lặng để câu trả lời xuất hiện Liệu tôi có thể hỏi thầy một số câu hỏi được không? Cô giáo cứ tự tại Thưa thầy, thứ quý giá nhất của cuộc đời là gì? Điều gì khiến cô giáo muốn trả lời được câu hỏi này? Tôi thấy sớm hay muộn, con người cũng cần tìm ra câu trả lời cho chính mình Bên ngoài kia có biết bao ý kiến, bao quan điểm khác nhau, người thì nói rằng tình yêu, người thì nói rằng sự bình yên, người thì nói rằng sự giác ngộ, hoặc thời gian, hay sức khỏe, người lại nói cuộc đời vốn chẳng có giá trị gì. Trong nhiều năm qua trên hành trình sống của mình, tôi cũng đã không ít lần tự vấn, nhưng càng đi sâu, tôi lại càng thấy dối. Cô có bao nhiêu thời gian để tìm kiếm câu trả lời Tôi muốn biết nó càng sớm càng tốt Tuy nhiên tôi có một tháng ở đây trong chuyến về lần này Cô giáo từ đâu trở về Tôi trở về từ Anh Quốc Ồ, cô giáo đã đi xa bao lâu rồi mới trở về Việt Nam lần này Dạ 15 năm thưa thầy Điều gì đưa cô giáo trở về sau ngần ấy năm Đây là một câu chuyện dài Thầy có thời gian để nghe không? Ta có trà quý Để ta pha nhé Luân đôn và hoang mạc nắng gió Có những trưa hè nắng chiếu nóng ran cả chiếc sân gạch đỏ Tôi khi ấy là một cô bé được nuôi dạy theo đúng truyền thống bắc kỳ Lấy dịu dàng, nhỏ nhẹ làm chuẩn mực Thường trốn ngủ trưa Ngồi vắt vẹo trên cành cây trứng gà trong khu vườn của ông nội Tôi ở trên đó là một việc không phải là ngủ Mà là mơ giữa ban ngày Tôi không biết từ bao giờ tôi có sở thích đó Tôi thích tìm một khoảng lặng Chui vào thế giới trong mình và tưởng tượng hàng giờ Tưởng tượng một cách chi tiết Sống động về tương lai của mình Như thể đang xem một bộ phim có mình làm nhân vật chính vậy rất nhiều lần trong buổi trưa chốn ngủ xem phim ấy tôi thấy mình là một du học sinh ở châu Âu hoa lệ ngồi học trên những giảng đường cổ kính cả trăm năm tại London nói một thứ tiếng thú vị với những con người rất khác mình rồi xa hơn chút nữa sau khi tôi tốt nghiệp đại học tôi nhìn thấy mình trên những mảnh đất xa lạ đầy nắng gió những hoang mạc bất tận Và những đứa trẻ đen đúa Gầy gò với ánh mắt hoang hoại Và tôi ở đó Như một sự xoa dịu Như một sự hy vọng Như một sự hồi sinh Lần nào tưởng tượng tới đây Tin tôi cũng nhói lại Có một lực hút vô hình nào đó Kéo tâm trí tôi hướng về nơi ấy Như một sự dẫn dắt Như một nỗi ám ảnh Hình ảnh ấy trở đi trở lại trong tôi Tại sao tôi lại có nhiều chất chứa đến vậy với những miền đất mà tôi chỉ thấy trên tivi? Có một việc nào đó tôi cần hoàn thành ở nơi đây chăng? Tôi không hiểu được. Chỉ biết rằng khi bạn bè cùng tuổi của tôi quan tâm làm sao có món đồ chơi mới thì tôi ấp ủ làm thế nào để bước ra với thế giới rộng lớn ngoài kia. Tới những nơi mà một cách kỳ lạ Tôi thấy mình thuộc về Tôi chưa biết bằng cách nào Nhưng tôi biết tôi phải đi Mỗi khoảnh khắc mơ giữa ban ngày ấy Là lúc tôi chu du khắp nơi Bằng trí tưởng tượng của mình Ngày ấy tôi không hiểu được rằng Mơ là cách con người tạo ra hiện thực Tất cả những gì ta thấy quanh mình lúc này Đều trước tiên tồn tại ở dạng thức Của một ý tưởng Hay một dạng suy nghĩ trong tâm trí Từ chiếc điện thoại thông minh Ta đang cầm trên tay Đến chiếc bóng đèn trong phòng ngủ Đến chiếc bàn ta ngồi Tất cả đều bắt đầu là một suy nghĩ Và bằng suy nghĩ ấy Với niềm tin mãnh liệt Và mong muốn tột cùng Ta kiến tạo nên một hiện thực Trong tâm trí mình Để rồi thực hiện bên ngoài Sẽ đuổi kịp với hiện thực Trong ta mà thôi Tôi đã không hiểu được điều này khi ấy, tôi chỉ giản đơn mơ giữa ban ngày, mơ những giấc mơ lớn nhỏ trong mình bên gốc cây trứng gà của ông nội. Và cuộc sống của tôi đã diễn ra đúng như những gì tôi tưởng tượng khi ấy, có điều thi vị hơn, nhiều khúc quanh bất ngờ hơn. Lúc này, hương trà đã phủ kín cả thư phòng, tiếng thông reo bên ngoài càng khiến không gian bên trong trở nên tĩnh lặng. chà sư rót trà vào chiếc ly bằng gốm nhật Với những nét vẽ hoa mận trắng tinh tế chà sư Tiếng gọi sự thôi thúc của tuổi trẻ Ta hiểu những gì cô giáo nói Trong những năm tháng ấy Cô thấy thứ gì đáng quý nhất với mình Dạ ước mơ thưa thầy Tôi thấy nó là thứ giữ tôi luôn tiến về phía trước Tôi không gọi tên được nó Nhưng nó là thứ giữ cho ngọn lửa trong trái tim tôi mãi luôn ở đó Nó như ánh sáng dù không phải lúc nào cũng tỏ rõ Nhưng giúp tôi đi qua những bóng tối mơ hồ của hoài nghi Cô giáo đã hoài nghi điều gì? dặn chính mình thưa thầy Cô có thể nói rõ thêm không? Để tôi kể cho thầy nghe câu chuyện hơn 20 năm trước Cô đơn giữa biển người. Khi ấy, tôi thực sự hiểu được cảm giác lạc lõng là như thế nào. Ngày khai giảng cấp 3, sân trường Hà Nội Amsterdam là một thế giới khác với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một sự nhộn nhịp, một năng lượng rộn ràng như thế này. Mặc dù đây là lần thứ 10 tôi dự lễ khai giảng trong đời, những gương mặt tươi cười, tự tin, năng động Dường như có một sự sống khác đang diễn ra ở đây, và tôi thấy mình phút chốc lạc lõng. Theo bản năng, tôi thu mình lại. Từ nhỏ, tôi rất ít nói. Bố tôi luôn lo lắng rằng nhút nhát quá sẽ bị bắt nạt, nên trong suốt những năm tiểu học, đầu năm nào bố cũng dắt tôi đến nhờ cô giáo để mắt giúp. Tôi chỉ thích ở một mình, và Dream Trong thế giới của những giấc mơ giữa ban ngày của tôi Ngồi xếp hàng giữa sân trường nắng Tôi nghe thấy những câu chuyện xung quanh tôi Tôi chỉ cầu mong đừng ai bắt chuyện hay hỏi han gì tôi Bởi tôi sẽ không biết phải nói gì Nào là những câu chuyện Năm sau mình sẽ đi du học Singapore Thế à, mình đang nộp hồ sơ xin học bổng Mỹ Đầu tháng sau có chương trình thi học bổng của Hội đồng Anh đó Người ta nói học sinh vào học ở trường Hà Nội Amsterdam chỉ như một điểm dừng chân trước khi đi du học quả không sai. Từ những giấc mơ trưa vắt vẻo trên cành trứng gà của vườn nhà ông nội, tôi biết có một tiếng gọi ra biển lớn. Đã từ lâu tôi đã biết mình phải đi. Thế nhưng hôm nay tôi thấy hoài nghi ước muốn ra nước ngoài của mình. Một ước mơ quá đỗi gần gũi trong tôi bỗng chốc trở nên viển vông. Tính trầm lặng vốn có của tôi bỗng chốc hiện ra trước mắt tôi như yếu điểm ghê gớm khi ngồi quanh những bạn trẻ vĩ đại cùng tuổi. Giờ đây tôi đi lạc vào một môi trường quá ư tự tin này. Tôi thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết. Tôi ngồi ở đó ngay giữa cả một biển người mà tôi thấy cô đơn tột cùng. Tôi ở trong đó mà không thuộc về nó. Tôi thấy mình như người vô hình. Tôi chỉ muốn chạy ngay về cây trứng gà trong vườn của ông nội và trôi vào thế giới quen thuộc của mình tôi. Có điều gì sai với mình không nhỉ? Tại sao mình không thể hòa vào đám đông kia? Sao không ai giống mình? Tại sao? Đó là ngày khai giảng buồn nhất trong đời tôi. Ngày tôi chính thức nhận ra mình thực sự lạc loài trong thế giới này Và đó cũng là ngày mà cô giáo đối diện với sự hoài nghi bản thân một cách sâu sắc phải không Dạ đúng vậy thưa thầy Một sự hoài nghi lớn nhất khi tôi nhận ra khoảng cách quá xa giữa ước mơ của mình và thực tại vũ phàng Mình không đủ giỏi, mình chẳng bằng ai Với một cô gái 14-15 tuổi Thì đó quả là một trải nghiệm nội tâm không nhỏ Đó mới chỉ là điểm bắt đầu thầy ạ Trong rất nhiều năm sau đó Tôi giống như một người tuyên chiến với chính mình Một cuộc chiến vô nghĩa mà tôi không bao giờ giành phần thắng Cuộc chiến gì vậy? Cuộc chiến với sự yên lặng Thiếu tự tin Hướng nội của mình Tôi coi đó là một yếu điểm tệ hại nhất. Tôi hết nó vô cùng. Tôi tìm đủ mọi cách để che giấu, phủ nhận và loại bỏ nó. Và rồi, nhiều năm sau đó, chính tôi đã phải lòng sự hướng nội. Trà sư nhấm một ngụ trà rồi hỏi tiếp. Phải lòng sự hướng nội ư? Điều đó diễn ra như thế nào? Thứ đáng sợ nhất. Không phải là sự lẻ loi Thật lạ kỳ Là chính giữa lòng châu Âu Sôi động, hối hả, ồn ào Tôi đã bắt gặp một khoảnh khắc Giúp tôi nhận ra vẻ đẹp Của sự tĩnh lặng Hôm ấy, một buổi chiều Đầu thu yên ả Tại Toscani thơ mộng của đất Ý Tôi đi lang thang Men theo những con đường lát đá Tôi dừng lại bên ô cửa kính bày biện những chiếc túi nhiều màu sắc Không gian bên trong cửa hiệu tỏa ra mùi đặc trưng của đồ da. Ánh đèn ấm áp vừa đủ để tôn lên đường nét của các sản phẩm trưng bày. Ở góc phải của căn phòng, một nghệ nhân đang ngồi chế tác một chiếc túi màu rượu vang rất đẹp. Tôi bị thu hút một cách kỳ lạ và từ lúc nào đã đứng đó ngắm nhìn nghệ nhân làm việc trong một sự lặng yên tuyệt đối. Đến mức dường như ta có thể nghe thấy cả hơi thở và nhịp tim của anh Như thể cả sự sống của anh dồn tụ lại trong một khoảnh khắc này Với tấm da và những mũi khâu Anh ta hoàn toàn ở trong một thế giới riêng rất đỗi thiêng liêng của mình Một nơi mà không một ai khác có thể đặt chân vào Anh ta chẳng màng tới những gì đang diễn ra xung quanh Khách du lịch, người qua lại những chiếc lá khô cuốn trong gió. Chỉ có anh ta và sự tĩnh lặng tuyệt đối, với đam mê bất tận và sự chú tâm trọn vẹn. Anh ta thực sự lạc loài trong thế giới này, nhưng anh ta đang hiện hữu một cách hạnh phúc trong thế giới riêng của mình để tạo ra những thứ đẹp đẽ mà chính đám đông của thế giới vội vã ngoài kia khao khát chờ đợi được chạm tay vào. Vậy thì lạc loài giữa thế gian ồn ảo này đâu có gì là tệ hại Thuộc về nơi thực sự dành cho mình mới là điều quan trọng Tâm trí tôi hiện lên cây trứng gà trong vườn của ông nội Trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra yên lặng là một sức mạnh vô tận Bấy lâu nay tôi sở hữu nó và nó đã giúp ích cho tôi biết bao nhiêu Nó trung thành, cần mẫn phục vụ tôi Trong khi tôi chối bỏ, ruồng rẫy nó bằng mọi giá. Khi cả thế giới ngoài kia ồn ào, hoạt nháo, không có nghĩa tôi phải giống họ để ruồng bỏ sự yên lặng vốn có của bên trong mình. Khi tất cả đề cao việc hòa đồng để không trở nên dị biệt, không có nghĩa tôi phải từ bỏ con người chân thực vốn có của mình để hòa vào một hỗn hợp không màu sắc riêng. Con người chúng ta đều ít nhiều ảnh hưởng của tư tưởng bầy đàn Ta cần cảm giác thuộc về một đám đông Cảm giác mình có thể ở đây Ta sợ mình là người lẻ loi, khác biệt Tôi đã từng nghĩ như vậy Tôi đã từng chăn trở, loay hoay suốt hai mươi mấy năm đầu đời Với niềm tin rằng có một thứ gì đó sai đối với mình Chỉ vì tôi không thể hòa tan vào đám đông Tôi hiểu điều thầy nói Đó là mặc cảm không thuộc về Thầy biết không Nền giáo dục phương Tây Dạy tôi một điều về sự khác biệt Sâu sắc giữa người lãnh đạo Và người đi theo Bạn có thể thuộc về một đám đông Suy nghĩ như số đông Hành động như phần đông mọi người hành động Hoặc bạn có thể Đi theo con đường riêng của mình Tin vào trực giác của bản thân Là nguyên bản Của chính mình Cất lên tiếng nói riêng Theo đuổi ước mơ của chính bạn Chấp nhận sự từ chối Nhưng bạn không thể làm cả hai Hoặc bạn là lãnh đạo của chính cuộc đời bạn Hoặc bạn là một người đi theo Bạn không thể là cả hai Tôi mất nhiều năm tháng nhìn xung quanh mình Xem mọi người đang làm gì Liệu tôi có khác biệt không Liệu tôi có lẻ loi Lạc lõng khỏi số đông hay không Cho đến khi tôi nhận ra Thứ đáng sợ nhất Không phải là sự lẻ loi mà là đánh mất chính mình Tự thân hành trình là đích đến Ta hiểu những điều cô giáo nói Chính ta từ lâu cũng đã từ bỏ sự thừa nhận của đám đông Để đặt bước trên con đường độc hành Vì sao thầy lại chọn con đường đó? Con đường ít người đi là con đường đáng đặt chân đến Ngay cả khi ta chưa biết rõ đích đến nằm ở đâu Ta biết chứ, tự thân hành trình là đích đến. Đích đến nằm ở bước chân đi. Liệu có bao giờ ta đi sai đường và đến sai đích? Liệu có con sông nào rút cuộc không đổ về đại dương? Tôi nhấm nhát vị đắng của trà trong miệng. Cuộc trò chuyện với trà sư thú vị hơn tôi nghĩ. Đằng sau vẻ oai nghi, trầm tính của con người này là một trái tim thấu cảm, và một năng lượng bình yên hiếm thấy. Tôi như đang trò chuyện, đối thoại với chính mình, một phiên bản khác trong mình. Một vài câu hỏi của trà sư đã khơi lại cả dòng chảy cuộc đời của tôi. Và tôi đang ngồi lặng yên bên bờ, ngắm nhìn lại dòng sông đã đưa tôi tới khoảnh khắc này. Tất cả đồng hiện ra trước mắt. Tôi thấy tôi soi mình ngay trên bóng nước của thời gian. Biết ơn thầy về buổi trà đàm hôm nay Liệu tôi có thể quay lại không? Thư phòng này luôn mở Tôi cúi chào trà sư Cũng vừa kịp lúc khói thông chiều đang răng kín cao nguyên Suốt dọc đường về Tôi chiêm nghiệm lại hành trình đã qua Và cuộc trò chuyện với trà sư Từ ước mơ thời ấu thơ Tới tiếng gọi của tuổi trẻ Dù không thể luôn gọi tên, định nghĩa hay gắn lên một danh sách mục tiêu nào đó, nhưng dường như có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, sâu kết cuộc sống và những trải nghiệm của tôi lại. Một đốm sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ tận sâu trong tồn tại của mình. Nó là thứ đã giúp tôi bước ra và bước vào một thế giới rộng lớn, và để giờ đây tiếp tục dấn bước trên một con đường không lối. Liệu có một con đường định sẵn cho cuộc đời mình Hay hành trình và những bước chân là thứ tạo nên con đường Có đôi khi hành trình đưa ta rời xa những gì ta mong muốn Điều đó không có nghĩa ta đã thất bại Nó chỉ là một ngã rẽ dẫn ta sang một đoạn đường mới Trên đoạn đường đó ta sẽ học được những gì cần học Trải nghiệm được những gì cần trải nghiệm Để hiểu sâu thêm về mình Về đời Nếu ta nhất định phải tìm bằng được Con đường hoàn hảo Có thể ta sẽ thất vọng Hạnh phúc phụ thuộc vào việc Ta chấp nhận và tận hưởng Nơi mà ta đang đứng ngay khoảnh khắc này Cứ đắn đo Giữa những hướng đi mà không hiểu rằng Không một ai trên đời này Có quyền năng cùng lúc Đặt chân trên cả hai con đường Không một ai Có thể bước đồng thời hai bước Để có thể tiến lên phía trước một bước Ta phải bỏ lại phía sau một bước Cứ bước này nối tiếp bước kia Người ta có thể đi cả ngàn dặm Điều quan trọng là ta phải bước đi Điều quan trọng là ta phải xuất hành Chính trong hành trình đến với ước mơ Là lúc ta thấu hiểu được tâm tư Trăn trở của chính mình Ta soi chiếu tâm mình trên con đường ấy Bởi suy cho cùng, chỉ có ta là đồng hành tri kỷ của ta Đó là lúc ta trở về gần với mình hơn, chạm gần vào sự chân thực trong mình hơn Chính trong hành trình, mỗi lần cất bước chân là lúc ta gửi vào trong đó tất cả hy vọng Tất cả sự sống của mình, đâu phải chỉ đơn giản là một bước chân Chính trong hành trình là lúc ta khám phá ra rất nhiều điều bất ngờ và được nếm trải những hoa trái bên đường mà có thể ta chưa từng một lần được biết. Chính trên hành trình là lúc ta sẽ cảm nhận được làn gió lùa vào tóc, ánh nắng mặt trời ấm áp trên làn da, được chiêm ngưỡng những núi đồi hồng vĩ. Đôi khi cả những cơn mưa bất chợt đầy sảng khoái, Một bóng mát bên đường cho ta nghỉ chân đúng lúc mệt nhòi. Chính những khoảnh khắc ấy là lúc ta tận hưởng ý nghĩa của việc có mặt trên đời một cách sống động nhất. Ta tận hưởng trong chính hành trình, chứ không phải là đích đến. Vì thế, hãy bước đi, dù là bước nhỏ thôi cũng được. Ta nhất định phải bỏ lại bước chân đằng sau mới có thể tiến thêm một bước về phía trước. Ta nhất định phải bước... Thì con đường mới mở ra Quả thực Bản thân hành trình là đích đến Vì thế Hãy thôi kỳ vọng ở cái đích Để học cách biết ơn hành trình Khi tất cả đề cao Việc hòa đồng Để không trở nên dị biệt Không có nghĩa Ta phải từ bỏ con người chân thực Vốn có của mình Để hòa vào một hỗn hợp không màu sắc riêng Thứ đáng sợ nhất Không phải là sự lẻ loi Mà là đánh mất chính mình Chúng ta vừa được lắng nghe chặng thứ nhất Tiếng gọi trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa Của tác giả Ruby Nguyễn Chặng thứ hai Niềm tin trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa Tác giả Ruby Nguyễn Tôi trở lại uống trà Với trà sư hai tuần sau đó Những ngày qua ngẫm nghĩ về cuộc trò chuyện trước Tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi. Thứ quý giá nhất của đời người là gì? Trong câu chuyện với trà sư về quãng đời tuổi trẻ của mình, tôi đã nghĩ thứ quý giá nhất khi ấy là ước mơ, là hoài bão về một con đường. Nhưng tôi biết nó chưa phải là tất cả. Những chặng tiếp theo của cuộc đời thì sao? Nó nhất định phải là một thứ gì lớn lao hơn. Tôi muốn được đàm đạo tiếp cùng trà sư. Nên quyết định quay trở lại Chà sư vẫn đón tôi tại thư phòng Thoang thoảng trong nắng chiều Mùi trầm hương an tĩnh Trên bàn trà hôm nay Có một bình gốm nhỏ nhắn cắm một vài bông hoa mua tím Thưa thầy tôi đã tới Thật đúng lúc Nước sôi rồi đây Hôm nay cô giáo muốn uống trà gì Dạ Một loại trà có vị ngọt được không thầy Vừa hay ta có trà mới Để ta pha mời cô giáo Trả sư lặng lẽ pha trà Từng cử chỉ động tác thật chậm rãi Nhưng dứt khoát Vài cử động nhỏ thôi Nhưng ẩn chứa trong đó Cả chiều dài cuộc đời Của một con người từng trải Trong ánh nắng dịu nhẹ Của buổi chiều cao nguyên Trả sư hiện hữu như một cuốn cổ thư Khiến người ta vừa tò mò Vừa kính sợ Thưa Thầy, tôi cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện lần trước. Cô giáo thấy ra điều gì? Tôi thấy rằng thứ quý giá nhất đối với tôi ở tuổi mười mấy hai mươi không nhất thiết là thứ quý giá nhất với tôi bây giờ. Rằng thứ được cho là quý giá nhất ấy sẽ khác ở mỗi thời điểm. trà sư trầm ngâm rót trả. Bắt đầu trước khi sẵn sàng. Ta tiếp tục câu chuyện về hành trình của cô giáo được không? Dạ, tôi sẵn lòng Hôm trước, cô giáo nói về tiếng gọi và ước mơ của tuổi trẻ đã đưa cô ra biển lớn Vậy cô đã đi đâu? Đất nước đầu tiên tôi đến là Hàn Quốc Ồ, Hàn Quốc Dạ, tôi tới đây khi mới chỉ biết bập bẹ vài câu tiếng Hàn Cô giáo ở đó bao lâu? Dạ, 4 năm thưa thầy Cô học được điều gì khi ở nơi ấy? Rất nhiều Đến giờ tôi vẫn biết ơn quãng thời gian tôi sống tại Hàn Quốc thưa thầy Có bài học nào mà cô thấy đáng quý nhất? Bắt đầu khi chưa sẵn sàng Bắt đầu khi chưa sẵn sàng Dạ Cả hành trình của tôi tại Hàn Quốc Từ lúc ra quyết định đến đây học đại học Khi mới biết vài chữ tiếng Hàn Cho tới những gì diễn ra sau đó Tất cả tôi đều làm với tâm thế Bắt đầu khi chưa sẵn sàng Bởi thực sự nếu tôi đợi đến khi sẵn sàng Thì chắc chắn tôi đã không đến Hàn Quốc Chắc chắn sẽ không có hành trình mười mấy năm sau đó Và có thể tôi sẽ không ngồi ở đây lúc này Thú vị đây Cô giáo nói rõ hơn cho ta về bài học bắt đầu khi chưa sẵn sàng được không? Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Có người muốn trao đổi với em, 2 giờ chiều nay tại văn phòng của cô nhé. Cô Kim nói với tôi khi tôi đang đi trên hành lang tới giảng đường. Cô Kim là người phụ trách sinh viên nước ngoài trong trường đại học của tôi tại Hàn Quốc. Một người phụ nữ trẻ trung... Dịu dàng và có nụ cười thánh thiện nhất mà tôi từng gặp Cuộc gặp lúc 2 giờ chiều đó tại văn phòng cô Kim Là với bà Sim, trưởng ban đối ngoại tỉnh Changwon. Bà cần tìm một phiên dịch viên người Việt Trong cuộc tiếp đón phái đoàn chủ tịch một thành phố kết giao từ Việt Nam sang thăm Trang Bà Sim hỏi tôi có thể làm việc đó hay không Bắt đầu ngay từ sáng mai Trong ba ngày, vì phiên dịch viên của họ có việc đột xuất nên hủy lịch. Tôi không biết làm sao cô Kim lại chọn tôi để trao đổi điện thoại với bà Xin Tôi càng không biết mình có thể làm được việc này hay không. Nhưng tôi chỉ biết rằng lúc đó tôi đã nhận lời. Khi ấy, tôi ở Hàn Quốc được gần một năm. Tôi nói được tiếng Hàn, nhưng để có thể phiên dịch cho phái đoàn ngoại giao thì tôi chưa từng. Lại không có sự chuẩn bị trước Ấy vậy mà tôi nhận lời Trực giác của tôi nhận lời thì đúng hơn Nếu với tất cả sự phân tích logic của lý trí Thì chắc chắn đây là một quyết định sai lầm Thế nhưng trái tim và trí tuệ bên trong Lại có cái lý riêng của nó Ba ngày ấy tôi cùng đi Cùng họp Cùng ăn với những con người lần đầu tiên tôi gặp Tôi 21 tuổi Ngồi cùng bàn với các thị trưởng, vụ trưởng Nói những câu chuyện về tương lai của hai thành phố Với vốn tử vựng tiếng Hàn khiêm tốn của tôi Đối diện và xử lý những tình huống tôi chưa từng biết trên đời Đêm về phòng khách sạn Tôi không ngủ được bởi lo lắng ngày mai những điều gì đang chờ đợi tôi Sau ba ngày ấy tôi thấy mình già đi 10 tuổi Trả sư chăm chú nghe câu chuyện của tôi với đôi mắt khẽ nhắm Trong ba ngày ấy, cô giáo đã làm như thế nào? Thực sự tôi không biết. Tôi đặt mình vào hoàn cảnh mình buộc mình phải làm được. Không có đường lui, hoặc là làm hết sức, hoặc là làm bẽ mặt người Việt. Tôi chỉ có một con đường, đó là bước thẳng tới mà thôi. Cô giáo nhận ra điều gì khi đó? Khi ta mở mắt và nhắm tới một mục tiêu, Có thể ta sẽ đến được đó nếu ta cố gắng. Còn khi ta nhắm mắt, ta có thể sẽ đi xa hơn cả mục tiêu ta định ban đầu. Bởi khi mở mắt, ta chỉ thấy những gì ta đã biết về mình, cả những khả năng và cả những giới hạn. Nhưng lúc nhắm lại đôi mắt bên ngoài và buộc phải dựa hoàn toàn vào cái biết bên trong, ta không thấy gì khác ngoài sức mạnh nội tại khổng lồ, Đó là khi ta rời khỏi bến đỗ an toàn Sự lựa chọn duy nhất của ta là tin rằng Mình có thể treo lái Và tin vào một sức mạnh lớn hơn Sẽ nâng đỡ cánh buồm của mình Tôi nhận ra một điều rằng Khi ta thôi nhìn vào những thứ Ta tự định nghĩa là có thể và không thể Để quay về nhìn sâu bên trong mình Ta mới thấy được tầm vóc đích thực của ta Rất hay Theo cô giáo, điều gì đã cho cô giáo sức mạnh để làm được việc đó? Lòng can đảm của tuổi trẻ. Tôi nghĩ vậy. Nếu là tôi của bây giờ với tất cả sự thận trọng, kỹ càng, chắc chắn, tôi sẽ không nhận lời khi đó. Tôi sẽ không đón nhận thử thách ấy. Tôi sẽ cho đó là một rủi ro, một việc liều lĩnh. Thế nhưng ở tuổi 21... Lòng can đảm của thời thanh xuân có lẽ đã giúp tôi nhìn nó như một cơ hội. Dưới góc nhìn của thầy thì điều gì đã khiến tôi làm được điều mạo hiểm đó? Cô giáo đã bao giờ quan sát một bầy chim non tập bay hay chưa? Dạ, tôi có thấy chúng. Những chú chim non mới nở, được chim mẹ bao bọc, mớm mồi, chở che trong một chiếc tổ ấm áp. Rồi thời điểm chúng phải học bay cũng đến. Từng chú chim non lần lượt rời tổ và dang đôi cánh lần đầu tiên chúng sử dụng để buông mình vào khoảng không. Có chút do dự, có chút ngỡ ngàng khi lần đầu tiên chúng đối diện với không gian bao la bên ngoài và mặt trời rực rỡ trên đầu. Nhưng rồi chúng cũng thả mình vào khoảng trống mà không có bất cứ sự an toàn nào được đảm bảo. Không có gì chắc chắn chúng sẽ cất cánh được. Những chú chim non nớt ấy có lẽ sẽ không bao giờ dám rời tổ nếu như chúng không tin rằng bằng một phép màu nào đó đôi cánh kia sẽ nâng đỡ chúng. Và như thế, chúng đã bay lên. Vậy là niềm tin đã giúp những chú chim non bay lên. Con người chúng ta cũng cần học cách tin. Nếu ta đợi đến khi làm được rồi mới tin, thì chẳng khác nào những chú chim kia sẽ đợi tới khi bay được rồi mới dám rời tổ. Còn người chúng ta cũng cần học cách bước ra thế giới bên ngoài với ước mơ trong tim và niềm tin trong sâu thẳm rằng bằng một cách nào đó cuộc đời sẽ nâng cánh cho mình. Có một nội lực bất tận sẽ chỉ được kích hoạt khi ta dám đặt mình ra khỏi chiếc tổ an toàn. Và một sức mạnh lớn lao Vô hình sẽ nâng đỡ đôi cánh Ta cho rằng Chính niềm tin ấy Là thứ giúp cô giáo Làm được điều mạo hiểm kia Nhảy xuống trước Rồi mới học bay trên đường đi Phải không thầy? Đúng vậy Khoảnh khắc ta dám rời tổ Dám rời vạch xuất phát Một sức mạnh được giải phóng trong ta Ta bước ra khỏi cái đã biết Để chạm tới cái vô hạn Ta Hoặc sẽ đứng yên trong tổ An toàn và không biết thế giới ngoài kia sẽ như thế nào Hoặc ta bước ra Chấp nhận rủi ro Có thể sẽ ngã Sẽ va đập Sẽ đớn đau để biết sức mạnh của mình Thực sự lớn đến đâu Ta chỉ không thể cùng lúc Chọn cả hai Tôi quan sát thấy con người Thường muốn chọn ở trong chiếc tổ của mình Mặc dù biết nó chật hẹp Bức bối Tại sao vậy? Tại vì nó an toàn Người ta thả bám víu lấy một thứ Dù nhỏ hẹp, chật trội Nhưng được cho là an toàn Còn hơn là dám xải cánh Để trải nghiệm thế giới bao la này Nhưng chọn an toàn Có gì sai không thưa thầy An toàn là một cái bẫy Cái bẫy ư Họ nghĩ rằng Ngoài kia là nguy hiểm Trong này là an toàn Bước ra là mạo hiểm Ở yên là ấm êm Nhưng họ không biết rằng trên đời này chẳng có thứ gì là an toàn tuyệt đối hay mạo hiểm tuyệt đối. Trong an có nguy, trong nguy có an, trong khủng hoảng có cơ hội. Nhưng vẫn có một số lựa chọn nguy hiểm hơn là một số lựa chọn khác phải không thầy? Đương nhiên, quan trọng là khả năng chấp nhận của ta đến đâu. Uhm. Thứ nguy hiểm nhất trong cuộc đời này mà ta không thể chấp nhận được là gì thưa thầy? Theo cô giáo là gì? Có lẽ là không làm gì cả, ở nguyên trong chiếc tổ của mình và nhìn cuộc đời này trôi qua, nhìn những ước mơ của mình héo úa, nhìn nhiệt huyết trong mình tàn lụi từng ngày. Với tôi, đó là điều nguy hiểm và đáng sợ nhất. Trà sư khẽ niềm cười và bình thản rót thêm trà vào ly của tôi. Cảm ơn thầy về câu chuyện của bảy chim và chiếc tổ. Hóa ra, năm 21 tuổi tôi đã nhảy xuống rồi học bay. Liệu có phải thứ quý giá nhất cuộc đời là niềm tin vào chính mình? Điều đó cô giáo sẽ là người trả lời. Tôi nhấp một ngụm trà và cảm nhận vị đắng của trà dần chuyển sang vị ngọt thanh trong miệng. Tôi dần dần thích thú với những cuộc trò chuyện với trà sư. Không ồn ào, không tranh luận sôi nổi, nhưng sâu sắc và đầy ấp những khoảng lặng của sự chiêm nghiệm. Tôi bỗng thấy biết ơn vì mình đang ở đây. Hàn Quốc còn cho cô giáo bài học nào nữa không? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp Dạ có đấy thưa thầy Để tôi kể thầy nghe Con tàu Sự nôn nóng và cuộc hành trình Bảy giờ sáng mùa đông Âm 5 độ C Ga tàu điện ngầm đông nghẹt Những con người xù xì áo khoác Tai cắm tai nghe Vội vã chen lên tàu Chỉ vừa kịp trước khi Hai cánh cửa tự động đóng lại Mùi nước hoa Mùi mỹ phẩm Mùi của sự mệt mỏi hòa trộn trong một không gian đặt quánh một màu đơn điệu. Đó là cuộc sống của tôi khi vừa học vừa làm việc tại Hàn Quốc. Sáng sáng, tôi tất bật ra khỏi nhà, bằng mọi cách lên chuyến tàu ấy để đi kịp sang phía bên kia thành phố đúng lúc 8 giờ 5 phút. Từ đó, một chuyến xe khác sẽ đón tôi đến công ty để bắt đầu một ngày làm việc vào đúng 8 rưỡi sáng. Ngày ngày như thế, Tôi trở nên sợ những chuyến tàu Tôi ước gì thay vì một tiếng Nó thua ngắn lại thành 5 phút Rồi tự trách mình Tại sao lại chọn con tàu này Tại sao lại chọn công việc này Tại sao lại chọn cuộc sống này Tôi sống trong tâm trạng như vậy hơn một tháng đầu Và thấy cuộc sống của mình cũng sám ngắt Đúng như mùa đông ở đây Mỗi ngày trôi qua cũng tẻ nhạt Hệt như những chuyến tàu đi mãi một hành trình Cho đến một hôm, khi tôi đang vội vã hướng về phía tàu điện ngầm, co ro trong chiếc áo khoác dày cục, tôi nghe có tiếng chào rất lớn. Akashi, buổi sáng tốt lành. Tiếng chào ấy đã đánh thức tôi khỏi sự ngái ngủ của buổi sớm tinh mơ, hay của chính cuộc đời này. Bước chậm lại, tôi nhìn thấy ông lão sửa giày ngồi gần bến tàu, mái tóc xương muối rối tung trong gió. Chiếc áo bông màu đen sờn cũ, đôi tay lấm lem si dày Và một nụ cười dạng dỡ thắp sáng cả một sớm mùa đông ảm đạm Hôm nay hãy làm việc chăm chỉ nhé Tôi cúi đầu chào, cảm ơn và trầm chậm bước tiếp Khoảnh khắc đó tôi thấy mình như vừa va phải một thứ gì đó rất mạnh Nó vừa khiến tôi đau nhói Nó vừa giống như ánh mặt trời sáng chói đánh thức tôi khỏi cơn mộng du triền miên Trong cái lạnh căm căm của xứ Đại Hàn Giữa dòng người ai cũng hối hả với những lo toan, mệt mỏi Ông lão ngồi đó bên những đôi giày đã mòn cũ hay gãy đế Cặm cụi lau sửa với một nụ cười không ngớt trên môi Hình như ông ấy vẫn luôn ở đây, tại bến tàu này Nhưng chỉ sáng nay tôi mới nhận ra Có thể ông ấy cũng đã chào tôi nhiều lần khác nữa Nhưng tôi quá mải mê oán trách mọi thứ Mà chẳng nghe ra những âm thanh tươi sáng ấy Hôm nay tôi đã thấy Tôi đang làm gì với cuộc đời của mình vậy? Một ông lão ngồi trong gió sách Giữa mùa đông cặm cụi sửa những đôi giày cũ mà hạnh phúc đến thế Vậy thì tôi, vấn đề của tôi là gì đây? Nụ cười của ông lão như một tia sáng ấm áp Lấp lánh giữa mùa đông sám ngắt Nụ cười ấy đã đánh thức tôi Buổi sáng ấy tôi đã quyết định Quá đủ rồi Hoặc là tiếp tục mộng du Hoặc là thức dậy và sống Hoặc là nghỉ việc Hoặc là học cách tận hưởng nó Và cô giáo đã chọn điều gì? Tôi chọn cái sau Sau đó mọi thứ diễn ra như thế nào? Trả sư rót trà vào ly cho tôi và hỏi Một tuần liền, mỗi sáng ngồi trên tàu thay vị oán trách mọi thứ và kiểm tra đồng hồ cứ 5 phút một lần. Tôi bắt đầu quan sát những người xung quanh và thấy cũng thú vị. Tôi bắt đầu mang sách lên tàu đọc và thấy cũng rất hay. Tôi bắt đầu quay sang bắt chuyện với người ngồi cạnh và thấy một vài người hứng thú. Tôi bắt đầu mở mắt, ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính và thấy phía bên này thành phố thật đẹp. Tôi bắt đầu mỉm cười khi bước lên tàu và thấy có vài người cười lại. Tôi bắt đầu nói xin chào với người bán cà phê ở ga tàu và thấy tâm trạng mình phấn chấn mỗi khi hít hà mùi cà phê mới rang tại chỗ. Và từ lúc nào đó, tôi bắt đầu thích những chuyến tàu dài xuyên thành phố này. Một trải nghiệm thú vị thật. Cái thế nào đã giúp cô giáo thay đổi thái độ như vậy? Đó là khi tôi nhận ra một hành trình dài một tiếng thì không có cách gì để đi nó chỉ trong 5 phút Trừ khi khoa học phát minh ra những phương tiện di chuyển siêu thông minh Nhưng đó là một câu chuyện khác Do đó, thay vì nôn nóng muốn đến đích, bực bội, oán trách Tại sao phải ngồi trên chiếc tàu chật chội này Tôi học cách thả lòng và tận hưởng hành trình tốt nhất có thể Chân chạm đích chỉ là một khoảnh khắc, còn hành trình ta đến với điểm cuối ấy là cả một quá trình của 89 phút còn lại. Niềm vui, sự bất ngờ, những điều thú vị, sự trưởng thành cũng đều nằm trên đường đi ấy. Tại sao tôi lại có thể làm hỏng cả 89 phút chỉ vì lo lắng trong một khoảnh khắc kéo dài có một vài giây? Rất sâu sắc. Cô giáo nghĩ vì sao con người ta lại cứ bị cuốn vào việc đến đích? Vì ta nôn nóng, thưa thầy. Đúng, cảm giác nôn nóng đánh lừa ta rằng hành trình là thứ đáng ghét. Quả thực đã có những lúc tôi thấy hành trình đáng ghét thật và ước mình có thể nhảy khóc qua tất cả những vất vả, những thách thức để đến thẳng cái đích mình muốn đến. Nhất là khi đoạn đường ta đi đang gập ghềnh, khó nhọc. Ta muốn đến đích và ta muốn đến đích ngay Đúng là vậy Chúng ta đang sống trong thời đại của sự tức thì Đồ ăn nhanh, phim ảnh, âm nhạc, giao hàng Mọi thứ đều có ngay chỉ sau vài nút bấm trên điện thoại Và thế là kỳ vọng về sự tức thì Từ lúc nào đã len lỏi vào cuộc sống và tâm thức của chúng ta Việc phải trải qua hành trình Phải kiên nhẫn, phải đi từng bước trở thành một điều đáng sợ Việc ta chưa ở vạch đích ngay lúc này trở thành một thứ đáng thất vọng. Vì thế mà con người ta chán ghét hành trình phải không thưa Thầy? Con người ta sẽ rất khó yêu được hành trình bởi thực tế họ đâu có sống ở thì hiện tại. Họ hướng cả sự sống, cả tâm trí của họ vào một tương lai nào đó. Trong khi hành trình lại là hiện thực ngay trước mắt, nên họ chán ghét nó, Họ muốn bỏ qua cái khoảnh khắc này Tôi có quan sát thấy những điều này mọi nơi Con người ta ngồi trên những chuyến tàu đầy ngao ngán như thể ta đang chịu cực hình Ta đi lướt qua nhau mà thậm chí không mỉm cười hay gật đầu chào nhau Chúng ta ngồi đợi tới lượt mình được phục vụ Và dán mắt vào chiếc điện thoại như thể thế giới xung quanh không tồn tại Ta khổ sở để giết thời gian Tôi nghĩ con người chúng ta đang hoàn toàn bị thuyết phục bởi một ý tưởng rằng Có một thứ gì đó tốt hơn ở ngoài kia Có một thứ gì đó tuyệt vời hơn sau giây phút này Chứ nhất định không thể là những gì đang ở đây và bây giờ Chính xác Con người chúng ta quyết tâm phủ nhận hiện tại Họ một mực chối bỏ hiện tại Họ nhất quyết cho rằng hiện tại chán ngắt Và họ cần phải đến đích thật nhanh Mà họ không hiểu rằng Mà họ không hiểu rằng Hành trình đến với cái đích Là nơi chứa đựng sự sống Vẻ đẹp và sự phát triển Phải không thầy Là vậy Chính trong những khoảnh khắc ta đối diện với sự buồn chán đến ngạt thở Hay mệt mỏi đến dã rời Là lúc ta bắt gặp chính mình Cũng như chính những lúc ta thấy tù túng đến mức muốn lao ra khỏi con tàu Lại là lúc ta hiểu hơn chính mình Chỉ cần ta chậm lại và mở mắt ra Ta có thể tắm mình trong ánh bình minh rực rỡ duy nhất một lần trong đời Bởi buổi sáng này sẽ không bao giờ trở lại một lần nào nữa Ta có thể muốn nhanh chóng đi đến hồi kết của buổi trà đàm hôm nay Để biết câu trả lời là gì Hoặc ta có thể nhâm nhi tách trà này Bởi ta biết rằng ta sẽ không bao giờ uống chén trà này lần thứ hai trong đời Chính những thứ ở giữa mới là những thứ làm cuộc sống của ta thi vị Chứ không phải khoảnh khắc chân ta chạm tới đích Có quá nhiều sự sống căng tràn trong mỗi khoảnh khắc Chỉ cần ta tin tưởng đi từng bước chân một Ta sẽ thấy mình đổi khác trong mỗi bước chân Đi một cách bình an hơn, vững vàng hơn, trí tuệ hơn Điều đó phải chăng còn quý giá hơn việc đến đích hay sao? Vì thế, hãy trân quý hành trình, phải không thầy? Cái đích chỉ là một điểm trong rất nhiều điểm của mỗi cuộc hành trình. Nó là điểm cuối. Nếu chúng ta không yêu điểm đầu, điểm giữa của một hành trình, điều gì đảm bảo ta sẽ thực sự yêu được điểm cuối khi ta đạt đến? Xa xa vẳng lại một tiếng chuông giữa khói chiều bàng bạc. Một tiếng chuông đủ để tôi nhận ra sự tĩnh lặng của tâm mình. Lại một cuộc trò chuyện quý giá trong hành trình trở về này của tôi. Tôi cúi đầu tri ân trà sư và chào tạm biệt. Trà thơm ta đợi cô giáo tới cùng thưởng thức nhé. Biết ơn Thầy. Cuộc trò chuyện hôm nay có nhiều điều để tôi ngẫm nghĩ. Tất cả vương lại trong tôi một dư âm thật đẹp. Như trà, càng uống càng thanh. Tôi chợt nhớ tới một câu nói của thiền sư thích nhất hạnh. con người ta thường coi việc đi trên mặt nước Hay trên không trung là một phép màu Nhưng tôi nghĩ rằng Phép màu thực sự không phải là đi trên mặt nước hay không trung Mà là bước đi trên mặt đất Mỗi ngày chúng ta đều đang sống trong một phép màu Mà ta không nhận ra Một bầu trời xanh Những đám mây trắng Những chiếc lá xanh Đôi mắt đen hiếu kỳ của một đứa trẻ Đôi mắt của chính ta Tất cả đều là một phép màu. Ta sẽ chỉ nhận ra được phép màu này khi ta đi chậm lại và trân quý hành trình, thay vì vật lộn, lăng xăng để đến được đích. Việc đến đích chắc chắn mang lại một cảm giác hạnh phúc, nhưng liệu hạnh phúc ấy kéo dài được bao lâu, cho tới khi ta lại bị cuốn vào một cái đích mới cần chinh phục. Có lẽ nào, thư quý giá nhất trong cuộc đời mình, Chính là hành trình ta đang tạo nên bằng mỗi bước chân đi trong hiện tại. Có lẽ nào tác phẩm đẹp đẽ nhất của đời mình chính là tấm thảm rực rỡ được dệt nên bởi những trải nghiệm ta tích lũy trên dọc đường đi. Tiếng quả thông rơi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cũng như một sự nhắc nhớ đầy tinh tế. Hãy trở về với giây phút này thôi. Rừng thông chiều nay đang reo một khúc ca đẹp, đến nao lòng cảm ơn các bạn đã lắng nghe chặng thứ hai niềm tin trong cuốn sách sống như bông pháo hoa của tác giả Ruby Nguyễn chào đón bạn đến với chặng thứ ba can đảm trong cuốn sách sống như bông pháo hoa tác giả Ruby Nguyễn Tôi trở lại thăm trà sư để tiếp tục câu chuyện vào một buổi sáng nắng chan hòa, giải mật vàng khắp cao nguyên. làn gió khẽ lay đám thông non dì rào một khúc giao hưởng của thiên nhiên. Đầu đó vẳng lại những tiếng chim hoang hoại giữa đại ngàn bất tận. Cả không gian này, trời đất này như một lời hiệu triệu của tự do. Đi! Và sống trên cao nguyên những ngày xuân này với tôi là một trải nghiệm mà không ngôn từ nào có thể diễn tả hết. Tôi cảm thấy mình luôn là một phần của cái gì đó quá to lớn, vượt qua tất cả những gì ta từng biết. Nhưng thứ vĩ đại ấy vẫn hiện diện ở mỗi khoảnh khắc, ở trong những điều nhỏ nhặt như một gốc thông, một nhành hoa, một tiếng chim, một ánh mắt, một nụ cười... Hay một câu hát khe khẽ Ta không cần phải gắng sức để hiểu Những cảm quan ấy cứ ngấm dần vào ta Len lỏi vào tâm hồn ta Bằng một sự dịu dàng âm ỉ Nhưng cũng nồng nàn mãnh liệt của cao nguyên Và tất cả đều được bao chứa Trong cái tĩnh lặng thanh thang của núi rừng Thư phòng của trà sư ngập trong ánh nắng Bên ngoài khung cửa sổ Khẽ rung rinh những nhánh hoa mimosa vàng rộ Một thứ không khí thanh nhẹ như những cơn gió xuân tẩm hương hoa bưởi phủ nhẹ lên những đồ đạc trong căn phòng. Những sợi nắng óng ánh đùa nghịch trên chiếc bàn trà bằng đá. Tất cả tĩnh lặng tới mức tôi không dám bước mạnh. Chỉ sợ làm vỡ mất một thứ gì đẹp đẽ, mong manh. Trả sư bước ra trong một bộ đồ màu trắng. Cô giáo đã tới rồi Tôi cúi đầu chào trà sư Buổi sáng an lành Hôm nay ta có một loại trà rất thanh Muốn mời cô giáo Trà sư nói và bắt đầu đun nước Như thế nào là trà thanh thưa thầy? Thanh tức là không lẫn tạp Trà không khó để có mùi thơm Có hương vị Nhưng rất khó để thanh Hương thơm thanh nhã Thuần khiết Nhưng không hề ảm đạm. Một sự thanh nhã mà không hề ảm đạm. Ngôn từ của thầy hay quá ạ. Trà sư mỉm cười rót trà vào hai chén, khẽ nâng lên. Nhắm mắt trong một sự thành kính, thưởng thức khói trà mang theo hương thơm mộng mặc. Uống trà trong nắng sớm, vườn tâm đầy hương hoa. Xin mời cô giáo. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi đỡ chén trà bằng hai tay Làn khói ấm bốc lên hương thơm của sự thanh mát Tiếng gọi của cái chưa biết Hôm nay ta sẽ tiếp tục câu chuyện của cô giáo chứ Dạ, nếu thầy chưa chán ạ Ta thấy thú vị Vậy sau quãng đời ở Hàn Quốc Cô giáo đã đi đâu? Dạ, tôi sang Anh Ồ, phương Tây Tại sao lại là nơi đó? lại là tiếng gọi thưa thầy. Tiếng gọi của điều gì? Của tôi trẻ. Lần này thì không. Để tôi kể thầy nghe. Sau khi tốt nghiệp, mọi việc của tôi ở Hàn Quốc rất thuận lợi. Tôi có một công việc tốt, có cơ hội để ở lại và xây dựng một cuộc sống ổn định như cha mẹ tôi hằng mong. Thế nhưng Ngày tôi nhận được quyết định chính thức thay đổi công tác lên một vị trí cao hơn trong công ty mà tôi đã làm từ lúc còn đang là sinh viên. Trong lòng tôi xuất hiện một nỗi buồn khó tả. Hình ảnh của những con người ngày ngày ra khỏi nhà từ sáng sớm và chỉ trở về khi tối mịt, cặm cụi, lầm lũi làm một công việc đã quen đến mức thuộc lòng, sống một cuộc đời đã được định trước. Nghĩ tới đó, Tôi chỉ thấy buồn mà thôi Khi bạn bè cùng lứa của tôi Ngày đêm hăm hở nộp đơn ứng tuyển vào các công ty Thì tôi lặng lẽ lên thư viện Mở lại những cuốn sách tiếng Anh để ôn luyện Chẳng ai hiểu tôi đang làm gì Chỉ mình tôi là biết rằng Khao khát từ thổi nhỏ Những giấc mơ vắt vèo trên cây trứng gà Trong vườn nhà ông nội Lại trỗi dậy trong tôi Khao khát khám phá thế giới chạm tới những điều tôi chưa biết chưa quen cơn gió của tự do lại thổi bùng lên ngọn lửa nhỏ tưởng như đã thất bấy lâu trong tôi thế là tôi từ chối cơ hội làm việc ở Hàn Quốc rồi mai lại tiếng Anh và tìm kiếm học bổng sang châu Âu học tiếp dĩ nhiên gia đình tôi chẳng mấy ủng hộ những người thân cho rằng tôi mạo hiểm tại sao không ổn định ở một nơi tốt như vậy Đi sang châu Âu có phải là bỏ phí bao nhiêu nền tảng đã xây dựng ở Hàn Quốc không? Tuổi này rồi còn bay nhảy đến bao giờ? Rất nhiều lời khuyên, nhiều lời góp ý, nhưng tôi biết mình cần phải đi. Tôi biết mình cần phải đến một miền đất mới. Và thật may mắn, tôi nhận được một xuất học bổng thạc sĩ tại Anh và đó là tấm vé cho chặng tiếp theo của cuộc hành trình. Vậy là tiếng gọi của những cái chưa biết đã đưa cô giáo tới anh. Có thể nói là như vậy. Quyết định ấy đến với cô giáo khá nhanh đây chứ. Có quá nhiều thứ tôi không biết khi ấy thưa thầy. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi ở phương Tây xa xôi. Tôi không biết mọi thứ có như kỳ vọng của tôi hay không. Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào trong một nền văn hóa khác biệt. Tôi không biết mình sẽ làm được gì ở miền đất ấy Tôi cũng không biết liệu mình sẽ thất vọng hay không Nhưng có một thứ tôi biết, biết rất rõ Đó là thứ gì? Tôi biết mình không thể dừng lại Tôi biết mình không thể đứng yên mãi ở một nơi Hàn Quốc với tôi khi ấy đã quá thân thương Giống như quê hương thứ hai của tôi vậy Tôi đã quen và yêu những mùa hoa anh đào rạng rỡ một cách mong manh mỗi độ xuân về. Tôi đã yêu những hàng cây ngân hạnh nhuộm vàng những con đường quanh co đổi núi mỗi mùa thu sang. Tôi đã yêu những ngày đông tuyết trắng ngồi co ro bên một ly trà đại mạch nồng ấm. Tôi cũng đã yêu những con người tôi gặp, vài người trong số họ đã trở thành gia đình thứ hai của tôi. Tôi yêu tiếng nói và luồng chảy văn hóa nơi đây Yêu và gắn bó lắm Như một phần máu thịt của mình vậy Tôi hoàn toàn có thể ủ ấm mình trong mảnh đất thân quen này Tôi biết mình sẽ ổn Tôi sẽ gói ghém những yêu thương trong trái tim mình Và sống một cuộc đời yên ấm nơi đây Rồi tôi sẽ có một ngôi nhà Một gia đình Một sự nghiệp Thế nhưng Từ tận sâu thẳm, tôi biết mình cần một thứ khác Tôi biết còn rất nhiều chương trình khác trong cuốn sách cuộc đời tôi mà tôi chưa mở ra Hàn Quốc đã thật đẹp trong tôi và giờ tôi muốn mình lật dở qua một chương mới Ta yêu, ta thương không phải là để bám giữ mãi lấy nó Để nó mãi là của ta Ta yêu, ta thương, để ta bước tiếp trong lòng biết ơn và mỹ cảm mênh mang về một thế giới bất tận. Cô giáo can đảm đấy. Tại sao thầy lại nói vậy ạ? Bởi con người ta thường lo sợ và né tránh cái chưa biết. Họ tìm kiếm và bám víu vào những chiếc phao của sự quen thuộc. Nhìn lại hành trình của mình, từ những ước mơ còn chưa rõ hình thù thổi nhỏ. Tới việc ra nước ngoài Khi chỉ bập bẹ được vài câu trả hỏi Rồi chuyển nhà Chuyển cả châu lục Tôi nhận ra có một mối quan hệ nữa Trong cuộc đời này Bên cạnh quan hệ giữa người với người Đó là mối quan hệ của mình Với cái không chắc chắn Cô giáo hãy nói ta nghe Tôi thấy rằng Đa phần con người chúng ta Đều khao khát sự chắc chắn Một sự an toàn một sự ổn định, một mong muốn cuộc đời sẽ diễn ra đúng như kỳ vọng. Và tôi nghĩ nó là một mong muốn rất tự nhiên của con người. Thế nhưng, cuộc sống luôn đầy ắp những điều không đoán biết trước được. Chừng nào ta chưa xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với người bạn mang tên không chắc chắn này, cho đó ta còn rất vất vả. Người bạn không chắc chắn này cụ thể biểu hiện như thế nào hả cô giáo? Khi không chắc chắn, cảm giác hoài nghi sinh khởi Khi không chắc chắn, cảm giác lo sợ chỉ hoãn nổi lên Khi không chắc chắn, cảm giác không dám hành động xuất hiện Trong thực tế, ta đối mặt với điều này hàng ngày Chính mối quan hệ của chúng ta với những thứ không chắc chắn này Tác động rất nhiều tới tâm thế của ta trong cuộc đời Rất hay Con người chúng ta dù ở đâu trên hành trình của mình đều ít nhiều bị chi phối bởi một nỗi sợ. Sợ không biết đâu là con đường đúng, lựa chọn đúng. Vâng, bản chất nỗi sợ đó xuất phát từ việc không biết cách chấp nhận người bạn không chắc chắn. Con người ta dựa vào cái đã biết nhiều quá nên đâm ra sợ cái không biết. Thế nhưng cái đã biết cũng đồng thời là cái đã quen. đã cũ. Và nếu cứ tiếp tục lựa chọn dựa trên cái đã biết để đưa ra những quyết định cho tương lai thì con người thực ra chỉ đang lặp đi lặp lại những gì đã trải nghiệm trong quá khứ mà thôi. Họ nghĩ rằng họ đang ở trong hiện tại, đang xây dựng tương lai, nhưng thực chất họ chỉ tiếp tục sống trong quá khứ. Cái đã biết chỉ như giọt nước, trong khi cái chưa biết thì là cả đại dương bất tận. Tôi thích sự so sánh của thầy, giọt nước và đại dương Thầy nói con người ta sợ và né tránh cái không biết Nhưng họ vẫn luôn mưu cầu những thứ mới mẻ Đó chẳng phải là họ cũng đang hướng tới cái chưa biết sao Đó có phải là một tâm trí rộng mở đón nhận cái chưa biết không Đó có phải là một thái độ bình an để gặp gỡ và đối thoại với cái chưa biết không Hay nó là một sự tìm cầu để khỏa lấp bởi ta đã quá chán nản và chống rỗng với những thứ hiện tại? Ta tìm kiếm những thứ mới mẻ và hy vọng rằng chúng sẽ khiến ta thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, thỏa mãn hơn, thoát khỏi sự tẻ ngắt nhanh chóng hơn. Khi xuất phát với động lực và thôi thúc đó, liệu ta có thực sự thấy được cái chưa biết không? Theo đuổi cái mới mẻ để lấp đầy khoảng trống chán ngất của hiện tại không phải là sự đón nhận chân thật. Khao khát tìm kiếm phải chấm dứt và thay bằng một sự đón nhận đơn thuần. Thay vì mưu cầu cái chưa có, ta bình an tồn tại với cái đang là. Khi đó, những cái chưa biết sẽ bắt đầu xuất hiện một cách tự nhiên. đón nhận đơn thuần và bình an tồn tại với cái đang là. Tôi chưa hình dung được phải làm điều đó bằng cách nào thưa thầy. Sự hình dung đơn giản nhất đó chính là hãy giống như một con cá. Cách duy nhất nó có thể bơi được là tìm ra dòng chảy của nước và nương theo. Ồ một hình ảnh rất hay. Chẳng phải một nhiệm vụ quan trọng của con người chúng ta trong cuộc đời này Cũng là tìm ra được dòng chảy của riêng mình và nương theo sao Và trong dòng chảy ấy Ta sẽ gặp những nhân duyên, những hoàn cảnh Những cái chưa biết sẽ bắt đầu xuất hiện Làm thế nào để ta bước tới với cái không biết Một cách bình an khi nó bắt đầu xuất hiện vậy thầy? Trước hết cần ý thức về những cái đã biết trong tâm trí Tâm trí của chúng ta vốn đều là cái đã biết Chính vì thế, dù ta có trải nghiệm bao nhiêu thứ được cho là mới mẻ đi chăng nữa Nhưng nếu như ta nhìn nhận nó với tâm trí đã biết Ta thực ra cũng chỉ lặp lại những trải nghiệm cũ mà thôi Khi tâm trí của ta có thể thực sự tĩnh lặng Cái chưa biết sẽ hiện hữu Không cần tìm kiếm, không cần theo đuổi Ta không thể cố gắng để với tới cái chưa biết. Giống như khi bóng tối biến mất thì ánh sáng sẽ hiển lộ. Ánh sáng vốn luôn ở đó thôi. Khi sự u mê ngừng lại thì trí tuệ sẽ xuất hiện. Khi gió ngừng thổi thì mặt hồ sẽ tĩnh lặng. Do vậy, khi ta có thể buông đi cái đã biết của tâm trí để tâm bình an thanh tịnh, Cái chưa biết sẽ bắt đầu lặng lẽ dần xuất hiện Tôi hiểu nhưng buông đi cái đã biết đâu có dễ Phải làm thế nào thưa thầy Để buông được những cái đã biết Ta cần hiểu được thứ ta đang dính mắc Ngay cả những thứ ta ít ngờ tới nhất Những ước mơ, những mối quan hệ, những danh tính của ta Đành rằng đây là những thứ rất gần gũi và thân thương với ta Nhưng hãy hiểu rằng cũng giống như một cái kén, khi con bướm đã lột xác thì cái kén đã hoàn thành mục đích của nó Không phải cái kén vô dụng mà là nó đã hoàn mãn sứ mệnh của nó với con bướm Những mối quan hệ, những cái đã biết, những trải nghiệm đã qua, chúng giống như cái kén vậy Chúng giúp ta trở thành ta của hiện tại Và tới khoảnh khắc của sự tiến hóa Của sự tái sinh lên một phiên bản tiếp theo Cái kén cần được bỏ lại Nếu con sâu cứ mãi dính mắc vào những cái đã biết Trong chiếc kén bao bọc mình Nó sẽ không bao giờ có thể hóa thành con bướm tự do Mọi trải nghiệm trong cuộc đời này đều có mục đích Không bao giờ là hoài phí cả Có điều cần biết khi nào phải bỏ lại để đi tiếp trên hành trình chuyển hóa, phải không thầy? Sự chuyển hóa có thể diễn ra trong mọi khoảnh khắc nhỏ bé thường nhận nếu như ta học cách trải nghiệm cuộc sống với tâm trí của kẻ bắt đầu. Tâm trí của kẻ bắt đầu là gì vậy thầy? Đó là nhìn ngắm cuộc sống qua đôi mắt của trẻ thơ Như lần đầu tiên được thấy ánh nắng mặt trời Lần đầu tiên được đi chân trần trên cỏ Lần đầu tiên được chạm vào cánh hoa Một đứa trẻ không biết làm người lớn là như thế nào Nó không biết có ai sẽ chăm sóc nó hay không Nó không biết ngày mai của nó sẽ ra sao Nhưng nó vẫn thu nhận và trải nghiệm thế giới này Một cách trọn vẹn và phong phú nhất Ở trong sự không biết đó, không đúng sai, không suy diễn, tất cả là một tâm thức nguyên sơ, thuần khiết. Cuộc sống này không phải lúc nào ta cũng có thể trải nghiệm những thứ mới mẻ lần đầu tiên. Bởi phần lớn cuộc sống thường ngày là sự lặp đi lặp lại của những thói quen và lịch trình. Nói cách khác, chúng vốn đều là những thứ đã quen, đã cũ, vậy làm sao ta có thể trải nghiệm chúng như lần đầu tiên vậy thưa Thầy? Cô giáo có biết trà chúng ta đang uống sáng nay là trà gì không? Dạ trà hoa ngâu Đây là lần đầu tiên cô giáo uống trà ướp hoa ngâu Dạ không thưa thầy Tôi đã uống vài lần rồi Ta mời cô giáo thêm một chén trà được không? Lần này uống Cô giáo hãy bỏ đi tất cả những mận rộn suy nghĩ trong tâm trí Hãy bỏ qua luôn cả việc nghĩ về trà Hay việc liệu mình có nhận ra vị hoa ngâu hay không Cũng không kỳ vọng gì về việc trà sẽ ngon thế nào Thực sự tĩnh lặng Và đơn giản thưởng thức việc uống trà Để rồi ghi nhận tất cả những cảm giác nó mang lại cho cô giáo Trà sư tĩnh tại Đợi tôi nhấp nháp vị trà rồi bảo Cô giáo thấy thế nào? Khi tôi không còn mặc định đây là trà hoa ngâu Và chờ đợi mùi hoa ngâu sẽ thấm đượm trong chén trà Tôi lại thấy vị trà này có thể là tất cả mọi thứ tôi chưa từng biết tới Và đồng thời cũng có thể chẳng là gì cả Cái thấy rất tinh tế Vị trà vô hình mà có thể là tất cả Dùng tâm bình an để cảm nhận trà thanh tịnh. Vị trà vô hình để tâm người thường trà có thể thấy ra những gì cần thấy, cũng như những trải nghiệm trong cuộc đời này, chúng vốn trống không. Chính con người chúng ta đã gán cho những trải nghiệm này vô vàn những ý nghĩa khác nhau. Khi ta để tâm mình tĩnh lặng, mọi trải nghiệm đều là một trang giấy trắng trước mắt để ta vẽ lên những nét bút đầu tiên. Cô giáo hiểu ý ta chứ? Tôi đã hiểu thưa thầy Khi tôi đi sang châu Âu Đúng là trước mắt tôi là cả một chân trời trắng tinh Của những cái chưa biết Khi ấy như một bản năng Tôi đã học cách làm quen Rồi dần dần sáng tạo Trên tấm khung tranh trắng tinh khổng lồ ấy Tôi nhận ra cuộc sống cũng giống như một bản nhạc vậy Sẽ có lúc đến đoạn cao trào Và ta không biết nốt tiếp theo sẽ là gì Hay như khi ta ngắm hoàng hôn Ta không biết khoảnh khắc mặt trời chạm tới đường chân trời Màu sắc bầu trời sẽ biến đổi như thế nào Hay ta xem một bộ phim Ta không biết sau nút kịch tính điều gì sẽ xảy ra Có một chút căng thẳng Có một chút hồi hộp Có cả những lo lắng về những điều chưa biết trước Nhưng chứa đựng trong cái chưa biết đó là cả một nguồn năng lượng sáng tạo to lớn. Cuộc đời là vậy đấy. Nào có ai biết trước được ngày mai mình sẽ ra sao không? Ta có biết trước được ta sẽ gặp ai? Ta có biết trước được cuộc sống sẽ mang tới cho ta những ngã rẽ nào tiếp theo? Ta có biết sau buổi trà đàm này kết thúc, ta sẽ làm những việc ta định trước hay một điều gì đó sẽ xảy ra ngăn cản ta làm điều đó. Chấp nhận cái chưa biết cũng là một vẻ đẹp. Khi ta trở thành bạn với cái chưa biết, ta tạo ra sự vững vàng, ổn định cho chính mình ngay trong những biến động, đổi thay. Đó là triết lý, trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, cực động là cực tĩnh. Đi đến tận cùng của sự không chắc chắn Ta sẽ thấy vững chãi tột cùng Tôi chưa hiểu điểm cuối này Cô giáo nhấp một ngụm trà đi Cô giáo thấy gì? Tôi thấy vị trà và nước hòa quyện vào nhau Đúng thế Nước và trà hài hòa, khi đưa vào miệng, hương thơm phảng phất, vị ngọt đắng lắng đọng trên đầu lưỡi, rồi tất cả biến mất như gió thoảng trên mặt hồ, không để lại dấu vết gì. Có đấy rồi lại hóa như không, trong cái không lại chứa đựng tất cả. Cái biết của ngày hôm nay tưởng như chắc nịnh, nhưng qua đến ngày mai nó có thể tan biến đi như hương trà sau khi uống cạn. Bản chất của cuộc đời vốn là cái không biết Mọi ngày mới bắt đầu là những giờ khắc của những gì mới mẻ, tinh khôi Ta có thể mang cái ta của hôm qua để sống ngày hôm nay Ta có thể mang cái đã biết của quá khứ để trải nghiệm hiện tại Sống mỗi ngày với tâm trí rỗng và cho phép cái không biết chảy qua ta Khiêu vũ với ta trong tất cả những huyền diệu của khoảnh khắc thực tại Đó là khi cái không biết trở thành vẻ đẹp, cái không chắc chắn trở thành sức mạnh. Hãy chấp nhận cái không chắc chắn như một sự thật của cuộc đời và khiêu vũ với nó. Ý thầy là vậy phải không? Đúng là như vậy. Nhưng để làm được điều này cần lắm sự can đảm. Sự can đảm để có thể bình an, tự tại, ngay cả khi không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Sống là hành trình của lòng can đảm. Từ khoảnh khắc ta đến với cuộc đời này và cất tiếng khóc đầu tiên, ta đã rời bỏ ngay một nơi an toàn, ấm êm nhất thế gian. Đó là bụng mẹ, để bước vào một thế giới rộng lớn đầy ấp những thứ không chắc chắn, không thể đoán biết. chẳng có mấy điều đáng sợ hơn thế. đến với cuộc đời này, đồng nghĩa ta đã mua vé cho một chuyến đi không chắc chắn rồi. đến với cuộc đời này, đồng nghĩa ta đã từ bỏ bến bờ ấm áp, an toàn nhất rồi. đến với cuộc đời này, đồng nghĩa ta đã có tên trong danh sách những con người quả cảm nhất rồi. tiếng khóc chào đời của một thân hình còn đỏ hòn nào có khác gì một lời tuyên bố đầy quả quyết rằng Ta chính thức bắt đầu hành trình này Vậy tại sao còn phải nhọc công tìm kiếm để bám víu vào những thứ chắc chắn trong những tháng năm ta sống Đã ra khơi rồi, vậy tại sao không khám phá chân trời phía trước mà cứ quẩn quanh mãi nơi bến đỗ Nếu vậy ta có đang lớn lên mỗi ngày hay không Hay ta đang bé lại hơn cả lúc ta mới lọt lòng Tôi quả thực chưa bao giờ nhìn nhận theo cách này. Cảm ơn thầy đã khai sáng cho tôi. Sống đúng là hành trình của lòng can đảm. Lòng can đảm giống như một chiếc chìa khóa sẽ mở ra cả một kho châu báu mà cuộc sống ban tặng cho ta qua những trải nghiệm, phải không thầy? Phải chăng đây chính là thứ quý giá nhất của đời người? Cô giáo sẽ tự trả lời cho mình. Dạ, biết ơn thầy vì ấm trà ướp hoa ngâu hôm nay Uống trà như một cách thể hiện tâm tình đối với cuộc sống Pha một ấm trà, cảm thụ hương vị tự nhiên toát ra từ lá trà Bỗng thấy lòng an yên trước bao ồn ào Thấy biết ra bao nhiêu điều của tâm mình Và rồi tất cả lại tan biến đi Những sắc, màu Hương vị ấy Để rồi rót một chén trà tiếp theo Mọi thứ lại tinh khôi Mới mẻ như lần đầu Cuộc trò chuyện cùng trà sư hôm nay Đã giúp tôi soi chiếu lại hành trình của mình Và thấy ra bao điều Quả thực có những vẻ đẹp Nằm trong việc không biết điều gì Sẽ mở ra tiếp theo Trong cuộc sống Sẽ có những khoảnh khắc ta nhận ra Thứ quan trọng nhất với mình Là sự tiến hóa Chứ không phải cảm giác thoải mái Những khoảnh khắc ấy xuất hiện Khiến ta buộc phải nới rộng bản thân Để đặt chân lên những vùng lãnh thổ mới Trong chính ta Những nơi ta chưa từng nghĩ Ta có thể tới Ta sẽ thấy mình tự do Đồng thời đơn độc Không phải ai cũng có thể cưỡng lại Được sự thoải mái Mà dẫn bước vào vùng đất không chắc chắn Cái không biết Vốn đáng sợ Nó hé mở ra những tầng nấc sâu bên trong ta Sự mong manh và những nỗi bất an của ta. Nhưng nếu ta đi xuyên qua được nó, ta sẽ chạm tới những trải nghiệm, những bài học mà cuộc sống dành riêng cho những ai can đảm. Nếu bạn chọn bước chân trên con đường của cái chưa biết, có thể là bạn đang bắt đầu một ý tưởng mới, có thể bạn có một công việc mới, Có thể bạn bắt đầu một mối quan hệ mới và bạn sẵn sàng ôm chứa tất cả những gì trải nghiệm này mang đến cho bạn. Hãy đừng để những lo âu về cái không chắc chắn trở thành bức tường ngăn bạn tiếp chạm với những trải nghiệm sống động. Hãy bước đi với một niềm tin mãnh liệt rằng cuộc sống này từng phút Từng giây ta đều có thể nhích dần ra khỏi cái giới hạn trận hẹp của bản thân mình Để hòa vào làm một với sự sống bất tận. Tôi đã đi khá nhiều Đã đặt chân tới không ít vùng đất trong những tháng năm tuổi trẻ Tôi đã chứng kiến biết bao lần sự vĩ đại của thiên nhiên Và cảm thán trước vẻ đẹp mỹ miều của tạo hóa Thế nhưng mãi đến tận bây giờ Khi trở về mảnh đất này Đứng trên những ngọn đồi và phóng tầm mắt ra vô tận Ngắm hoàng hôn rớt sau những cánh rừng Đắm chìm trong suy tư trước dòng chảy của khúc hồ tĩnh lặng Tôi mới thực sự cảm được vẻ đẹp của cao nguyên Nếu như tôi không can đảm chấp nhận lời mời của cái chưa biết Có lẽ tôi đã không ở đây để được chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ phi thường này Nếu như tôi không bước tới với sự không chắc chắn Có lẽ tôi đã không biết được một chén trà thanh lại chứa đựng nhiều giá trị đến nhường nào Cuộc khám phá có phần muộn màn này khiến tôi tự cười với mình Bấy lâu nay mình làm gì với cuộc đời của mình vậy? Có bao giờ bạn hỏi mình như thế không? Khi lần đầu tiên đứng giữa cao nguyên lộng gió và vi vu thông reo Ta băn khoăn tự hỏi ta đã làm chi với đời ta? Làm thế nào mà ta đã bỏ bóng những vẻ đẹp này đến tận bây giờ? Có thể ta thấy chán bản thân mình, nhưng rồi khi nghe thấy tiếng lao sao thông reo trên mặt hồ tuyệt bích, ta chợt nhận ra rằng đại ngàn đã tha thứ cho ta từ lâu. Đại ngàn chẳng bao giờ chắc giận, chỉ có ta là tự dằn vặt mình mà thôi. Bỗng nhiên ta muốn sang rộng đôi tay và hát vang. Cuộc sống này thật tuyệt biết bao, và rồi ta mơ tiếp những giấc mơ bất tận. Hãy giống như một chú cá, cách duy nhất nó có thể bơi lượn tự do là tìm ra dòng chảy của nước và nương theo. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết trạng thứ 3, Càn Đạc trong cuốn sách Sống Như Bông Pháo Hoa của tác giả Ruby Nguyễn. Chào đón bạn đến với trạng thứ tư Chân thật trong cuốn sách sống như bông pháo hoa Tác giả Ruby Nguyễn Trả sư rót một ly trà Và mở đầu buổi trò chuyện của chúng tôi Một cách tĩnh lặng Bài học lớn nhất nước Anh Đã dạy cho cô giáo là gì Sự mất mát thưa thầy Nói ta nghe được không Trả sư nhắm mắt như hòa Vào một dòng suy tưởng mênh mang chiếc gương ngày mai là cuộc họp với một đối tác rất quan trọng hãy chuẩn bị thật tốt để mang về hợp đồng nhé năm giờ sáng tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi chăn ấm với lời nhắn của Liam từ tối qua vẫn vang vẳng bên tai nhanh lên chỉ có 40 phút để bắt kịp chuyến tàu tới London tôi tự dục mình chuyến tàu đi London sáng nay tôi đã đi biết bao nhiêu chuyến như thế Của gặp đối tác quan trọng như trong hôm nay Tôi đã làm đi làm lại biết bao nhiêu lần mới thành thục Sáng nay Trời mờ sương Gió đập mạnh vào cửa sổ Tôi thức dậy và lặp lại những việc mình làm mỗi sáng như một cỗ máy Cài gọn mái tóc Khoác lên bộ vách đen Đeo thêm cặp kính trắng Đã xong Chẳng có gì mới cả Thế nhưng Trong lúc lướt qua gương để chỉnh lại trang phục trước khi ra khỏi nhà, tôi chạm vào ánh mắt trong gương và giật mình. Người tôi đang thấy trong gương là ai đây? Là mình đấy ư? Tôi biết người này sao? Sao lại thấy mình xa lạ với chính mình đến thế? Đã quá lâu rồi tôi mới nhìn thấy ánh mắt mình trong gương. Ngày nào tôi cũng soi gương nhưng hình như chẳng bao giờ thấy mình, đích thực mình. Đã quá lâu rồi Tôi dường như đã bỏ quên con người này Để hối hạ Chạy theo những chuyến tàu ngoài kia Người trong gương ấy là ai Sao mà thấy thương quá Tôi đứng đó Ngay trước gương và không nhận ra mình Rồi một chuỗi những câu hỏi ùa lên trong tâm trí Khiến tôi như bị cuốn vào Một cơn lốc xoáy Bấy lâu này mình làm việc vì điều gì Mình đang sống cuộc đời của ai đây Mình cứ chạy thế này để rồi đi đến đâu Mình có đang thực sự hạnh phúc Mình có đang thực sự ổn Hình như là không Tôi đứng đó đông cứng như một người bị đột quỵ, Đột quỵ về cảm xúc Tôi nhận ra tôi đã đánh mất một người bạn thân thiết nhất đời Là chính mình phải không Dạ vâng thưa thầy Tôi xuất phát là một người rất tự ti Cảm giác lạc loài và nghi ngờ bản thân thường trực trong tôi suốt nhiều năm tuổi trẻ Tôi luôn cảm thấy mình không có bất cứ điều gì đặc biệt để có thể thành công trong một thế giới quá nhiều người xuất sắc Ngoại hình bình thường, năng lực bình thường, tính cách bình thường Tôi đã ghét vô cùng cái sự bình thường đó ở mình Khi sang châu Âu, sống trong một môi trường mà ở đó tôi luôn là thiểu số, càng khiến cho cảm giác không thuộc về lớn lên gấp bội. Làm việc ở nước ngoài, trong những tổ chức mà tôi thường là người ngoại quốc duy nhất và trẻ tuổi nhất, càng khiến cảm giác mình không đủ giỏi trong tôi trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình giống như người đứng bên ngoài một bữa tiệc rộn ràng, lộng lẫy, Nhưng không hề có được tấm vé để bước vào Thầy hiểu những điều tôi đang nói chứ Cô giáo hẳn đã rất cô đơn trên hành trình ấy Tôi cảm thấy mình như người vô hình Và thầy biết không Khi càng cảm thấy như vậy Tôi càng nỗ lực hơn bao giờ hết Bằng mọi cách để đạt những gì mà xã hội cho là thành tựu Để khẳng định bản thân mình Để có thể đường hoàng bước vào bữa tiệc kia Cứ như vậy tôi trải qua hết công việc này tới dự án khác Tôi đổi việc nhiều đến mức tôi không còn nhớ mình làm việc vì điều gì nữa Khi những thành tích nhiều lên Và tôi cũng đã có được tấm vé để bước vào bữa tiệc mà trước đây tôi ngưỡng vọng từ xa Tôi đã nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc Tôi đã tin rằng mọi vấn đề của mình sẽ biến mất Và thực tế thì sao? Thực tế hoàn toàn không phải vậy Đúng là tôi có vui Có tự hào về bản thân Và những nỗ lực của mình Nhưng những cảm giác ấy Chẳng kéo dài được lâu Chúng sớm bị thay thế Bởi cảm giác trống rỗng bên trong Mỗi ngày một lớn Tôi thấy xa lạ với chính mình Hình như tôi đã đánh đổi Những gì chân thật là mình Để có được sự ghi nhận của người khác Nhưng càng có được sự ghi nhận và đề cao từ bên ngoài Tôi càng thấy cô đơn Tôi thực sự đã rất cô đơn Ta hiểu Trên hành trình nỗ lực để khẳng định bản thân Cô giáo đã đánh rơi mất mình Để rồi đổi lấy sự chấp nhận của mọi người Có lẽ bỏ rơi thì đúng hơn thưa thầy Tôi bỏ qua ánh mắt của chính mình Để sống theo ánh mắt của người khác Cho tới buổi sớm hôm đó, khi tôi chạm ánh mắt mình trong gương, khoảnh khắc ấy tôi bàng hoàng nhận ra, thành công bên ngoài liệu có ý nghĩa gì đây khi ta chẳng thể nhìn sâu vào đôi mắt của người đang đứng đối diện với mình trước gương mà mỉm cười chân thật. Đạt được mục tiêu có giá trị gì đây? Khi mỗi ngày trên con đường ấy, ta không tìm thấy được cảm giác hạnh phúc trong tim và lý do để thức dậy mỗi sáng trong niềm vui sống. Khi ấy, tôi không còn nhớ lần cuối cùng mình có thể cười vang hồn nhiên mà không lo người khác nghĩ gì là khi nào. Tôi cũng không nhớ lần cuối cùng tôi có thể mặc một bộ đồ đơn giản chỉ vì tôi thích chứ không phải vì muốn người khác có thiện cảm với mình. Tôi càng không nhớ lần cuối cùng tôi cho phép mình được chậm lại để cảm nhận và nhấm nhát cuộc sống. Tháng năm tuổi trẻ của tôi luôn mãi miết trên những sân bay, luôn chạy theo những chuyến tàu, cho tới khi tôi nhận ra. Chạy theo để lên kịp những chuyến tàu đầy hứa hẹn kia, liệu có ý nghĩa gì khi ta bỏ lỡ một chuyến tàu khác? Một chuyến tàu khác ư? có một chuyến tàu trong đời nhất định ta không thể lỡ chuyến tàu trở về nhà với chính mình về nhà với mình tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này ngôi nhà của tôi chẳng phải nơi tôi đang sống mỗi ngày hay sao thầy nói rõ hơn được không có một ngôi nhà nữa ngôi nhà đích thực ở bên trong mỗi chúng ta cô giáo ạ nó chính là không gian sống bên trong là thế giới nội tâm Nơi ta có thể nhìn lại cả một hành trình sống của mình Cả một dòng chảy của mình cho tới giây phút này Nơi ta có thể đối diện với những suy nghĩ Những cảm xúc của chính mình Thấy lại nó một cách chân thật nhất Nơi ta được trở về với chính mình Là chính mình Ngồi bên trong này Sẽ quyết định cuộc sống bên ngoài của ta Viên mãn như thế nào Vậy trở về theo ý thầy Không phải là quay lại một nơi trốn Một địa điểm ta từng gắn bó Như ra nước ngoài rồi trở về Việt Nam Lên phố thị lập nghiệp rồi trở về quê hương Đúng thế Trở về là loại bỏ đi khoảng cách ngăn mình với mình Loại bỏ đi tất cả những rào cản Che trướng khiến mình không thấy được mình Lạc mất mình Nó là hành trình quay vào bên trong Để gặp và kết nối lại với chính mình Khi ta kết nối trong hòa hợp và về nhà được với chính mình, như thế thì đi đâu cũng là nhà. Thầy thực sự khiến tôi phải suy nghĩ, suốt cả quãng đời tuổi trẻ, tôi đã luôn nỗ lực để vươn ra, để thách thức chính mình đạt tới những tầng nước cao hơn. Giờ Thầy nói tôi cần trở về nhà với chính mình. Chẳng phải như vậy chúng ta sẽ thu mình lại Và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngoài kia hay sao? Câu hỏi rất hay Cô giáo có bao giờ tự hỏi Một cái cây lớn lên nhờ đâu? Dạ nhờ bộ rễ Đúng vậy Cội rễ giúp nó kết nối với dòng năng lượng của đất mẹ Sông có cội suối có nguồn Mọi thứ không tự nhiên sinh ra Mỗi chúng ta cũng vậy Ta không bỗng nhiên có mặt trên cuộc đời này như một phép màu. Có một dòng mạch đã sinh ra và nuôi dưỡng ta. Khi ta trở về, hòa vào dòng mạch ấy của chính mình, ta sẽ được tiếp xúc để vững trái và thành tựu hơn trong cuộc đời này. Trở về không phải để thu mình lại, mà trở về là nền tảng để thành tựu. Trở về là nền tảng để thành tựu, Vậy thưa Thầy, điều gì sẽ xảy ra nếu như con người không nhận ra rằng họ cần trở về mà cứ gắng sức vươn ra mãi? Thực tế là, con người luôn muốn vươn xa, xa nữa, xa mãi. Nhưng nếu sự vươn ra này khiến ta bị đứt kết nối với chính mình, với gốc rễ và nguồn sống của mình, thì càng vươn ra sẽ chỉ càng mong manh, yếu đuối hơn mà thôi. khi không trở về kết mạch được với gốc rễ của mình, thì sự vươn ra chỉ giống như một cành cây trơ trọi, tưởng như mình đang đứng cao giữa bầu trời nhưng có thể rơi xuống trong tích tắc, tưởng rằng mình mạnh mẽ nhưng có thể khô héo và mục nát bất cứ lúc nào. Cũng giống như khi cô giáo chạm phải ánh mắt mình trong gương vào buổi sáng hôm ấy và nhận ra mình đã kiệt sức đến đâu. Tôi hiểu. Vậy trở về thực sự không chỉ là về với ngôi nhà bên trong, mà còn là về với nguồn sống bất tận nuôi dưỡng mình, phải không thầy? Nguồn sống ấy chính là ngôi nhà nơi ta thuộc về mãi mãi, trở về để dòng mạch trong ta được vun bồi, để gốc rễ được tưới tắm. Có như vậy ta mới có năng lượng để thành tựu và vươn xa hơn. Hóa ra trở về là đi vào những thứ sâu thẳm, vô hình và bất tận như thế. Trở về là khi ta ngừng tìm kiếm bên ngoài mà hướng đôi mắt vào bên trong mình. Tôi thấy vậy có đúng không thầy? Chính xác, trở về để quay lại đối diện với mình, thấy biết mình rõ ràng, để hiểu mình, hiểu người, thương được mình mới có thể thương được người, hiểu mình, hiểu người để thành tựu bền vững. Vì vậy, trở về để tiến hóa và hướng thượng, chứ không phải thụt lùi hay lười nhác Vậy thực chất khi trở về là ta làm việc gì vậy? Hay trở về là không làm gì cả? Trở về chăm sóc lại mảnh đất của mình, đó là việc cần làm. Nhưng không phải mảnh đất nghĩa đen như ta vẫn nghĩ, mà là mảnh đất tâm thức. Về chăm sóc vườn tâm của mình, nhặt bỏ cỏ dại, Quách dọn tinh tươm để ánh sáng tâm thức được biểu hiện trong ta Khi tâm thức càng được vun bồi Ta càng có trí tuệ để phát triển cao hơn Khi vườn tâm càng thanh tịnh Đời sống ta càng an vui Giờ thì tôi hiểu Hóa ra suốt một đời tuổi trẻ tôi đã đi ngược Tôi nghĩ tất cả những gì tôi khao khát đều đang ở ngoài kia Thành công, sự ghi nhận, giá trị, ý nghĩa Và thế là tôi cứ mãi miết vươn ra Cho tới khi mệt nhoài sau những chuyến đi tưởng như không bao giờ kết thúc Chỉ để nhận ra thứ tôi tìm kiếm chẳng thể mang lại cho tôi hạnh phúc và an yên đích thực Người muốn thành tựu thì phải trở về Trở về để vun bồi cội rễ của mình Để kết nối với dòng chạy của mình Khi ấy ta mới có sức mạnh để vươn ra Trở về chính là sự vươn ra đầy trí tuệ Cô giáo ạ. Làm thế nào để tôi có thể trở về ngôi nhà bên trong đó? Cô giáo có muốn thực hành cùng ta không? Dạ, tôi sẵn sàng rồi đây. Hãy nhắm mắt lại và thở cùng ta ba nhịp thở thông rang. Cô giáo thấy gì? Tôi thấy mình đang thở. Đúng vậy, trở về là quay lại với thứ gần gũi, giản đơn nhất trong thân mình. Đó là hơi thở Chừng nào cô giáo còn thấy biết hơi thở của mình Chừng ấy cô giáo đang ở nhà với mình đó Đơn giản vậy thôi sao thầy Sự thật vốn luôn đơn giản Còn cách nào khác nữa không thầy Cô giáo cùng ta quan sát khoảnh khắc hiện tại này Thu nhiếp tất cả những thanh âm Màu sắc, hương vị cô giáo cảm nhận được vào trong mình Tôi làm theo trà sư Tôi thấy mặt hồ xanh biếc qua ô cửa bên cạnh bàn trà Tôi thấy cả những cơn gió thổi qua Khiến mặt nước khẽ gợn lên vài rung động thật nhỏ Thư phòng lúc này phảng phất khói trầm tỏa ra từ chiếc lưu đồng trên bàn Tiếng thông reo từ xa vẳng lại Vị trà đầm đậm Trong phút chốc tôi thấy mình như đang trên một chuyến tàu thật lạ Cảm giác bình yên An ổn bao trùm Những suy nghĩ Những lo lắng trong tôi mờ dần Rồi bỏ lại phía sau Thực tại hiện lên thật đẹp đẽ Chân thực và yên ấm Tôi thấy lòng mình thanh thản Tâm trí mình bình lặng Cũng như mặt hồ phẳng lặng phía xa kia Tôi thấy cảm giác yêu thương Đang len lỏi trong tôi Một tình thương với thế giới Mà tôi đang nhìn ngắm lúc này Bừng tỉnh khỏi trải nghiệm ấy, tôi quay lại nhìn trà sư không khỏi ngạc nhiên. Đây rõ ràng không phải là một lý thuyết cao siêu phức tạp gì, chỉ là sự thực hành hết sức giản đơn, nhưng tại sao nó lại cho tôi cảm giác bình yên đến thế? Trà sư mỉm cười, lặng lẽ rót cho tôi thêm một chén trà. Tôi nhấp một ngụm trà nhỏ và tiếp tục quan sát hương vị ấy trong miệng. Tôi bắt đầu hứng thú với sự quan sát này Nước và lửa hòa hợp với nhau Làm nên ấm trà Trà chính là sự hòa hợp mộc mạc nhất giữa đất và trời Cũng như con người chúng ta Khi trở về hòa hợp với sự sống Hòa mình với khoảnh khắc hiện tại Và thu nạp trọn vẹn tất cả những gì chứa đựng trong ấy Tự khắc sẽ an yên trở lại Tôi hiểu rồi Ngôi nhà đích thực tồn tại ngay trong chính cơ thể này Trong chính tâm trí này Trong chính khoảnh khắc này Khi ta đưa được tâm trí và thân thể hòa làm một với khoảnh khắc thực tại Ta đã về nhà với chính mình Trà sư mở lời sau giây phút trầm ngâm Còn một cách nữa để thực hành trở về cô giáo ạ Cách này đòi hỏi sự chú tâm và tĩnh lặng thực sự Đó là quay trở về với tâm trí của mình Thầy có thể chỉ cho tôi chứ? Hãy bắt đầu bằng cách ngồi thật tĩnh, thật yên Và hình dung có những chuyến tàu đang chở suy nghĩ của mình Việc của cô giáo là quan sát những chuyến tàu ấy đến và đi Chỉ quan sát thôi chứ tuyệt đối không nhảy lên tàu Và để bị cuốn theo bởi những suy nghĩ đó Hãy đơn giản nhìn những con tàu đến và mang theo những suy nghĩ và rồi dõi theo cho tới khi chúng khuất bóng. Hãy là một hành khách ngồi trên sân ga, quan sát những con tàu, chứ đừng trở thành một lữ khách ngồi trên khoang tàu. Dần dần cô giáo sẽ hiểu được những suy nghĩ trong mình và thấy ra rằng chúng và cô giáo không phải là một, cô giáo làm được chứ. Tại sao tôi không được bước lên những con tàu suy nghĩ mà chỉ được ngồi quan sát? Bởi nếu cô giáo bước lên những chuyến tàu ấy sẽ chở cô về trăm ngã, không còn biết nơi đâu là nhà. Chả sư nói với một nụ cười hiền từ rất nhẹ. Tôi vẫn chưa hiểu lắm chỗ này thưa thầy. Hình dung thế này nhé, mỗi một khoảnh khắc có rất nhiều suy nghĩ đến và đi. xuất hiện rồi biến mất trong tâm trí của cô giáo, đúng không nào? Nếu cứ mỗi khi khoang tàu chở một suy nghĩ nào đó mở ra, cô đều bước lên, tức là cô hòa theo và cuốn vào suy nghĩ đó. Thử hỏi một ngày cô sẽ lên xuống viết bao nhiêu chuyến tàu? Và cô sẽ lăng xăng, mệt mỏi như thế nào? Cô sẽ không khác nào một con dối bị điều khiển bởi những suy nghĩ trong mình. và rất khó để cô đến được biến đỗ có tên nhà mình. Những suy nghĩ này đến từ chính tôi phải không thầy? Rất nhiều khi, những suy nghĩ ấy không đến từ tự thân mình mà là sự phản chiếu của những nhiễu tạp ngoài kia, những quan điểm, thái độ, niềm tin của con người và xã hội quanh ta. Nếu ta cứ lên những chuyến tàu ấy, chẳng trách sao ta lạc lối. Những tháng năm tuổi trẻ ở nước ngoài, tôi không những đã luôn chạy theo những chuyến tàu nơi phố thị đông đúc mà còn bước lên không biết bao nhiêu chuyến tàu trong tâm thức vốn không dành cho tôi. Bằng cách chạy theo những suy nghĩ, đánh giá của người khác, tôi đã lên nhầm không biết bao nhiêu hành trình. Càng đi, tôi càng thấy xa lạ. Càng đi, tôi càng thấy rơi mất mình. Giờ thì tôi đã hiểu. Đúng là như thế Quán sát được những chuyến tàu suy nghĩ này Sẽ giúp ta phát triển được một năng lực Chính năng lực này sẽ giúp ta mở khóa được rất nhiều cánh cửa lý thú của cuộc đời Năng lực gì vậy thưa thầy? Năng lực chân thật Chân thật cũng là một năng lực sao thưa thầy? Một năng lực rất mạnh cô giáo ạ Quan sát được tâm mình, suy nghĩ của mình Để thấy ra đâu là suy nghĩ của ta Đâu chỉ là ảo tưởng Đâu là thứ đến từ sâu thẳm tồn tại của mình Và đâu chỉ là sự lặp lại của những gì quanh ta Quan sát được nội tâm như thế Ta mới có thể biết đâu là mình một cách chân thật Thấy ra để có can đảm mà chân thật sống Những thứ còn lại hãy bỏ xuống một cách bình thản. Và chân thật để dám bước lên chuyến tàu của riêng mình Ngay cả khi nó không đi về hướng của đám đông Phải không thầy? Ngay cả khi chuyến tàu ấy chỉ có một mình ta Chẳng phải như vậy ta sẽ rất cô đơn sao thưa thầy? Sự cô đơn không đến từ việc ta không có ai chung đường Nó đến từ việc ta không thể bầu bạn được với chính mình Khi ta không thể thấu hiểu và chấp nhận được chính mình Ta sẽ cô đơn cùng cực. Nhưng chấp nhận mình có đồng nghĩa với biện minh cho những thiếu sót của mình không? Giống như tôi trước đây, nếu tôi cũng chấp nhận bản thân mình với những khiếm khuyết thì rất có thể tôi đã không nỗ lực để hoàn thiện và trở nên xuất sắc hơn. Vậy thì chấp nhận mình có phải là dễ dãi với bản thân mình hay không? Hoàn toàn không. Quay trở về với mình để nhìn thấu, hiểu thấu mình, biết trân trọng và bình ổn với những gì mình có, với cả cái đẹp, cái chưa đẹp, cái kém đẹp. Hiểu hết, thấy hết để không còn tìm cách che giấu, chối bỏ hay lừa dối chính mình. Chân thật không có nghĩa là xề xòa, buông thả. Đó không phải là chân thật, đó là cầu thả và thiếu tự trọng. Chân thật là sự hiểu thấu chính mình và tìm thấy bình yên với tất cả những gì thuộc về mình Hiểu rằng mình đang trên một tiến trình phát triển Hiểu mình đã trải qua những gì Hiểu mình có những giá trị riêng biệt Và cũng hiểu mình còn những giới hạn cần gỡ bỏ Hiểu mình có những điểm đẹp đẽ Và đồng thời cũng có những góc khuất cần khám phá sâu hơn Hiểu hết và đón nhận hết Chân thật với chính mình, không hư dối, không phủ nhận, càng không tìm cách khoác lên mình những lớp áo lộng lẫy để che đi những điểm sám. Từng ngày hướng tới những gì tốt đẹp, lành thiện, đó là chân thật. Những điều Thầy nói đẹp quá, nếu ta có thể sống chân thật như vậy, thế giới này sẽ đầy ắp những cảm hứng đẹp. Nguồn cảm hứng đến từ những con người thực sự chân thực với chính mình. Những con người đã trở về nhà với chính mình. Tự tại, thấu hiểu và chấp nhận mình. Đó là thứ cảm hứng trong sáng, thuần khiết. Đó là thứ thế giới này đang cần. Mọi thứ bắt đầu từ mình. Xây dựng cuộc đời mình trên suy nghĩ, thái độ, đánh giá của người đời. Chẳng khác nào xây nhà trên cát. Hãy trở về cắm rễ thực sự chân thật Trong thế gian luôn đổi thay Sự chân thật là thứ bất biến Tôi hiểu Nhưng ta cũng không thể sống Mà không có những mối quan hệ quanh ta Chân thật là mình Liệu sẽ có những người hiểu Và đón nhận ta không Một tấm chân tình Có thể lay động cả trời đất huống chi là lòng người Có một đại dương trong mình Suốt nhiều năm tuổi trẻ, hình ảnh con thuyền với cánh buồm căng gió ra khơi, chinh phục đại dương, đi đến tận đường chân trời luôn là một sự thôi thúc, một tiếng gọi đối với tôi. Tuổi trẻ cho tôi can đảm để lên đường, để vùng vẫy, để khám phá, để ngụp lặn, để thỏa trí. Để rồi một buổi chiều nắng xiên chinh chinh đổi thông, gió thổi hiền hòa mặt hồ phẳng tịnh, Tôi nhận ra có một đại dương bất tận trong mình, một đại dương không bao giờ cạn kiệt, một đại dương không bao giờ tôi khám phá hết. Ngày trẻ, tăng buồm ra biển lớn hào hứng, nhiệt huyết đến đâu, thì giờ đây lên thuyền về đại dương trong mình từ tốn, giản uyên đến đó. Ngày trẻ cứ mỗi lần ra khơi là khấp khởi trong lòng về một đích đến mới mẹ ở phía bên kia bờ. Như những người đã lên con thuyền Titanic Để khám phá miền đất hứa bên kia Đại Tây Dương Tôi đã đi, đã tới Đã thấy những đích đến sau mỗi chuyến ra khơi ấy Còn bây giờ, trên con thuyền nhỏ Tôi lặng lẽ trở về Đại Dương trong mình Và đặt chân lên hòn đảo nội tâm Đón tôi không phải là ánh sáng hoa lệ Của những chân trời rực rỡ Mà là sự tĩnh lặng, mộng mạc Chân thật của lòng mình Tôi chẳng nhớ câu nói đã đọc từ lâu Phong cảnh đẹp nhất thế gian Cũng không sánh bằng con đường về nhà Đến giờ tôi mới hiểu thêm được Một tầng nghĩa nữa của câu nói này Nhà không chỉ là quê hương Là cội nguồn Mà còn lại là thế giới bên trong mình Nơi mình thực sự thuộc về Ngôi nhà bên trong này Không ai có thể đánh cắp, Không gì có thể phá hủy Cho dù điều gì xảy ra quanh ta Chỉ cần ta tìm đường về được ngôi nhà này Ta biết mình an ổn Bên ngoài có hỗn độn Xô bổ đến đâu Chỉ cần ta biết đường về nhà với chính mình Thì vẫn còn một nơi ấm êm Yên bình của riêng ta Về nhà ấy là khi ta nhận ra Mình là một giọt nước nhỏ trong đại dương bất tận Dù nhỏ nhưng bao chứa cả đại dương trong nó Cha sư đã nói, thấy ra được sự thật mới có sức mạnh để sống chân thật, chân thật mới có thể trở về với mình, trở về mới có thể bình yên thực sự. Có một chuyến tàu trong đời nhất định ta không thể lỡ, chuyến tàu trở về nhà với chính mình. Các bạn vừa lắng nghe trọng thứ tư với tên gọi chân thật trong cuốn sách. Sống như bông pháo hoa Tác giả Ruby Nguyễn Chào đón bạn đến với trạng thứ 5 Trí Nguyện trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa Của tác giả Ruby Nguyễn Tôi tới uống trà với trà sư Vào một buổi chiều khi nắng vừa rớt xuống Sau những cánh rừng con đường tới căn nhà gỗ của trà sư lẩn khuất sau những rặng thông đã nhuốm màu nắng cuối ngày tôi xuống xe và bước tới thư phòng trong làn khói chiều ai đó đang đốt lá thông trà sư vẫn đón tôi với một vẻ ôn nhu trầm tĩnh thường khi nước pha trà sôi reo đầy thích thú hơi nước tỏa kín một khoảng chiều nơi chỗ ngồi của trà sư cả không gian như một bức tranh thủy mặc Tại sao thầy luôn tĩnh lặng khi thưởng trà Ta tĩnh lặng để nhìn cuộc đời qua câu chuyện của trà Trà liên quan đến cuộc đời ta sao Biết bao trải nghiệm gói ghém trong một thân trà Cô giáo có biết không Còn khi pha trà Tại sao thầy lại luôn nhắm mắt Ta nhắm mắt để dồn hơi thở mình vào ấm trà Trà pha ngon không phải tính bằng giây, bằng phút Mà được đếm bằng hơi thở Dụng tâm pha trà Dụng chân thành đối người Hương thơm phiêu tán mãi còn Tôi muốn hiểu thêm về trà Từ từ ta sẽ nói cho cô giáo Trà sư rót vào một chiếc cốc gốm sứ nhật giản mộc Nước trà sóng sánh rồi lắng lại Mời cô giáo Hành trình của cô giáo tới đâu rồi nhỉ? Tới quãng thời gian tôi ở Anh, thưa thầy. Sau Anh Quốc, cô giáo đã đi đâu? Dạ, tôi trở về Việt Nam. Điều gì đưa cô giáo trở về đây? Một ánh mắt. Trà sư nhìn tôi như thể bắt gặp một điều gì đó thân quen. Làn khói mỏng nhẹ bốc lên từ chén trà vừa rót. Hương trà hòa lẫn với hư hoa mộng ngoài thèm len lỏi vào từng góc phòng. Trà sư nhắm mắt trầm ngâm. Hãy nói ta nghe. Ta đã làm gì với cuộc đời mình? Ba năm trước, tôi có một chuyến về Việt Nam và tới thăm một vùng quê nghèo lắm. Bước những bước chân trên mảnh đất vùng cao, cảm cái lạnh lẽo len lọi vào tâm hồn. Tôi thấy một sự hoang sơ đến ảm đạm. Một đám trẻ lưng đeo gùi nhìn tôi đầy vẻ tò mò thơ ngây. Tôi lại bắt chuyện với các em và trong nhóm trẻ ấy, ánh mắt của một cô bé đã chạm vào tôi. Tôi hỏi cô bé liệu tôi có thể đi cùng một đoạn hay không? Nhà cô bé ở trong bản cũng không cách quá xa homestay tôi ở, gọi là nhà. Nhưng nơi cô bé ở là một túc lều thì đúng hơn Đồ đạc trong nhà vòn vẹn có chiếc chõng tre và hai cái nồi Một bếp củi ở chính giữa Và vài cái bát sức mẹ xếp trong một chiếc rổ cáu đen khói bếp để bên cạnh Tôi cúi xuống đôi chân trần của cô bé tím bầm vì cái lạnh Có một thứ gì như cứa vào tim làm tôi thấy nhói đau Chiều xuống và trời lạnh thấu xương Quả thực, xương giá miền núi không phải chuyện đùa. Tôi đã từng sống ở những nơi giá tuyết, nhưng cái lạnh của vùng cao tối nay thật sự thách thức tôi vì nhiều lý do. Ngồi bên bếp lửa tí tách củi cháy, cô bé co ro trong tấm áo chẳng đủ dày và đôi chân không tất. Tôi hỏi cô bé ước mơ của em là gì? Cô bé nói mắt vẫn không rời những tàn lửa trước mặt. Em ước mơ một ngày nào đó được đi qua dãy núi này để xem cuộc sống bên ngoài. Mẹ nói rằng người nghèo chẳng có chỗ nào để đi. Mẹ cũng chưa bao giờ được nhìn thấy mọi thứ bên ngoài bản này. Tôi hỏi em điều em thích làm nhất là gì? Em nói với nụ cười trong veo. Sáng sáng em thức dậy từ sớm, đi bẻ măng, em treo lên tới đỉnh cao nhất của ngọn núi gần nhà, và nhìn ngắm xung quanh. Tại sao em lại thích làm vậy?" tôi hỏi. "Đứng từ trên cao ấy, em có thể thấy những thứ bên kia ngọn núi này và biết đâu đó lại là một thế giới đẹp đẽ em hằng mơ phải không?" tôi tự nhủ thầm mà xót cho em. Cuộc đời tôi đã thực hiện không biết bao nhiêu chuyến đi, vé máy bay có lẽ phải tính bằng cân. Chiếc vali không bao giờ phải xếp lại đồ đạc sau mỗi chuyến bay bởi tôi biết chuyến tiếp theo cũng sẽ rất gần. Đêm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp một cô bé mà ước mơ lớn nhất đó là được bước chân ra khỏi bản làng của em. Tôi đã thấy bao nhiêu cảnh đẹp, đã đặt chân đến biết bao nhiêu đất nước, đã trải nghiệm biết bao nhiêu nền văn hóa. Giờ đây, ngay trước mắt tôi là một tâm hồn Mà khao khát cháy bỏng duy nhất Là được thấy những thứ bên kia rặng núi quanh nhà Tâm hồn ấy cũng đẹp đẽ, cũng quý giá Cũng đầy ắp những ước mơ chính đáng Nhưng đang bị bỏ quên nơi bản làng heo hút này Tôi không hiểu được vì sao đây là cuộc đời tôi Và đó là cuộc đời cô bé Còn bao nhiêu những cuộc đời như thế Còn bao nhiêu những bé gái, những phụ nữ như vậy quanh tôi Những con người mà ước mơ của họ đang bị trơn vùi và bỏ rơi bên lề cuộc đời Có lẽ chính tôi cũng có thể đã sống một cuộc đời như thế Nếu như tôi không có những cơ duyên mà tôi đã có Chính tôi cũng là một người được sinh ra trong một gia đình và một nền văn hóa Tin tưởng rằng con gái thì không cần ước mơ, tham vọng chi nhiều Những ước mơ bị vùi lấp dưới những lập trình của xã hội về thứ gọi là một cuộc đời ổn định Và chính tôi khi lớn lên cũng đã từng hoài nghi Ước mơ để làm gì khi con đường của mình, cuộc đời của mình đã được định sẵn Tôi ra nước ngoài rồi lập nghiệp và dần quên đi những ước mơ của những người phụ nữ giống mình Cho đến tối ấy, trong ánh mắt thơ ngây, hoang hoài, đượm buồn của cô bé miền núi cao, giữa cái rét cắt da cắt thịt và nghe câu chuyện của em, tôi đã được đánh thức. Một lần nữa, câu hỏi mà tôi khắc khoải đi tìm lời đáp lại vang lên, thật sự ta đã làm gì với cuộc đời mình đây? Tôi không phải anh hùng hay vĩ nhân, nhưng tôi muốn làm một điều gì đó cho ước mơ của những con người này. Đằng nào tôi cũng một lần sống, vậy tại sao không sống vì một thứ gì đó lớn hơn giấc mơ còn con của mình? Đằng nào cũng làm việc, tại sao không biến công việc mình làm thành phương tiện để giúp người khác hiện thực ước mơ của họ? Những con người không có được những thuận duyên và cơ hội như mình. Đằng nào cũng dọc ngang khắp nơi khám phá thế giới này, tại sao không thể giúp mang theo những ước mơ của những cô bé vùng cao này vượt qua dãy núi? qua bản làng nhỏ bé của họ. Tôi ngồi lặng yên, trà sư khẽ mở mắt, trầm tư rót một chén trà. "Đẹp quá. Tại sao cô giáo lại chọn Việt Nam để trở về giữ muôn ngàn nơi trốn trên thế giới này? Đầu đầu cũng không thiếu những người cần giúp đỡ như cô bé kia. Tôi không lựa chọn Việt Nam." "Vậy nó là một sự sắp đặt?" Trà sư nhìn tôi hỏi. Trên cả lựa chọn Nó là một sự thấy biết từ bên trong Một sự thôi thúc Nó không còn là một lựa chọn Không còn là một việc thích làm hay muốn làm Với tôi, nó là việc phải làm Tôi là người hay nghĩ về cuộc đời thầy ạ Tôi nghĩ rằng cuộc đời này hữu hạn Làm sao để cùng một thời gian sống ấy Những việc mình làm tạo được tác động nhiều nhất tới cuộc sống quanh mình Đúng là tôi có thể đến nhiều nơi, tôi có thể ở lại Anh Quốc. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm thức, tôi thấy biết rằng nếu có một nơi để về lúc này thì sẽ là Việt Nam. Nếu có một việc để làm thì sẽ là phục vụ con người. Vì thế tôi không hề chọn Việt Nam bởi nếu là lựa chọn hoàn toàn có thể chọn lại. Nếu là lựa chọn sẽ còn những đắn đo. Bằng một cách thật khó lý giải Tôi thấy mình có trách nhiệm Có một lời hứa với cuộc đời Mình cần thực hiện Thầy có hiểu không? Ta hiểu lắm Trở về không phải là lựa chọn Mà là trí nguyện của cô giáo Tôi không thể nói trước được tương lai Tôi không biết ba năm Năm năm nữa tôi sẽ ở đâu Rất có thể vẫn là đây Hoặc cũng có thể là một miền đất khác Chỉ biết rằng ngay trong hiện tại Tôi biết nơi tôi cần có mặt là nơi đây Khi ta chăm chỉ bước đi theo chí nguyện của mình Cuộc sống sẽ tự mở ra những chặng đường tiếp theo cho ta Chí nguyện ư tôi chưa hiểu Con người ta có thể mong, có thể muốn, có thể ước rất nhiều Con người ta có thể rất nhiều mục tiêu, khát vọng Nhưng để có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn thách thức mà đi trọn vẹn hành trình, họ cần một nguyện đủ lớn. Nguyện khác gì với mong muốn vậy thay Mong muốn tập trung vào việc ta sẽ nhận được gì và đạt tới đâu. Trong khi đó, nguyện tập trung vào việc ta sẽ vì ai và cho đi thế nào. Cô giáo hãy hình dung thế này. Khi ta lập một nguyện, đó là khi ta phóng mũi tên vào không chung về phía ta muốn đi tới. Mũi tên này như một ngôi sao chỉ đường Và dẫn lối từng bước ta đi Muốn có ánh sáng dẫn đường này Ta buộc phải buông tay Để phóng mũi tên đi Vì thế Nguyện xuất phát từ ta Nhưng không còn bị dính mắc Giới hạn bởi ta như những mong muốn nữa Ta buông tay càng mạnh Thì mũi tên lao đi càng xa Ý thầy là Mong muốn được dẫn dắt Bởi cái tôi phải không Còn mong Còn muốn là còn bản ngã, nguyện được dẫn dắt bởi trí tuệ, trong đó không còn bất cứ sự vẩn đục nào của những suy nghĩ làm cái này để tôi trở thành ai, tôi được gì. Đơn giản là một sự thấy biết sáng trong của tuệ giác, ta làm vì đây là việc cần làm, nên làm. Đây là lý do tại sao thầy nói rằng trở về Việt Nam không phải là lựa chọn mà là trí nguyện của tôi. Đúng vậy, ta thấy được nguyện của cô giáo Người ta có bao giờ từ bỏ nguyện của mình không thưa thầy? Mong muốn có thể thay đổi Ngày hôm nay muốn, ngày mai hết muốn Mong muốn đến rồi đi Nguyện thì không đổi Có thể chậm lại, có thể tạm nghỉ để đợi thời điểm thích hợp Nhưng không bao giờ dừng Tôi chưa bao giờ được biết có một sức mạnh như thế Làm thế nào để tôi biết rằng mình đang sống vì một nguyện hay đơn giản chỉ là đi theo những mong muốn nhất thời? Trong quá trình làm, nếu chỉ là mong muốn, khi bất như ý xảy ra, khi việc bất thành, ta sẽ sân giận. Khi lợi ích bị xâm phạm, ta sẽ phản ứng. Khi mệt nhọc, ta sẽ oán than. Còn nếu là nguyện Ta sẽ coi những chướng ngại này là bài học để phát triển Để tiến hóa và bền bỉ bước tiếp Khi không còn có mình và lợi ích cá nhân của mình trong đó nữa Thì sự mệt mỏi, căng thẳng có đến Cũng chỉ là sự mệt mỏi bên ngoài của thân Trong tâm trí luôn là một sự bình an, thanh thản Đó là khi cô giáo biết mình đang sống theo nguyện Nhưng dù sống theo nguyện Ta vẫn đối mặt với những khó khăn, thách thức. Cuộc sống đâu ngoại trừ và ưu ái ta chỉ vì ta có một nguyện lớn. Một nguyện đủ lớn sẽ sinh ra nguyện lực. Đây là thứ lớn hơn tất thảy năng lực, động lực. Mỗi tên nguyện lực ấy sẽ xuyên qua và phá vỡ những băng giá của ngoại cảnh và những gai gốc của chứng ngại để giúp ta vững chãi trên hành trình. Cô giáo cần được cuộc đời ưu ái Hay cô giáo cần một nội lực Để sống hiên ngang Thầy cũng đang sống kiên định Một đời vì một nguyện như thế ư Trà sư khẽ mỉm cười Trầm tư Trên vầng tráng phản phất Những dấu ấn của một cuộc đời kiên định Tôi cúi đầu tri ân trà sư và lặng yên Trăng vừa lên rồi Cô giáo có muốn ngắm trăng Một lát trước khi ra về không Nguyện đà lạt nay vào mùa trăng, trăng đầu mùa trong vắt như một vầng ngọc sáng giữa không trung. bước ra khỏi thư phòng, cảm nhận cái lạnh se se của cao nguyên, ánh trăng phủ bạc cả mặt hồ. đứng giữa rừng thông, giữa đại ngàn, cảm niệm sâu sắc sự bé nhỏ, hữu hạn của con người giữa đất trời. không gian trong suốt và tĩnh lặng, ngửa mặt nhìn trăng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tôi thấy mặt trăng sáng như thế trong như thế Một giọt nước mắt ứa ra Tôi khẽ cất lời Con nguyện dùng cả cuộc đời Và sự sống của mình Để phục vụ cho sự phát triển của con người Điều gì đang diễn ra thế này Một giọt nước mắt nữa rơi xuống Và nước mắt chảy thành hàng Tôi không biết sức mạnh nào Cảm xúc nào đã thôi thúc tôi thốt lên những lời ấy Chỉ biết rằng trái tim mình đang rung lên Bên trong tôi được đánh động Đó không phải là những lời của tôi Đó không phải là thứ ngôn từ tôi thường dùng Đó không phải là tư duy logic tôi quen thuộc Mà là những thanh âm phát ra từ tim mình Chỉ có tôi, mặt trăng và ngàn thông nghe thấy Dưới ánh trăng tĩnh lặng ấy, tôi đã cảm được thế nào là hòa làm một với vũ trụ. Suốt con đường về, tôi chìm trong suy ngẫm về những lời của trà sư. Trong tất cả, nguyện là thứ sẽ sinh ra một lực mạnh mẽ lớn lao nhất để kéo ta đi suốt hành trình của mình. Hơn cả khao khát, hơn cả mong muốn, nguyện lực sẽ là cội nguồn của sức mạnh. Kết nối sự sống của mình với một nguyện. ấy là lúc ta chạm vào nguồn năng lượng vô hạn của vũ trụ. Với tôi, dưới ánh trăng thuần khiết hôm nay, tôi lần đầu tiên cảm được, chạm được vào một thứ có tên trí nguyện. Cả một sự thiêng liêng, như trà sư đã nói, khi ta nguyện với tất cả sự chân thành từ trái tim, trong ta sinh khởi một sức mạnh lớn lao đủ để lay chuyển cả vũ trụ. Trong tôi, ngay khoảnh khắc này, Chữ nguyện ấy đã lay động cả tâm can mình. Tôi thấy mình như vừa băng qua một cây cầu để bước vào một chiều kích mới của sự sống. Tôi thấy mình như vừa được tái sinh trong một nguyện đẹp. Ánh trăng soi tỏ cả con đường đèo quanh co nơi xứ núi. Đại ngàn tối sẫm bỗng bừng sáng trước mặt tôi. Tôi biết rằng con đường tôi đi từ nay về sau sẽ luôn được soi rọi bởi ánh sáng như vầng trăng vẳng vặc lúc này. Dẫu có những khúc quanh, dẫu non núi chập trùng, khi ta nguyện dành cả sự sống, trí tuệ, cuộc đời của mình cho một con đường, đó là lúc ta biết rằng chẳng có ngọn núi nào quá lớn để không thể vượt qua. Đôi chân tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng và trái tim bỗng muốn ngân nga. Tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đặc biệt này. Không phải vì đây là lần đầu tiên tôi được ngắm trăng trên cao nguyên, mà vì khoảnh khắc này chử đựng tất cả hồn tôi. Khoảnh khắc ta nhận ra mình sống vì điều gì, khoảnh khắc ta được tái sinh, tái sinh trong lẽ sống ta vừa chạm tới. Khoảnh khắc ấy đáng quý vô cùng. Dưới ánh trăng này,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 Ta cần được cuộc đời ưu ái Hay ta cần một nội lực để sống hiên ngang Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chặng thứ 5 Chí nguyện trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa Của tác giả Ruby Nguyễn Chào đón bạn đến với chặng thứ 6 Tĩnh lặng trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa Của tác giả Ruby Nguyễn Trà sư không có ở thư phòng Tôi ngồi đợi một lát trong không gian lúc này đã trở nên quen thân với mình. Những cuốn sách đặt ngay ngắn trên giá, trà cụ nằm yên trong tĩnh mịch Làn gió thì thoảng khẽ làm lung lay vài cánh hoa mỏng manh trên bàn trà. Có lẽ đó là chuyển động duy nhất trong không gian tĩnh lặng này. Tôi quyết định đi dạo quanh khuôn viên trong lúc đợi. Tôi không muốn bỏ lỡ một buổi sáng đẹp thế này. Đường về nhà Tôi đi về phía hồ Không khí thơm tho trong vắt Trước mắt tôi là một con đường đá nhỏ Khiêm nhường nét mình giữa những gốc thông giả Tất cả khung cảnh hiện bày trước mắt tôi Như một lời mời không thể khước từ Con đường được tạo nên bởi những bậc đá phủ rêu xanh dẫn xuống hồ thông cao vút và những cảnh mimosa tán thắt Tạo thành những tầng xanh hoàn hảo cho một nơi rừng chân. Trước mặt là hồ nước thăm thẳm một màu của ghi ức. Tiếng chim lích rích truyền cảnh trên tán thông như một khúc hát bình yên đẹp nhất mà tôi từng nghe. Dường như tôi đã từng ở đây, đã từng thuộc về nơi này bằng một cách nào đó trong tâm thức của mình. Tôi ngồi xuống một bậc đá, khung cảnh đẹp như một bức tranh. Đến giây phút này tôi mới nhận ra đôi chân mình đã mỏi như thế nào Một tháng đầu trở về Việt Nam với biết bao xáo trộn Khi sự hào hứng, bận rộn của những chào đón, gặp gỡ và thích nghi dần lắng xuống Là lúc một khoảng lặng bao chùm lên tất thảy Sự thanh trong, tĩnh lặng của nơi này làm vang lên trong tâm trí tôi một câu hỏi mà tôi đã né tránh suốt một tháng qua Mình đã về rồi sao Về rồi thì làm gì tiếp theo đây Tôi thấy mình như đang đứng giữa một khoảng trắng Cái cũ đã bỏ lại Nước Anh bình yên Tráng lệ đã ở sau lưng rồi Cái mới thì chưa hoàn toàn chạm tới Mọi thứ nơi đây sẽ có hình hài cụ thể như thế nào Nước Anh và 15 năm chu du Vẫn là một hiện thực sống động tới mức Chỉ cần nhắm mắt vào là thấy Việt Nam và những ấp ủ nơi đây vẫn đang là một bức tranh đẹp, nhưng mới chỉ có một vài nét chấm phá. Và tôi đang ở khoảng giữa của hai thế giới ấy, một khoảng trắng mênh mông. Lúc này đây, dường như chỉ có con đường đá phủ rêu này là hiểu được tâm tư của tôi. Con đường được tạo nên có lẽ bởi ngàn vạn bước chân của những người đi trước và giờ đây thành nét. Lâu ngày rêu phủ lên những bậc đá để người sau biết nên đặt chân vào đâu Con đường hiện hữu mộc mạc nơi này như một sự khích lệ thầm lặng nhất cho những chông tranh trong tôi Từ khoảnh khắc đặt chân tới đây, tôi biết mình đã trở về Trở về với cái gì? Chưa hoàn toàn rõ, chỉ biết mình đã về Nếu là tôi của trước đây, tôi sẽ tìm mọi cách để loại bỏ cảm giác mơ hồ này Tôi muốn lập kế hoạch, tôi muốn định hướng, tôi muốn sáng rõ. Tư duy và tác phong phương Tây dường như đã ngấm vào con người tôi bao năm nay. Hơn nữa, xây dựng chiến lược và hệ thống hóa mọi thứ vốn là thế mạnh của tôi. Tôi đã có không ít kinh nghiệm làm công việc này cho bao dự án. Kế hoạch sáng rõ luôn là từ khóa số 1 của tôi trong công việc. Thế nhưng, lần này có vẻ khác, có vẻ như tôi không tự giúp được mình. Có vẻ như tôi cần hiểu được một hệ thống khác Việt Nam giống như một miền đất mới mà tôi cần làm quen lại từ đầu Dần già, cứ mỗi lần đặt chân tới thư phòng và đàm đạo cùng trà sư Tôi lại nhận ra một sự thấy biết nào đó bên trong mình Rất mới, rất khác với nếp tư duy phương Tây của tôi Tôi nhận ra rằng Đi trên con đường rêu, ta chỉ có thể bước từng bước một Chú tâm trọn vẹn, hoàn mãn bước này rồi lại nhấc bước tiếp sau. Cứ như thế cho đến khi những bậc đá dẫn ta đến một cái đích bất ngờ trước mặt. Đi trên con đường rêu, ta phải học cách tin vào từng bước chân của mình và can đảm bước ngay cả khi ta không thấy trọn vẹn con đường. Chỉ cần ta thấy bậc đầu tiên và dám bước tiếp, bậc thứ hai sẽ xuất hiện. Đi trên con đường rêu, ta phải học cách đón nhận những khoảng trắng khi mọi thứ chưa thực sự hình thành và biểu hiện đúng như ta mong muốn. Nhưng chính trong sự rỗng lặng ấy là lúc sự sáng tạo của ta trở nên mạnh mẽ. Con người thường mong đạt được cái mình muốn nhanh nhất. Ta muốn bằng cách nào đó nhìn thấy những dự định của mình đơm hoa kết trái nhanh nhất. Ta muốn kết quả, kết quả và chỉ kết quả. Kết quả quan trọng lắm chứ Thế nhưng song song với nỗ lực Thúc đẩy chính mình để hoàn thành Cũng cần những khoảng đẹp Đó là lúc ta ngước mắt Lên khỏi bàn kế hoạch Để quan sát và chiêm nghiệm Mình đang thực sự Mong muốn tạo ra điều gì Mình đang mang năng lượng gì Vào trong công việc này Mình đang tạo nên một công trình gì Cho cuộc sống này đây Tại sao nó lại quan trọng với mình đến vậy Ở trong khoảng trắng không có nghĩa ta dừng lại, không có nghĩa ta hoài nghi, nó chỉ có nghĩa ta đang làm việc theo một cách khác mà thôi. Ta đang đánh thức những chiều kích khác nhau trong mình, ta học cách kiên nhẫn khi mọi thứ diễn ra chậm hơn mong đợi, ta học cách tin tưởng để nhìn qua lớp sương mù phía trước khi chưa biết một điều gì thực sự rõ ràng. Ta học cách khám phá những lãnh thổ mới của sự sáng tạo trong mình Và ta học cách tin tưởng trí tuệ bên trong sẽ luôn dẫn lối cho mình Khi ta tưởng như không làm lại là lúc ta đang làm rất nhiều Khi ta tưởng như đang tĩnh lại là lúc ta đang rất động Khi ta không còn dựa vào tầm nhìn bên ngoài Chính là lúc ta đang sử dụng sự thấy biết vô hạn bên trong Khi ta không còn cần những điều kiện ngoại cảnh để thấy an ổn, tự tin, hài lòng, chính là khoảnh khắc ta quay trở về với sự bình yên nội tại. Những ngày qua khi mới trở về, tôi chưa nhìn thấy trọn vẹn cả con đường và những điều kiện thuận duyên tại Việt Nam. Tôi mới chỉ thấy một bậc đá đầu tiên, nhưng khi tôi vẫn đang chọn đặt chân lên nó, tôi biết bậc tiếp theo sẽ hiện lộ. Có thể nó là một bậc rất trơn nhãn, dễ đi, tuyệt vời. Đôi chân và tâm trí tôi sẽ được thư giãn, nghỉ ngơi chút ít. Còn nếu đó là một bậc thô nhát, mấp mô, tuyệt lắm, bản chân tôi sẽ học cách bước đi khéo léo, cẩn trọng và vững chãi hơn. Vậy là dù bước tiếp theo có thế nào, tôi vẫn ổn, vẫn tốt. Chỉ cần tôi bước đi, tôi sẽ có bài học để tiến hóa. Đúng là trên thế giới này vốn làm gì có con đường Con người ta đi mãi thì thành con đường mà thôi Tôi nghĩ tới những bước chân của mình qua biết bao nhiêu chặng đường Bước chân đi xa khỏi bến bờ bình yên ta đã biết Đã quen để khám phá, để tìm kiếm, để xem mình là ai và mình có thể làm gì Bước chân do dự trước những quyết định lớn, trước những ngã ba đường của cuộc sống bước chân hoài nghi khi không ai ủng hộ. Bước chân hạnh phúc khi đến bên những người thân yêu, những phút giây ấm êm mà cuộc sống gửi đến vỗ về cho mình. Bước chân dai dứt bao lần muốn bỏ lại tất cả phía sau để rời xa. Bước chân mệt mỏi gắng gượng trụ vững để làm chỗ dựa cho những người xung quanh. Dù ta bước đi như thế nào thì mặt đất vẫn ôm lấy bàn chân ta, nâng đỡ, chở che. Đón nhận trọn vẹn Mỗi bước chân là mặt đất bao dung Đón ta vào lòng Liệu rằng con đường này Mặt đất này đang chỉ có mình Ta đặt chân lên không thôi Hay trước đó đã có biết Bao nhiêu bước chân đi qua Mỗi một khi ta đặt bàn chân mình Lên mặt đất này Ta đang hòa vào dòng năng lượng Của biết bao nhiêu con người Đã đến và đã đi qua nơi đây Ta không hề cô độc. Ta không thể đơn độc giữa cuộc đời này, giữa vũ trụ này. Rất có thể một ai đó đã bước qua đây và bàn chân họ bước đi với một ước mơ, một trí nguyện nào đó. Ta đang tiếp nối, hòa vào năng lượng ấy. Một bàn chân nào đó có thể đã bước qua đây với tình thương thấm đẫm trong tim họ. Giờ đây ta đang hòa vào năng lượng ấy. Một bàn chân nào đó đã bước qua đây với một niềm vui hân hoan trong tâm hồn họ. Giờ đây ta hòa chung trong dòng suối vui ấy. Một bàn chân khác có thể đã bước qua trong những nỗi niềm. Và giờ đây ta có cơ hội để cảm thông và thương cảm. Có thể ta đang hòa vào với bước chân của một người mẹ, một người cha, một thiền sư, một người ăn mày, một doanh nhân, một người vô gia cư. Một đứa bé chập chững tập đi Hay một cụ già sắp rời xa nhân thế Dù là ai Chúng ta cũng đều bước đi trên mặt đất này Dưới bầu trời này Và dù đó là bước chân như thế nào Ta cũng không bao giờ đơn độc Mỗi khoảnh khắc chân ta chạm mặt đất Đó là lúc ta hòa vào dòng chảy không cùng không tận của tạo hóa Mỗi khi bàn chân ta chạm đất Đó là khoảnh khắc ta trở về nguồn Nguồn sống, nguồn cội, nguồn bình yên của chính mình Hóa ra bước đi không phải chỉ để đến đích Bước đi là để tri ân cuộc đời Tri ân cơ hội quý được có mặt trong vũ trụ Bước đi là để kết nối với những gì đã qua trong dòng chảy. Thử quan sát bước chân của mình lúc này Làm thế nào để tiếp tục tiến về phía trước Ta sẽ nhấc một chân lên, bỏ lại dấu chân mình trên mặt đất, để rồi bước đi. Liệu rằng chúng ta có thể tiến về phía trước nếu như ta không bỏ lại phía sau bước chân của chính mình? Nếu như đó là một bước chân đầy thành tựu, nó cũng sẽ là quá khứ ta bỏ lại nếu ta muốn tiếp tục bước đi. Nếu đó là một bước chân lầm lỗi, nó cũng đã qua rồi. Và nếu không có nó, ta cũng không có đà để bước thêm một bước nữa Vì thế, dù là thành hay bại, được hay mất, bước chân nào cũng đáng tri ân Bước đi trên con đường đá rêu phủ đã dạy tôi về một thứ hệ thống khác Không phải là hệ thống của logic làm thế nào để đi từ A đến B trong quãng thời gian ngắn nhất và tiết kiệm nguồn lực nhất Con đường rêu đã dạy cho tôi về một hệ thống lớn hơn thế, một hệ thống bao trùm tất cả, tri ân những bước chân đã đưa tôi đến nơi đây. Con đường rêu này đang ở đây bây giờ cũng là bởi một ai đó đã can đảm bước những bước chân đầu tiên khi phía trước chỉ là một khoảng trắng. Xin tri ân người. Quay trở lại, tôi đi qua thư phòng mà không ghé vào. Bằng một cách nào đó, tôi tin rằng Giả sư không xuất hiện hôm nay để tôi có cơ hội ngồi xuống với những tâm trạng của mình. Thứ tôi cần lúc này là một sự tĩnh lặng giản đơn. Hành trình sáng tạo là con đường hình chữ U. Tôi còn nhớ năm 2010, tôi lần đầu tiên leo lên đỉnh Seoraksan ở Hàn Quốc, một sớm mùa đông lạnh căm, các con suối đều đóng băng. Tôi vừa thích thú, vừa lo sợ, dò dẫm bước đi trên mặt băng trắng xóa. Cái lạnh trong vắt và căng giòn như thế, nếu bạn chạm tay, bạn có thể bóp vụn như bốc vụn một lớp băng. Càng leo lên, tôi càng thấm mệt. Đôi giày của tôi không đủ giữ ấm chân tôi cho địa hình đóng băng này. Các ngón chân tôi bắt đầu tê cóng chỉ sau chưa được nửa chặng đường. Mọi người trong đoàn nhìn tôi quan ngại và tôi bắt đầu thấy khó chịu với chính mình. Tại sao mình lại chọn đôi giày này chứ? Hay mình ở lại đây chờ mọi người leo đến đỉnh rồi xuống? Vậy sẽ an toàn hơn. Khi tôi dường như đã tự thuyết phục mình rằng đó là một ý tưởng sáng suốt, thì John, một người bạn Hàn Quốc của tôi từng du học tại Mỹ lại gần kéo tôi đứng dậy. Đi tiếp nào, Juby? Mình không nghĩ vậy. Đó là cách duy nhất. Nhưng leo núi với đôi giày này của mình sẽ rất nguy hiểm. Thì bạn sẽ học được bài học và khi lên đến đỉnh sẽ thấy xứng đáng hơn. Những lời nói của Jon chạm tới một thứ gì đó trong tôi và tôi đứng dậy. Chúng tôi mất gần 3 tiếng nữa để lên đến đỉnh và đón tôi là một bầu trời đẹp nhất tôi từng được thấy trong đời mình. Hồng Vĩ chắc tuyệt và bao dung. Tôi sẽ không bao giờ được tận mắt thấy vẻ đẹp này nếu như tôi quyết định ngồi lại lưng chừng núi và quán trách đôi giày của mình. Cảm ơn John. Không có gì đâu, thật xứng đáng phải không bạn? Để lên đến đỉnh núi, ta phải băng qua tất cả những khoảng trống. Có thể chân ta sẽ bị đau, cây dại có thể tào xước ra, giày ta có thể bị hỏng. Tầm nhìn khi ở chân núi có thể bị che khuất Có những lúc ta không biết mình đang đi đâu Có khi ta hoài nghi Liệu hành trình này có đáng không Mình liệu có đưa ra một quyết định sai lầm hay không Sao lại phải khổ thế này Trời có thể bắt đầu tối Bạn thấy sợ Bạn đói Áo bạn đã đẫm mồ hôi Bạn oán trách bản thân sao lại lựa chọn hành trình này Mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây được Bạn lo sợ Nhưng chỉ cần bạn đi tiếp qua thung lũng của lo sợ và hoài nghi đó Bạn dần thấy cái đích đang nằm trong tầm nhìn Và bạn tiếp tục leo đến đỉnh Và bạn được ngắm trọn vẹn hoàng hôn Mỗi quá trình sáng tạo đều là một hành trình có hình chữ U Hãy thử lấy một mảnh giấy và vẽ lên đó một chữ U thật lớn Ở đỉnh bên trái của chữ U là nơi bạn đang đứng Đỉnh bên phải là nơi bạn muốn đến Để đi từ nơi bạn đang đứng Đến nơi bạn muốn đến Bạn buộc phải băng qua Một khoảng trống rất lớn ở giữa Một thung lũng của những hoài nghi Sợ hãi trì hoãn Không chắc chắn Và có thể cả trống rỗng Để đi từ đỉnh này Của hình chữ U Sang đỉnh kia Không có cách nào khác Ngoài việc phải băng qua khoảng trống này Chúng ta ai cũng phải đi qua một hành trình giống nhau như vậy trong đời mình. Thứ quyết định kết quả của bạn luôn luôn nằm ở khoảng trống giữa hai cạnh của chữ U, ở vực thẳm giữa hai ngọn núi. Cách duy nhất là bạn giữ vững sự tập trung của mình vào đích đến, vào cạnh bên kia của chữ U, vào ngọn núi bên kia, vào khoảnh khắc chạm tay tới bầu trời. Và tiếp tục. Tất cả những gì ta có thể làm đó là đối mặt với những gì chưa chắc chắn, nhìn thẳng vào nỗi sợ và chấp nhận rằng đây là một phần bắt buộc của hành trình phát triển. Khi ta làm được điều này, thứ ta nhận lại không chỉ là kết quả mà là một sự thấu suốt. Đi qua được thung lũng của hoài nghi và lo sợ là lúc ta hiểu sâu sắc về con người mình. Chính trong hành trình đi qua khoảng trống ở giữa là lúc ta khám phá ra ta là ai, tiếng nói riêng của ta là đâu, thứ giá trị đích thực của ta là gì. Đây mới thực sự là phần thưởng vô giá cho những nỗ lực của ta bởi tận cùng của mọi kiến thức là kiến thức về mình. Nếu ta không sẵn sàng đối mặt và bước qua sự trống rỗng ở giữa chữ U, không sẵn sàng lặn ngộp, đi sâu và đối diện với con người sâu thẳm bên trong, chạm vào thứ đang đập trong lồng ngực của mình, ta không thể phát triển. Có thể ngay lúc này bạn thấy mông lung, bối rối, loay hoay chưa biết mọi thứ phía trước như thế nào. Hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhắc mình nhớ về chữ U. Trân trọng cảm giác của bạn và cảm ơn chúng bởi chúng nhắc cho bạn thấy bạn đang phát triển. Cảm nhận sự trống rỗng, sự bối rối, sự loay hoay như nó vốn là. Vấn đề không bao giờ nằm ở cảm giác của bạn mà ở phản ứng của bạn. Hãy biết ơn những khoảng trống bởi đó là nơi sự sáng tạo trong bạn bắt nguồn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian của cuộc đời mình nghiên cứu những hệ thống thông minh nhất để tạo ra kết quả. Và cuối cùng, tôi nhận ra không có con đường tắt để đi qua khoảng trắng nằm giữa hai cạnh chữ U trong hành trình phát triển bản thân. Nếu như ta kiên quyết cắt bỏ đi tất cả khoảng trống này, loại bỏ đi tất cả những sự trăn trở, lo sợ, thách thức, khi đó hai cạnh chữ U sẽ dính thành một và trở thành chữ Y. Điều này đồng nghĩa với việc bạn vẫn đứng nguyên nơi bạn đang đứng, chẳng có điều gì thay đổi cả, chẳng có sự biến chuyển nào diễn ra. Chữ U trong tiếng Anh có thể là chữ viết tắt của từ up đi lên, còn chữ Y là viết tắt của đỉnh trệ trong tiếng Anh. Bạn chọn điều nào? Khi ta làm quen với những khoảng trắng, ta sẽ dần nhận ra vẻ đẹp của chúng. Cuốn sách này chắc chắn sẽ trở thành một sự tra tấn với đôi mắt bạn nếu như không có những khoảng trắng giữa mỗi con chữ. Bạn sẽ khó có thể đọc nổi một trang. Hành trình phát triển bản thân của bạn chắc chắn sẽ trở nên ngột ngạt nếu như không có không gian trống ở giữa mỗi chặng đường để chậm lại, để thở, để nghĩ, để lặng yên. Vì thế, hãy trân trọng những khoảng trắng trong cuộc đời mình. Phần trống ở giữa chữ U Chính là một tấm không tranh trắng tinh Để bạn có thể viết lên Những câu chuyện bất tận Của một hành trình quý giá Những cái đã biết Những trải nghiệm đã qua Cũng giống như cái kén Chúng giúp ta trở thành ta của hiện tại Và tới khoảnh khắc Của sự tái sinh lên một phiên bản tiếp theo Cái kén cần được bỏ lại Nếu con sâu cứ mãi dính mắc Vào những gì đã biết Trong chiếc kén bao bọc mình Nó sẽ không bao giờ có thể hóa thành con bướm tự do. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chặng thứ 6, Tĩnh lặng, trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa, tác giả Ruby Nguyễn. Chào đón bạn đến với chặng thứ 7, Bao Dung, trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa, tác giả Ruby Nguyễn. Vài tháng rồi tôi mới trở lại Đà Lạt. Những con đường quanh co vẫn đón tôi như một người thân lâu ngày không gặp. Vẫn sự hiền hòa, bao dung đầy dịu dàng. Ngôi nhà gỗ của trà sư hiện lên từ xa qua cửa kính xe. Không gian phản phất hương rừng như một lời chào mừng tha thiết. Thưa thầy, thầy có khỏe không? Lâu rồi không gặp, hoa sen đẹp quá, để ta lấy bình cắm nhé. Trả sư lặng lẽ pha trà như bao lần Từng động tác Từng trà cụ nâng lên đặt xuống Đến giờ tôi đã thành quen Trở lại thư phòng Với tôi như trở về một thế giới khác Nơi tôi có thể chút bỏ ồn ào ngoài bậc cửa Nơi tôi có thể đối diện với những suy nghĩ trong mình Nơi tôi có thể quán chiếu về cuộc đời dưới những lăng kính khác Tôi có thể cắm sen được không? cô giáo tự tại. Bó sen trắng tôi mang về từ Hà Nội. Cô bán hoa đã cẩn thận không quên bó sen trong lớp lá xanh thơm phức. Tôi mở sen ra mà hương thơm tẩm đẫm cả thư phòng. Chiếc bình gốm trà sư chọn thật tinh tế, vừa vặn tôn lên vẻ thanh thoát của những đóa sen. Tôi mải mê xếp những bông hoa cho đến khi ngón tay của mình cũng thơm mùi sen. vài giọt nước đọng trên lá sen lăn tròn như những viên ngọc nước không thể thấm vào làm ướt lá mà từng giọt khi nằm trên lá lại óng lên như những hạt ngọc cánh cửa mang tên thị phi biết ơn thầy vì tất cả tôi mở lời cô giáo đang có tâm sự ư sao thầy nói vậy ta cảm được tôi thấy khó thầy ạ Con đường này thực sự có đáng không? Tất cả những đánh đổi của tôi có đáng không? Những ngày qua tôi rơi vào hoài nghi và mơ hồ thầy ạ. Hãy nói ta nghe. Tôi nghĩ nhiều về nước anh và cuộc sống vốn đã thân thuộc với tôi nơi ấy. Tôi nhớ nhiều về ngôi nhà mà gia đình tôi từng sống, khu vườn, căn bếp, phòng áp mái ngập tràn ánh nắng mỗi sớm mai. Tất cả chỉ cách tôi có 11 tiếng bay thôi Nhiều khoảnh khắc tôi tự hỏi Nơi này thực sự có dành cho ta không? Những con người ở đây thực sự có hiểu ta không? Mình rời xa những gì thân thương ấm áp nhất Để dấn thân vào những thứ đầy lạ lẫm Và theo đuổi một ước mơ xa xôi ư Ước mơ ấy là cái gì chứ? Cô giáo hãy cứ khóc Tôi nhận ra nước mắt đã rơi từ lúc nào Thực sự theo đuổi ước mơ khó vậy sao thầy? Ta hết lòng hết sức chỉ để nhận lại những ánh mắt dò xét lạnh lùng, những chỉ trích vô tâm sai lạc hay sao? Và cô giáo muốn thoái lui bởi những chỉ trích này. Họ có thể tung hô trước mặt, nhưng sau lưng thì đâm những nhát dao bằng ngôn từ tàn nhẫn. Lòng người quả thật là thứ khó biết nhất. Trả sư cất lời sau một khoảng Trầm ngâm vô tận Cô giáo đang đi tới Những trạng cuối của cuộc hành trình Sao thầy nói vậy Tôi thấy mình chỉ mới bắt đầu Và giờ đây hình như tôi đang hoài nghi Cả sự bắt đầu ấy Hành trình của một con người Cần đi qua những cánh cửa Cánh cửa cuối cùng Cũng là khó khăn nhất Ấy chính là cánh cửa của thị phi Nếu qua được sẽ thực sự tự do tự tại. Lại có cánh cửa thị phi sao thầy? Hãy hình dung chúng như những chướng ngại mà cô giáo cần đi qua để thực sự hiểu thấu mình và hiểu thấu bài học của mình. Hiểu được như vậy, mình sẽ không còn trách giận ai nữa. Cuối cùng thì sẽ chỉ là hành trình của riêng mình mà thôi. Những người ta gặp trên con đường ấy, họ ở đó là để giúp ta. Họ đang đóng những vai khác nhau để ta tốt nghiệp được bài học của mình. Đừng trách họ vì sao lại đối xử bất công với ta. Họ đang có nhiệm vụ cần hoàn thành và bài học cần vượt qua của chính họ. Cuộc sống đã có sự sắp đặt cả rồi. Bước qua mỗi cánh cửa sẽ là một tầng nấc mới của sự trưởng thành. Thầy nói rằng những điều này xảy ra là để giúp ta sao? Ngay cả khi nó khiến ta khổ. Cô giáo có thể nhìn nhận rằng Mọi thứ trong cuộc đời này xảy ra vì sự tiến hóa của mình Hoặc mọi thứ trong cuộc đời này xảy ra vì bất công với mình Sự lựa chọn là ở cô giáo Tôi hiểu, nhưng nói luôn dễ hơn làm Ta biết, nhưng có một sự thật Điều quan trọng không phải là ta được trao cho điều gì Mà là ta sử dụng thứ được trao đó như thế nào Hẳn rằng cuộc sống đã giao đến cho cô giáo một bưu phẩm có tên thị phi. Giờ cô giáo sẽ sử dụng nó như thế nào? Cô có thể không nhận. Cô có thể trách đời, trách người hoặc cô có thể biến nó thành một bệ phóng để tốt nghiệp nhanh hơn. Dù thế nào, cô giáo vẫn luôn có thể lựa chọn. Tôi nhất định phải chọn ư? Cô giáo nhất định được lựa chọn. Còn thầy Thầy đã bao giờ phải lựa chọn như tôi bây giờ Cô giáo à Người ta sẽ luôn tán thán anh hùng Nhưng cũng sẽ vui mừng khi thấy anh hùng thất thế Ở đời này Không làm gì thì người ta chê cười Làm được rồi thì người ta bàn tán Dù thế nào Con người ta vẫn có thứ để thị phi Thị phi là việc của họ Nó không phải trách nhiệm của ta Lẽ nào ta thay đổi đường đi của mình Chỉ vì những việc không phải của ta ư Lẽ nào ta từ bỏ trí nguyện Vì những việc không phải trách nhiệm của ta ư Thầy khiến tôi nhớ tới một câu nói của Aristotle Nếu anh muốn không bao giờ bị chỉ trích Thì hãy đừng nói gì cả Đừng làm gì cả Đừng là gì cả Là như vậy đó Sống cuộc đời mình muốn sống Ấy là trách nhiệm của ta Chỉ trích, phán xét về cách ta sống Ấy là việc của người đời Ta không thể can thiệp vào nhiệm vụ của người khác, cô giáo ạ Vậy ta nên làm gì khi những thị phi xuất hiện? Làm ngơ như không có điều gì xảy ra chăng? Coi như không có hoặc khổ đau vì nó Đều là hai cách phản ứng thái quá Hãy chọn một con đường trung dung ở giữa Khi bị chỉ trích, ta không làm ngơ vờ như không có. Khi có người giao hàng gõ cửa, ta có mở cửa đón nhận không? Nếu không mở cửa, họ sẽ còn gõ mãi hoặc sẽ quay lại vào ngày mai. Quan trọng ta mở cửa với thái độ gì? Ta cáo giận bực tức, ta tươi cười niềm nở hay ta bình thản ung dung? Lại là lựa chọn của ta. Nếu cô giáo biết rằng bên trong bưu phẩm có tên thị phi này là chìa khóa để giúp cô giáo sống hiên ngang và kiên định hơn giữa cuộc đời Thì liệu cô giáo có đón nhận nó một cách bình thản không? Hãy nhớ rằng tĩnh lặng cũng là một cách phản hồi Đôi khi nó chính là cách phản hồi hiệu quả nhất Khi bị chỉ trích thị phi nếu có buồn thì hãy cứ buồn Dù sao ta vẫn là con người Vẫn còn bị chi phối Bởi những cảm xúc vui buồn Đó là lẽ thường Buồn thì cứ buồn Khóc thì khóc cho thỏa Nhưng cũng biết rằng sau khoảnh khắc ấy Ngày mai sẽ lại tới Thầy là người đầu tiên Nói với tôi rằng Buồn hãy cứ buồn Khóc hãy cứ khóc Còn hầu hết mọi người sẽ đều khuyên can An ủi Đừng buồn, đừng khóc Hãy nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Nỗi buồn hôm qua có thể mang trong nó hạt giống của niềm vui cho ngày hôm nay. Niềm vui hôm nay đã mang trong nó hạt mầm cho nỗi thất vọng ngày mai. Thủy triều dâng lên rồi hạ xuống, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Bốn mùa xuân hạ thu đông xoay vần, chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Nỗi buồn hay những giọt nước mắt cũng vậy thôi. Nỗi buồn qua đi có thể để lại hạt giống cho niềm vui được nảy nở Giọt nước mắt có thể tưới tầm cho bình yên trong ta Có gì mà phải che giấu hay chối bỏ đây? Đây có phải là một khía cạnh khác của việc sống chân thật với mình mà thầy từng nói không? Đúng vậy, cứ chân thật là mình, không cần gượng ép Buồn cứ buồn, khóc cứ khóc Khi ta tự mình trải mọi sự thì mới thấu được cái giá của trưởng thành. Tĩnh lặng là bản lĩnh. Thầy nói khi thị phi xuất hiện, tĩnh lặng là cách phản hồi hiệu quả nhất. Tôi cũng luôn chọn cách này. Tuy nhiên, đôi lúc bên trong tôi vẫn có câu hỏi, tại sao không nói ra cho sáng rõ, tại sao không giải thích cho mọi người hiểu rõ mình. Tại sao lại im lặng để người khác tiếp tục hiểu sai về mình ư? Vì sao ta cần thanh minh? Vì sao ta sợ người khác hiểu sai về mình? Chừng nào ta còn bị ràng buộc vào việc người khác hiểu gì, nghĩ gì về mình, chừng đó ta chưa thể chân thật với mình. Chừng nào sự thanh cao của ta phải được công nhận bởi người đời, chừng đó ta mãi mãi là nô lệ của đám đông. Chừng nào ta để giá trị bản thân mình được quyết định bởi sự tung hô của cộng đồng, chừng đó ta sẽ sống cả đời để làm vừa lòng những người xa lạ mà ruộng bỏ chính mình. gay gắt quá thầy, sự thật mãi là sự thật. Tôi hiểu những điều thầy nói về mặt lý thuyết, nhưng thực tế làm thế nào con người có thể tiết chế được nhu cầu muốn giải thích, muốn được minh oan? Cảnh giới cao nhất của mạnh mẽ là chấp nhận. Muốn chấp nhận được, cần có trí tuệ. Thường thì con người sẽ dễ phản ứng lại ngay khi một ai đó nói điều không hay về mình. Họ sẽ ra sức giải thích, biện hộ cho mình. Theo cô giáo, họ làm vậy là vì sao? Vì họ muốn bảo vệ danh tiếng của mình. Rất đúng, nhưng ta hỏi cô giáo, cái danh đó có thực không? Hay chỉ là một ảo tưởng họ đang tạo ra trong tâm trí mình? Uhm. Những người nhiệt thành nhất trong việc bảo vệ danh tiếng Thực chất lại không hiểu gì về danh tiếng Tại sao vậy thầy? Sự thanh cao của một con người đến từ bên trong Khi con người càng ra sức bảo vệ danh tiếng Thì thực ra họ đang tìm kiếm nó ở bên ngoài Họ tìm kiếm danh tiếng thông qua thái độ của người khác Qua sự đón nhận và lòng yêu mến của đám đông Khi tâm ta trong sạch Không thứ gì bên ngoài có thể làm vấy bẩn được nó Không một lời thị phi nào có thể làm nhiễm tạp được một nội tâm thuần khiết, tĩnh lặng Không một bụi bẩn nào có thể làm nhơ nhuốc được trí tuệ đích thực Chúng vốn là hai tồn tại ở những tầng thức khác nhau Thị phi và trí tuệ Sự thanh cao bên trong và sự tán dương bên ngoài Bóng tối và ánh sáng Bóng tối làm sao hủy hoại được ánh sáng Vì thế Mọi sự giải thích Thanh minh đâu cần chi ích chi Tôi hiểu Thay vì nhọc công gây dựng danh tiếng Hãy quay về vun bồi cốt cách Phải không thầy Là vậy Vừa nãy thầy nói rằng Thị Phi cũng có thể là bệ phóng Để giúp tôi tốt nghiệp bài học của mình Điều này là như thế nào Trước những điều tưởng như oan uổng, tàn nhẫn của lòng người, những hoài nghi của dư luận Nếu biết tĩnh tâm, ta sẽ học được hạnh kham nhẫn Ngồi trong một cuộc hội thoại khó chịu, nghe những lời khó nghe Xem những vở kịch mà ai đó cố gắng diễn cho tròn vai mà không để chúng chi phối và làm thay đổi con người mình Ấy là cả một sự thực hành Nóng giận, phản ứng là bản năng Tĩnh lặng giữa thế gian nhốn nháo, ấy là bản lĩnh. Đắc ý trước những lời khen là lẽ thường, bình thản trước những lời giả dối của cuộc đời, ấy mới cần khí chất. Đây chẳng phải là một bài học lớn hay sao? Tôi im lặng, trà sư đổ thêm nước sôi vào ấm để uống nước trà thứ hai. Trà lúc này không còn đắng nữa mà chuyển thành vị ngọt hậu thanh mát. Tôi thấy lòng mình nhẹ lại và ấm yên Tôi ngồi đó trong sự thong dong của buổi chiều đầu hạ Thầy à, qua câu chuyện hôm nay Tôi nghĩ về những trải nghiệm trước đây Tôi hiểu được một điều Ta nghe cô giáo Khi ai đó chỉ trích thị phi về mình Ta thường xem mình như một nạn nhân oan uổng Ta thấy tổn thương, buồn phiền, trách giận Điều này cũng dễ hiểu thôi Tuy nhiên nếu như ta có thể ngừng tập trung vào nỗi đau của mình Ta sẽ nhận ra có một người đang thương tích thực sự Đó chính là người đã gieo rắc thị phi Họ mới thực sự là người đáng được thương cảm Trả sư trầm ngâm nhấp trà và lắng nghe chăm chú Bên trong con người ấy ắt hẳn phải bất hạnh đến nhường nào Mới có thể nhọc tâm phán xét nặng nề. độc về một con người khác bên trong họ ắt hẳn phải vụn vỡ đến đâu mới có thể dùng những lời nói làm tổn thương một con người khác trước những thị phi nếu như ta không còn vướng bận bởi việc phân định đúng sai thanh minh hối lỗi thì ta sẽ có thể nhận ra một con người đang cần tình thương đằng sau những lời lẽ gai góc tôi tin rằng chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt được vòng quay của những tiêu cực nối tiếp tiêu cực. Tình thương chân thật sẽ chuyển hóa được những sân giận, cô giáo đã thấy ra. Và tôi hiểu được vì sao thầy lại nói rằng chính những thị phi là bệ phóng để tôi tốt nghiệp được bài học của mình. Quả thực, thương được người đối xử không đẹp với mình không phải là điều dễ, nhưng để những tiêu cực đến ta là dừng. Ta cần nới rộng trái tim mình thêm ra để bao dung được họ. Thay vì oán giận những nhỏ nhen mà thị phi reo rắc, đó đích thực là bản lĩnh. Cứ mỗi lần ta đứng lên cao hơn hoàn cảnh là một lần ta tiến thêm được một bước trên hành trình tiến hóa của chính mình. Ta mừng vì sự thấy biết này của cô giáo. Tôi nhớ vài năm trước đây Khi tôi mới khởi sự và bắt đầu có những thành công Cũng đã có những người bàn tán về tôi Họ chỉ trích tôi thế này Nhận xét tôi thế khác Nhưng tôi chỉ yên lặng Yên lặng quan sát họ Một vài năm trôi qua Tôi vẫn yên lặng Một điều thú vị Đó là dần dần nhiều người trong số họ Lần lượt quay trở về Và mở lời tâm sự với tôi Họ khá e ngại Họ giải bày rằng có những điều tôi nói Những việc tôi làm Đến giờ họ mới thực sự hiểu Và họ trân quý biết bao Tôi vẫn yên lặng Tôi mừng Không phải vì giờ đây họ đã nghĩ tốt về tôi Tôi mừng Vì họ đã làm lành được với chính họ Cô giáo hãy nhìn bình hoa sen cô giáo vừa cắm Ngắm chiếc lá sen Cô giáo thấy gì Vài giọt nước trong suốt Tròn xoe giống như những hạt ngọc vậy Những thị phi trong cuộc đời này Hãy coi chúng như nước trên lá sen Nếu ta không bận lòng Chúng chẳng thể làm ta ướt Nếu ta đủ tĩnh lặng Chính tấm lá sen của lòng bao dung Và tình thương chân thật Sẽ khiến cho giọt nước ấy Óng ánh lên như hạt ngọc quý Tuyệt quá Thực sự mọi trải nghiệm trong đời Đều để thấy ra những bài học Sau tất cả những bài học ấy Thứ thực sự giúp con người trưởng thành lên là gì? Có hai cách để một con người tiến hóa Một là họ vỡ ra Hai là họ trút bỏ con người cũ của họ Ồ, vỡ ra để trưởng thành Tôi đã trải nghiệm điều này Vỏ bọc của chúng ta quá dày Và những thách thức, những va đập của cuộc đời Đôi khi là những thứ ta cần để lớp vỏ kia có thể vỡ vụn Ta sẽ đớn đau, nhưng trái tim ta có vỡ thì ánh sáng mới có thể tràn vào. Ta vỡ tan để ánh sáng ngập tràn, ta vỡ ra để tái sinh trong một sức sống mới, một phiên bản mới. Tôi hiểu điều này. Thế còn chút bỏ con người cũ, thầy có thể nói về điều này không? Chút bỏ ở đây là chút bỏ đi những thứ không còn phục vụ cho sự an vui của tâm hồn mình. Để hướng dẫn đến những gì thực sự thiêng liêng Ta cần từ bỏ những gì đã cũ mòn Để tìm kiếm những cách thức sống mới Giúp ta bước tới gần những điều quan trọng nhất với mình Giống như một cái cây Cách duy nhất nó có thể xanh tươi tràn đầy sức sống Đó là chút bỏ đi lớp áo cũ mỗi độ thu sang Để hồi sinh mỗi dịp xuân về Hãy giống như một cái cây để những chiếc lá chết được rụng xuống. Có như vậy ta mới có thể trở về với những gì thiêng liêng nhất. Sự thiêng liêng với mỗi con người sẽ khác nhau phải không thầy? Có lẽ đây là câu hỏi quan trọng mà mỗi người cần tự tìm ra câu trả lời cho mình. Đâu là thứ thực sự thiêng liêng với ta? Còn thầy, điều gì thiêng liêng với thầy? Những cuộc trò chuyện như thế này rất thiêng liêng với ta. Và với tôi cũng vậy, mỗi buổi uống trà với thầy thế này tôi trân quý vô cùng. Cô giáo cũng cho ta cơ duyên để thấy ra bao điều. Xin mời cô một chén trà tri ân. Tôi bước ra khỏi thư phòng, hòa mình vào ánh nắng chiều ấm áp. Anh lái xe nổ máy và ngôi nhà gỗ của trà sư nhỏ dần lại phía sau lưng. Hành trình lại tiếp tục và dòng chảy cuộc sống lại trôi đi. Đúng thế, chúng ta không thể dừng những cơn bão ngoài kia. Chúng ta chỉ có thể dừng những cơn bão trong lòng mình. Một khi nội tâm ta an vững, sáng trong, sẽ chẳng có cơn bão nào có thể khiến ta lung lạc Giữa thế gian ồn ào, giả tạm Khoảng lặng sẽ giúp tất cả được hiện bày chân thực. Với lòng người toan tính, khó lường, sự bao dung trong trí tuệ sẽ trả lại bình yên cho tất thảy. Và mọi pha đập của cuộc đời, dù có đớn đau, cũng là để bào mòn dần đi lớp vỏ thô ráp, xù xì bên ngoài để viên ngọc sáng của lòng chân thật trong ta được tỏa dạng mà thôi. Có lẽ hôm nay tôi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi Thứ quý giá nhất của cuộc đời là gì Mà cũng có thể là chưa Nhưng không sao, hành trình còn dài Những thị phi trong cuộc đời này Hãy coi chúng như nước trên lá sen Nếu ta không bận lòng Chúng chẳng thể làm ta ướt Nếu ta đủ tĩnh lặng chính tấm lá sen của lòng bao dung và tình thương chân thật sẽ khiến cho giọt nước ấy óng lên như hạt ngọc quý biết ơn bạn vừa lắng nghe trạng thứ 7 bao dung trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa tác giả Ruby Nguyễn chào đón bạn đến với trạng thứ 8 Cống Hiến trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa tác giả Ruby Nguyễn Đà Lạt đang trong những ngày đẹp nhất Mùa phấn thông bay Lần đầu tiên trong đời Tôi thấy cả cao nguyên phủ kín Trong một thứ bụi phấn vàng óng. Trên con đường đến thư phòng của trà sư Phấn vàng đã rải thảm mềm dưới mỗi bước chân Mái nhà ngỗ nâu giờ đây đã chuyển sang một màu vàng rực rỡ Bậc thềm đá với đôi dép xếp ngay ngắn Cũng đã nhuốm màu bụi óng, Tạo hóa đẹp tuyệt cô giáo đã rất bận, vâng, công việc khá nhiều đã cuốn tôi đi. lúc ngẩng lên mới biết mùa xuân đã sắp qua từ lúc nào không hay. cả cao nguyên vàng rực vẫn đang đợi cô giáo. trà sư mỉm cười và mở ra một hũ trà rất đẹp, tiếng nước tí tách sôi trong ấm. thầy làm công việc gì? tôi tới thư phòng này đàm đạo uống trà cùng thầy đã nhiều lần. Nhưng tới giờ tôi vẫn chưa biết thầy làm công việc gì mỗi ngày Trả sư cười đáp lại Ta ngày ngày quét lá thông, đốt lửa, pha trà Nhưng còn công việc chính của thầy thì sao? Đó là công việc của ta Tôi chưa hiểu Cô giáo thấy những thứ đó không được xem là công việc chính hay sao? Dạ tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ thế theo cô giáo thế nào mới được coi là một công việc công việc theo tôi là khi ta dùng tài năng năng lực của mình để tạo ra giá trị cho bản thân và xã hội ừ. nếu vậy cô giáo không cho rằng việc ta quét lá đốt lửa pha trà mỗi ngày đang mang lại giá trị cho bản thân ta và xã hội hay sao tôi không có ý đó Chỉ là nó khác so với quan điểm thông thường về một công việc Thế nào là một quan điểm thông thường? Đó là công việc cũng cần giúp ta có thu nhập Và tốt hơn nữa là có một sự nghiệp Ta hiểu rồi Nếu theo định nghĩa đó Thì những thứ ta đang làm không thể xem là công việc được rồi Trà sư cười Vậy chắc hẳn thầy có một góc nhìn khác về công việc phải không? Ừm Với ta, tất cả những việc làm mang lại lợi lạc cho mình, cho người, ấy là một công việc chính đáng. Với ta, sự nghiệp không quan trọng bằng đạo nghiệp. Thế nào là một việc lợi mình, lợi người thưa Thầy? Trước hết, con người ta quan tâm rất nhiều tới việc xây dựng một sự nghiệp nhưng lại không hiểu đúng về cái gọi là sự nghiệp. Nó không đơn thuần chỉ là một công việc ta làm hay một con đường công danh ta xây dựng. Trong từ sự nghiệp có một chữ nghiệp. Hiểu một cách phổ quát sự nghiệp là những công việc tạo ra nghiệp hay gắn với một nghiệp nào đó. Nếu có trí tuệ thực sự sẽ biết tự hỏi công việc ta làm đang gắn với nghiệp gì thay vì chỉ chăm chăm để chọn một sự nghiệp có tiền đồ. Vậy con đường để lựa chọn Một sự nghiệp đúng đắn là như thế nào Thưa Thầy Sự nghiệp đúng đắn Là một con đường để tạo ra nghiệp lành Vậy thế nào là một nghiệp lành Đó là nghiệp Mà tạo ra được những hạt giống tốt Cho mình và cho người Chắc chắn cô giáo sẽ hỏi Vậy đâu là những hạt giống tốt Một hạt giống tốt Sẽ mang đến cho con người Một trong những thứ sau Sự ấm no khỏe mạnh về thể chất, sự giàu có chân chính, sự an vui và tình thương, sự thấy biết sáng rõ và trí tuệ. Khi công việc ta làm mang lại những điều này cho người khác, đó là một sự nghiệp đúng đắn. Ồ, vậy là lựa chọn công việc không phải là lựa chọn thứ có triển vọng phát triển mà là sự lựa chọn những hạt giống mình mang đến cho cuộc đời phải không thầy? Đúng thế. Sự nghiệp không đơn thuần là một công việc để làm Một cơ hội để thăng tiến Nó là một con đường ta chọn Để mang đến cho đời Những hoa trái lành thiện Đó là việc lợi lạt cho mọi người Còn lợi lạt cho bản thân thì sao Muốn cống hiến được Thì mình cũng cần đủ đầy chứ thưa Thầy Quỳ luật gieo gặt Ta gieo hạt gì Sẽ gặt quả ấy Khi ta gieo những hạt giống đủ đầy Ấm êm cho mọi người, những gì ta nhận lại được sẽ không ngoài sự ấm êm và đủ đầy. Đó là việc lợi mình, lợi người, trong việc lợi người đã có lợi mình. Tôi chưa bao giờ nhìn nhận về sự nghiệp theo cách này, biết ơn Thầy đã khai sáng. Nếu nói như vậy, việc phát triển sự nghiệp không phải là hành trình tiến lên trên nấc thang danh vọng, Tiền tài mà là quá trình biến công việc mình làm trở thành phương tiện để tạo dựng giá trị. Đúng là như vậy. Đây quả thực là một lý tưởng đẹp. Nó không chỉ là lý tưởng, nó là một thực tế. Nhưng trong thực tế, làm sao một người có thể không vị kỷ nghĩ tới lợi ích của mình khi làm việc? Quan trọng người đó nhìn nhận công việc là gì? Như ta đã nói ở trên, nếu ta nhìn nhận công việc là phương tiện để có thu nhập, thì thu nhập sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của ta khi làm việc. Nếu ta coi công việc là công cụ để tạo ra thu nhập, thì chỉ thứ nào mang lại tiền, ta mới làm. Vậy có cách nhìn nhận nào khác về công việc để giúp ta có thể chuyên tâm vào việc gieo đi những hạt giống thiện lành như thầy nói? Thi hào christian có một câu thơ rất hay được dịch ra là công việc là hiện thân của tình yêu. Ta đồng điệu với điều này. Công việc là hiện thân của tình yêu. Công việc là cách ta biểu đạt tình yêu với cuộc sống, với con người và với chính mình. Làm việc là cách ta tri ân những tài năng ta được ban tặng và dụng chúng để làm cho cuộc đời này đẹp đẽ hơn, dễ chịu hơn. Công việc là cách ta tri ân cuộc đời Cô giáo có hiểu không? Tôi đang cố gắng để theo kịp điều thầy nói đây Nếu ta được làm công việc mình đam mê và yêu thích Thì cảm giác biết ơn như thầy nói sẽ trở nên dễ dàng Nhưng khi mình chưa hài lòng với công việc Thì mọi thứ trở nên tẻ nhạt và miễn cưỡng hơn rất nhiều Cô giáo muốn biết làm sao tìm ra được đúng thứ mình yêu để làm phải không? Câu hỏi này cần đảo ngược lại mới đúng Ta hãy cứ chọn một thứ để làm Rồi bỏ tình yêu vào trong đó Ồ tôi chưa rõ lắm Trở lại câu thơ của Gribble nhé Công việc là hiện thân của tình yêu Làm việc là cách biểu hiện lòng tri ân ta dành cho cuộc đời Nếu vậy ta sẽ xuất hiện mỗi ngày như thế nào đây Ta sẽ làm mọi việc với thái độ ra sao Ta sẽ nâng niu, chân quý từng việc nhỏ ta làm đến mức nào Dù là viết một bản báo cáo hay pha một tách trả cho đồng nghiệp Nhưng chẳng phải khi ta tìm ra một công việc mình đam mê Khi đó ta sẽ thăng hoa, sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều So với việc phải cố gắng bỏ tình yêu vào một thứ mà ta cũng không quá hứng thú Không, đam mê không phải là thứ để đi tìm Nó vốn tồn tại bên trong ta Đam mê không phải là đáp án cho tất cả Nó chỉ là một chất xúc tác Ta đưa vào trong mỗi việc ta làm mà thôi Con người ta đã thần thánh hóa đam mê Và rồi dùng cả cuộc đời mình Để chạy đi tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi Nếu như không tìm kiếm đam mê Thì con người ta sẽ làm việc vì điều gì? Điều ta cần làm Không phải là tìm ra đam mê Mà là huấn luyện bản thân mình Biết cách đưa đam mê vốn có trong ta Vào bất cứ thứ gì ta làm Để ta lấy ví dụ cho cô giáo nhé Khi ta thức dậy buổi sáng Và pha trà cho mình Hãy pha một tách trà tuyệt vời nhất ta từng pha Hãy bỏ vào trong đó không chỉ là trà Đường, nước Mà thêm vào cảm giác đam mê Phấn chấn và vui vẻ Khi nấu ăn, cũng hãy nấu ăn với tất cả đam mê như thế Khi dọn nhà, hãy vừa ca hát, vừa quét dọn Khi họp với đồng nghiệp, hãy mang sự hào hứng đến buổi họp đó Hãy trở thành ánh nắng mặt trời ở mỗi nơi ta có mặt Thay vì chỉ đi tìm kiếm nơi nào có ánh nắng để bước tới Khi làm bất cứ việc gì, cho dù lớn hay bé, quan trọng hay không quan trọng, thích hay không thích Hãy cứ làm nó với 110% sự tập trung, tận tâm, hứng thú của mình. Dần dần ta sẽ nhận ra rằng thực chất đam mê đến từ cách ta làm mọi việc chứ không nhất thiết là ta làm cái gì. Và khi đó ta sẽ tìm thấy niềm vui và tình yêu thương trong mọi việc ta làm, phải không thấy? Đúng vậy, hãy tập trung vào từng khoảnh khắc hiện tại để một khoảnh khắc lại dẫn tới một khoảnh khắc tiếp theo. Và rồi nhiều khoảnh khắc như vậy sẽ dẫn tới sự trưởng thành của con người ta Tôi hiểu rồi Vậy còn tại sao công việc lại là cách để tri ân cuộc đời thưa thầy Tôi muốn hiểu rõ thêm điều này Cô giáo có nghĩ rằng khả năng làm việc là thứ cô giáo tự có ừ. Nó đến từ quá trình học tập, rèn luyện và trải nghiệm Tôi cho rằng nó là kết quả của những nỗ lực bản thân Vậy ta hỏi cô giáo nhé, nếu không có mặt trên cuộc đời này thì liệu cô giáo có cơ hội để thi triển những khả năng đó không? Uhm. Nếu như không được ban cho một cơ thể, một trí óc một trái tim thì liệu cô giáo có cơ hội để luyện rèn những năng lực kia không? Tôi lại gật đầu lia liệm. Tất cả những thứ ta nghĩ mình có, thực chất đều là những thứ ta được ban tặng. Tất cả những thứ ta nghĩ tự tay mình làm nên có thực là vậy không? Ngay cả tới hơi thở đang phập phồng trong lồng ngực ta giây phút này cũng là thứ ta được ban tặng. Thì thử hỏi cội nguồn của tất cả thành tựu của ta là đâu? Tất cả những gì ta có đều là bởi ta được nhận trước đó. Vậy ta phải biết ơn lắm chứ. Mọi thứ ta làm được đều là bởi ta đã được ban tặng những nguồn lực. Người ta hay nói, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, ta hoàn toàn không đồng điệu với lối nghĩ này. Trên hai bàn tay ta là biết bao nhiêu tài sản, là sự sống, là hơi thở, là cả dòng chảy của kinh nghiệm và lịch sử. Trên nền tảng ấy, ta gây dựng cơ nghiệp, làm sao có thể nói hai bàn tay trắng đây? Như vậy chẳng phải ta đã phủ nhận tất cả những nguồn lực quý ta được gửi gắm hay sao? Vì thế, mọi việc ta làm từ nay trở về sau không phải là để chứng minh bản thân mà là để đền đáp lại cuộc đời. Đúng vậy, bất cứ một điểm mạnh nào ta có đều là thứ ta được tạo hóa ban tặng. Tài năng là món quà mà cuộc sống gửi gắm trong mỗi con người. Vậy làm sao dụng món quà này để tạo ra giá trị cho con người? Đó là trách nhiệm của chính ta. Mỗi tài năng đều có một mục đích Giả sử cô giáo có một giọng nói truyền cảm Ấy là một món quà tạo hóa ban tặng cho cô giáo Vậy hãy dùng nó vào việc ý nghĩa Để làm sao mang lại nhiều lợi lạc nhất cho mọi người Giả sử cô giáo có tài viết lách Đó là một món quà mà cuộc đời trao cho cô Hãy dùng nó để xoa dịu và thức tỉnh những tâm hồn Nhận ra điểm mạnh của bản thân Không phải để ngạo mạn Mà để nhắc nhớ mình nên biết dụng nó như thế nào Tôi xúc động quá Khi thầy nói về công việc và hiện thân của tình yêu Hình ảnh hiện lên tức thì trong tâm trí tôi Là tuổi thơ khi tôi sống ở Việt Nam cùng ông bà Điều tôi nhớ rõ nhất Đó là những buổi chiều hè Ngồi dưới chân ông bà Để nghe đi nghe lại Những câu chuyện cổ tích tôi đã thuộc lòng Từ thỏa ấy chúng tôi đã luôn có một niềm say mê với những câu chuyện Với những ngôn từ và những trang sách Giờ đây sau nhiều chục năm tôi đang làm đúng thứ tôi yêu từ thời thơ ấu Cái khác biệt đó là tôi của bây giờ đã đi nhiều hơn, đã thấy nhiều hơn mà thôi Tôi không còn say xưa trong những câu chuyện cổ tích Mà giờ đây tôi giúp mọi người viết lên câu chuyện của chính cuộc đời họ Cuộc sống của tôi cũng không còn bó hẹp trong ngôi nhà với mảnh vườn có cây trứng gà Tôi đã trải nghiệm cuộc sống ở những phương trời khác nhau Nhưng dù ở đâu tôi nhận ra rằng Con người cũng đều thực sự khao khát được trở về với chính mình Và sống một cuộc đời xứng đáng Công việc là hiện thân của tình yêu Đúng thực là vậy Ngay cả giây phút này khi ngồi đây đọc lại câu thơ ấy Trái tim tôi bỗng trào dâng cảm giác biết ơn Bởi tôi có thể dùng tiếng nói và câu chuyện của mình để phụng sự con người Từ phụng sự cô giáo dùng rất hay Đây là một khía cạnh khác về công việc mà ta muốn nói tới Trà sư thư thả rót thêm trà vào hai chiếc chén gốm Nâng lên và khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi từ tốn nói. Cô giáo hỏi ta mỗi ngày làm gì? Ta quách lá, đốt lửa, pha trà. Có thể cô giáo chưa hiểu, nhưng mỗi việc làm tưởng như đơn giản ấy đều là để thực hành nếp sống thiền. Phụng sự chính là một phần cốt lõi của việc thực hành thiền mỗi ngày. Cho dù đó là việc cầm chiếc chổi lên và quét hay việc bước ra và cứu giúp một cuộc đời, Thì ý nghĩa đều như nhau dưới mắt ta Thầy nói phụ sự là một phần cốt lõi Của mỗi việc thầy làm Làm thế nào để đạt đến điều đó Thực hành và thực hành Cho tới khi nó trở thành nếp sống Cho tới khi nó tự nhiên như hơi thở Dùng đời sống thường ngày để thực hành Điều quan nhất để phụng sự Đó là mang toàn bộ sự hiện diện Với ba giá trị Tỉnh thức Yêu thương và trí tuệ vào bất cứ điều gì ta chạm tay tới Dốc trọn cả trái tim và sự sống vào từng hành động nhỏ ta làm cho một ai đó Dốc cả trái tim và sự sống làm sao có thể Đơn giản hơn cô giáo nghĩ đó Điều này có nghĩa chủ tâm và hiện diện trọn vẹn cho từng hành động nhỏ Không chỉ là làm từng việc một Mà làm việc đó với sự tập trung tuyệt đối vào khoảnh khắc hiện tại Như thể đây là lần duy nhất cô giáo được làm nó Cô giáo không mở cửa và đẩy ra bất cứ suy nghĩ hay âm thanh nào Của cuộc sống bên ngoài một cách miễn cưỡng, vô thức Cô giáo mở cửa với tất cả hơi thở Sự sống của mình và ý thức được những gì xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó Cô giáo không pha trà một cách thờ ơ mà đưa tất cả sự sống, hơi thở của mình vào việc pha trà. Như thế, cả cuộc sống của mình đang lắng tụ lại trong từng chén trà. Như thế lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được pha một ấm trà. Thầy luôn pha trà theo cách đó phải không? Trà sư mỉm cười khẽ gật đầu. Ta làm mọi việc theo cách đó. Khi làm từng việc nhỏ với tất cả sự sống của mình, ấy là khi công việc trở thành công phu. Có phải đó là lý do vì sao Thầy luôn tận tâm có mặt cho tôi ở đây? Thầy luôn lắng nghe và trả lời từng câu hỏi của tôi với sự nhẫn nại, bao dung. Như thế đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta có thể đàm đạo cùng nhau. Việc đàm đạo cùng tôi quan trọng với Thầy đến thế sao? Trong khoảnh khắc này, uống trà cùng cô giáo là điều duy nhất ta chú tâm. Giây phút này là thứ duy nhất đang thực sự tồn tại. Bao nhiêu năng lượng ta đều dành chọn. Thật là phước báu cho tôi. Đây chính là trái tim của sự thực hành thiền. Khi làm việc với thái độ và tâm thái đúng thì quét một mảnh sân cũng là thiền, cọ một cái nồi cũng là thiền, xếp lại đôi dép ngay ngắn cũng là phụng sự. pha một ly trà cũng là tỏ lòng tri ân, đàm đạo tâm giao cũng là thiền, dốc cả trái tim, dành cả sự sống của mình vào từng việc nhỏ nhất, đó là thiền. Ta phải biết ơn cô giáo đã thực hành cùng ta mới đúng. Giá mà tôi có thể được như thầy để phụng sự mọi người. Cô giáo không cần phải giống ta mới phụng sự được, cô giáo cần phải là mình. Thứ quý giá nhất ta có thể đóng góp cho cuộc đời này là gì cô giáo biết không? Tôi cũng hay tự hỏi mình điều này mà chưa rõ câu trả lời lắm. Đó là sự tiến hóa của chính mình. Thứ quý nhất cô giáo có thể cống hiến ấy chính là sự tiến hóa của chính mình. Món quà vĩ đại nhất ta có thể cho đi đó là con người bình an, hạnh phúc và sáng trong của chính ta. Vậy vậy sao thầy? Thế nhưng nếu ta chưa thực sự tiến hóa thì ta lấy gì để cho đi thưa thầy? Tiến hóa là một hành trình liên tục và bất tận, không có một thời điểm nào mà một ai đó có thể nói rằng tôi đã tiến hóa xong. Tôi không còn gì để phát triển thêm nữa. Không có một đích đến cố định nào để đánh giá một ai đó đã tiến hóa hay chưa. Nó là hành trình cá nhân và riêng biệt của mỗi con người Chỉ cần ta của ngày hôm nay trưởng thành hơn ta của ngày hôm qua một chút thôi Một phần trăm thôi Ta đã có cả bài học quý của sự dịch chuyển một phần trăm ấy Để đóng góp, để sẻ chia, để phụng sự rồi đó thôi Ta đâu cần phải đến đích rồi mới có thể giúp được một ai đó Chỉ cần ta đi trước họ một bước và sẵn lòng quay lại Chìa bàn tay ra để nắm lấy tay họ Và kéo họ đi tiếp Đây là một góc nhìn mới với tôi Tôi thấy được giải phóng khỏi áp lực rằng Mình phải biết hết Phải đạt đến tất cả Rồi mới có thể cống hiến Nhưng nếu như một ai đó cảm thấy rằng Họ không có bất cứ giá trị gì Để phụng sự cuộc đời Thì sao thưa thầy Ai có thể nói rằng Ta không có giá trị gì Việc ta có mặt trên cuộc đời này Đã là một giá trị không gì sánh được Việc ta đang hiện hữu tại đây Với đôi bàn tay và khối óc của mình Đã là một tiềm năng vô tận Để cống hiến cho cuộc đời Việc ta còn đang sống Là ta đang còn khả năng kiến tạo và cho đi Ta còn thở Là ta đang có cả kho tàng trong mình ừ. Nhưng cho dù vậy Thì có lẽ vẫn không dễ để con người ta có thể sẵn sàng phụng sự mà không mong cầu nhận lại điều gì phải không thưa thầy? Cô giáo đang nói về việc cho và nhận. Dạ có thể là như vậy. Ta nghĩ chúng ta nên đảo ngược lại trật tự mới phải. Nhận và cho. Mỗi người có mặt trên đời này là đã nhận biết bao ân phước rồi. Không cần phải nhận thêm nữa rồi mới cho. Càng không cần cho đi để mà nhận lại Thân thể này Tâm trí này Trái tim này Hơi thở này Trời đất này Chẳng phải đều là những của báu ta được nhận Ngay cả khi ta chưa làm được bất cứ điều gì Chưa cho đi bất cứ điều gì hay sao Sống trên đời Đồng nghĩa với việc ta đã được nhận vô điều kiện rồi Vậy tại sao còn bận tâm tới việc chỉ cho đi Khi có thể nhận lại Ta đã nhận quá đủ rồi Giờ hãy dùng cả cuộc đời này Sự sống này để cống hiến Và để cho đi Và để tri ân lại cuộc đời Phải không thầy Đúng thế Dù ta chọn cách nào để phụng sự Hãy hiểu rằng Nó là con đường hai chiều Ta thực chất không phụng sự người khác Ta đơn giản chỉ phụng sự Bằng cách phụng sự người khác Ta đang phụng sự chính mình Và bằng cách phụng sự chính mình một cách chân thật Ta cũng đang phụng sự người khác Thầy luôn mang đến cho tôi những câu trả lời tôi không bao giờ ngờ tới Và điều đó làm cô giáo thất vọng Tôi biết ơn vì điều đó Xin được mời thầy một chén trà tri ân Sau buổi trà hôm nay Cô giáo có thể quên hết những gì ta nói cũng không sao Nhưng mong cô giáo hãy chỉ mang theo những câu hỏi này. Là câu hỏi gì vậy thưa Thầy? Đâu là cách tốt nhất để cho đi? Mỗi buổi uống trà với trà sư là một buổi thưởng lãng nghệ thuật. Chỉ là một ấm trà mộc mạc, nhưng con người ấy mang tất cả những gì đẹp đẽ, chắc ẩn, tinh thông của mình để phụng sự người đang ngồi đối diện. Chỉ là việc uống trà đơn giản, nhưng con người ấy làm nó với tất cả tình thương và trí tuệ. đó là cách trà sư phụng sự cuộc đời. Đó là cách trà sư hành thiền. Khi ta đem những gì tuyệt vời nhất ra cống hiến cho đời và những giá trị đó đúng là thứ người khác đang cần, ấy là khi phép màu xảy ra. Ấy là khi công việc trở thành niềm vui, ấy là khi làm mà như không làm, ấy là khi công việc là hiện thân của tình yêu. thiết nghĩ thứ quý giá nhất của cuộc đời liệu có phải là những gì ta cho đi mà không cần được đền đáp. Như bàn tay người pha trà luôn phản phất hương thơm, một mùi hương của tự do và hạnh phúc đích thực. Khép lại cánh cửa thư phòng sau lưng, tôi bước ra giữa một trời phấn thông, phấn vàng hòa trong nắng vàng, hòa thông đung đưa trong gió và dường như việc duy nhất Nó làm giữ mùa đẹp nhất đời mình Đó là gửi gió cuốn đi Cho đi Và cho đi mãi mãi Nhờ thế mà cả không gian này Thảo nguyên này Đã trở thành một trời vàng mênh mông Phấn thông bay đi Phủ kín núi rừng một cách hào phóng Đâu phải tất cả những hạt phấn ấy Đều có thể tạo quả Thành cây Nhưng ngay cả khi Phấn thông không gặp nhị hoa để một sự sống mới ra đời Thì nó cũng đã làm cho cả thế gian này trở nên lung linh rồi Đâu mất đi bao giờ, đâu uổng công bao giờ Ta tự hỏi sẽ thế nào nếu tình yêu thương Và những điều tốt đẹp đến từ lòng ta cũng như phấn thông Ta cho đi những phấn vàng của tình thương rộng rãi Và những tử tế thiện lành Mà không màng đến việc có nhận lại được gì Thực ra khi ta cho đi, cuộc sống sẽ luôn đáp lại Nhưng ngay cả khi ta không nhận lại thì cũng có sao Phấn thông gửi vào gió mà lỡ không gặp được hoa mùa này Thì nó cũng đã phủ vàng cả không gian Nó đã làm lộng lẫy cả vũ trụ này bởi sự hiện diện của nó rồi Một sự hiện hữu huy hoàng trong thầm lặng để gió cuốn đi Vì thế, nếu ta thấy lòng mình thôi thúc cần phải làm một điều gì đó thì hãy cứ làm. Hãy hào phóng, hãy mang tặng cho thế giới này một món quà mà không ai khác có thể làm thay ta, đó là chính mình. Hiểu ra như vậy thì quay lại với cuộc đời thôi, trở về với mình thôi, ôm cuộc đời vào lòng mà yêu, mà thương, mà miệt mài sống, cho đi những gì đẹp đẽ tinh túy nhất của mình để nhận ra nguồn sống và những thứ tốt lành trong ta đang tuôn chảy chẳng bao giờ cạn kiệt. Cũng như khoảnh khắc ta đứng giữa đại ngàn, ngước mắt lên bầu trời và vỡ oà khi thấy phấn thông vàng đang hòa vào gió bay về phía vô tận. Thứ quý giá nhất ta có thể cống hiến ấy chính là sự tiến hóa của bản thân. Món quà vĩ đại nhất ta có thể cho đi Đó là con người bình an, hạnh phúc và sáng trong của chính ta Các bạn vừa lắng nghe trọng thứ 8 Cống hiến trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa của tác giả Ruby Nguyễn Chào đón bạn đến với trọng thứ 9 Tình yêu trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa tác giả Ruby Nguyễn Đà Lạt vào xuân, mai anh đào nở hồng những con đường quanh co ôm lấy núi rừng. Hoa xoay bóng xuống mặt hồ như những đám mây bồng bềnh hư ảo. Sao lại có một miền đất đẹp đẽ, bình yên đến thế. Ngôi nhà gỗ của trà sư cũng đang ngập trong sắc xuân một cách khiêm nhường. Thư phòng thơm mùi trầm, bàn trà hôm nay có một nhành hoa đào cắm trong bình gốm trắng thanh nhẹ. Dạ. Chuyến đi ý nghĩa chứ Tôi thấy ra nhiều điều Nơi cô giáo đến có đẹp không Có những thứ tôi không ngờ tới Cô giáo đã đi đâu Tôi đi sâu vào ngôi nhà bên trong mình Mà thầy từng nói Cô giáo đã đi tới nơi chứ Dạ tôi tin là vậy Có điều gì về chuyến đi ấy cô giáo muốn nói với ta không Đã hơn một năm kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân tới thư phòng này và uống trà cùng thầy với một câu hỏi Thầy đã khai sáng cho tôi thật nhiều Sau mỗi buổi trà đàm tôi đều nghĩ rằng mình đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi Điều quý giá nhất của đời người là gì Tôi luôn ra về như một con người mới tràn đầy hy vọng và niềm tin vào cuộc sống Tôi nghĩ mình đã có trong tay câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất đời Cho đến khi tôi thực hiện một chuyến đi sâu ngục lặn trong chính mình Tôi nhận ra dường như những câu trả lời tôi có kia Có lẽ chưa phải là thứ tận cùng Tôi thấy rằng những điều ấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì Nếu đời này con người ta thiếu đi một thứ Và hôm nay cô giáo muốn nói về thứ đó Dạ vâng Tôi thấy rằng tất cả những gì ta có được Sẽ chẳng ý nghĩa nếu cuộc sống này thiếu vắng tình yêu Thế nhưng từ khi suy nghĩ đó xuất hiện thì tôi lại rơi vào mâu thuẫn và loay hoay trong đó. Cô giáo thấy mâu thuẫn như thế nào? Tôi thấy tình yêu không chỉ phụ thuộc vào bản thân mình, nó đến đi, thay đổi ta chẳng thể quyết định được. Nếu thứ quý giá nhất đời người lại là một thứ có thể thay đổi và mất đi, chẳng phải con người chúng ta sẽ rất tuyệt vọng hay sao? Vậy cô giáo cho rằng điều quý giá nhất của đời người phải là một thứ bất biến. Tôi nghĩ nó nên thế. Và cô giáo tin rằng tình yêu thì không thể vĩnh cửu. Không, tôi không tin rằng có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu trên cuộc đời này. Nói cho ta hay điều gì khiến cô giáo có niềm tin như vậy? Người ta yêu thương nhất có thể sẽ rời xa ta và ta không biết là khi nào. Việc ta yêu thương một ai đó hết lòng Không có nghĩa người đó sẽ mãi mãi ở bên ta Ngay cả những người yêu thương ta vô điều kiện như cha mẹ Cũng sẽ có lúc phải rời xa khi họ tạm biệt cuộc sống này Mọi thứ luôn thay đổi Và ta chẳng thể mong cầu một tình yêu mãi mãi Liệu từ việc người thương không ở bên ta mãi mãi Có thể dẫn đến kết luận rằng không có tình yêu vĩnh cửu? Tôi... Tôi xin lỗi Cô giáo có nỗi lòng Hãy uống một ly trà ấm đã Rồi nói ta nghe Chưa bao giờ tôi thấy khó khăn Để tìm ngôn từ diễn đạt với trả sư như lúc này Hơn một năm qua Với những buổi trà đàm Tôi và trả sư dường như đã trở nên đồng điệu Và tương thông khá nhiều Thế nhưng lúc này tôi thấy thật khó Nói lên thành lời những suy nghĩ trong tôi Sau một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận Tôi lên tiếng Người bạn thân nhất của tôi vừa qua đời thầy ạ Mark chưa tròn bốn mươi Đó là một người lương thiện Vui vẻ, khỏe mạnh nhất mà tôi từng biết Cậu ấy ra đi chỉ sau ba tuần bị bệnh Để lại người vợ và hai con nhỏ Tôi nghe tin mà đau lòng quá Nhưng buồn nhất là cho những người ở lại Thầy biết không Tôi đã ở đó trong đám cưới của Mark và Jane Tôi đã chứng kiến họ trao nhau lời thề rằng Mark sẽ mãi ở bên và yêu thương Jane trọn đời Giờ thì cậu ấy đi rồi Tình yêu ấy đâu còn có thể dành cho Jane được nữa Tôi biết đối với Jane Tình yêu của Mark là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của cô ấy Nhưng Mark không còn Chẳng phải thứ quý giá ấy cũng đã tuột mất theo sao Ta hiểu tâm tư của cô giáo. Người với người, có hợp, có tan là lẽ thường. Biệt ly khổ là điều khó tránh. Cô giáo đang nói về một thứ tình yêu giữa con người với nhau. Cô giáo có biết mục đích của thứ tình yêu này là gì không? Để được yêu thương, quan tâm, chia sẻ và thấy cuộc sống có ý nghĩa. Tức là để được nhận. Và cả cho đi nữa ạ. Cho đi tình yêu của mình nữa Tình yêu ấy đến từ đâu mà ta có thể cho đi Dạ tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này Cô giáo thử nhìn xung quanh mình xem Ở đâu có tình yêu Những đóa hoa mai anh đào Bừng nở viên mãn nhất trong mùa xuân Đó có phải là một biểu hiện của tình yêu Mà tạo hóa dành cho thế gian này Một giọt sương sớm đọng trên một lá cỏ long lanh trong nắng mai, đó có phải là một hình ảnh của tình yêu mà vũ trụ này mang đến cho con người? Một con chim mẹ bay khắp phương trời thao mồi về tổ, mớm cho chú chim non con chưa mở mắt. Những cây thông trong cánh rừng này tưởng như đơn độc, nhưng bộ rễ đan quệ vào nhau để vươn cao bất chấp gió bão. Con sông muôn đời chảy qua đôi bờ nhưng không quên mang phù sa bồi đắp cho mảnh đất thân thương với nó. Tất cả những điều này liệu có phải là những biểu hiện của tình yêu không? Có góc nào của tự nhiên mà mỗi khi đôi mắt ta chạm nhìn lại không phải là tình yêu? Có khi nào ta không sống trong tình yêu bất tận chứ? Thầy đang nói tới một thứ tình yêu khác. Ta đang nói tới tình yêu của tạo hóa, thứ năng lượng thẩm thấu tất cả. Nó tồn tại ở khắp mọi nơi trong vũ trụ này Và vượt quá giới hạn không gian, thời gian Một thứ tình yêu đầy áp sự nhân từ và chắc ẩn Có một thứ tình yêu như vậy sao Thầy? Tình yêu chính là một năng lượng gốc của vũ trụ Thượng Đế cũng là tình yêu thương Đức Phật cũng là tình yêu thương Các vị xuất hiện như những hiện thân của thứ năng lượng thuần khiết, bất diệt này Nó vượt lên trên thứ tình yêu mà cô giáo đang hỏi Cô giáo nói về tình yêu như một dạng cảm xúc Còn thầy nói tình yêu là một dạng năng lượng Đúng vậy Và vì nó là năng lượng Nó có bao giờ mất đi được không? Hay nó chỉ chuyển hóa sang những dạng thức khác nhau mà thôi? Ý thầy là Khi người ta thương không còn ở bên ta Thì tình yêu ấy vẫn còn Chỉ có điều ở một dạng thức khác Tiểu xuân đang rất đẹp, ta ra ngoài uống trà nhé Trả sư nói rồi gói hai chén trà Một bình giữ nhiệt nhỏ vào một chiếc khăn lụa Theo hoa đào và bước ra khỏi thư phòng Tôi bước theo sau trà sư xuống phía hồ Làm gió ấm áp khẽ đùa trên đám hoa đồng nội dưới chân Trả sư bước đi chậm rãi Thong dong như thể không muốn đánh động thiên nhiên đang độ đẹp nhất đám cưới của Mark và Jane thực sự là một ký ức rất đẹp. Tôi là phù dâu hôm đó. Một hôn lễ ấm áp trong vườn hồng tại một ngôi làng cổ ở nước Anh. Chúng tôi cùng hát, cùng nhảy cho tới khi bóng tối bao trùm cả khu vườn. Khuôn mặt ai cũng ánh lên một niềm hạnh phúc rạng rỡ. Tất cả mới chỉ như ngày hôm qua. Mark và Jane là một biểu tượng đẹp về tình yêu đối với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng họ sẽ sống bên nhau tới già Vậy mà Bác ra Đi quá đột ngột Tôi vừa đi vừa kể cho trả sư Hãy thở một hơi thật sâu Hãy để một xuân tràn vào lồng ngực cô giáo Có vẻ như cô giáo chưa hiểu những gì ta nói khi nãy Cô giáo chỉ thấy nỗi buồn ở kết cục Mà quên mất tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc trước đó Cô giáo chỉ thấy sự mất đi của tình yêu khi một ai đó ta thương không còn nữa. Sự thật là tình yêu tồn tại từ trước khi chúng ta sinh ra và tiếp tục còn mãi cả sau khi chúng ta biến mất khỏi thế giới này. Thầy biết tất cả mọi thứ về cuộc đời. Ta cũng từng trải qua những điều tương tự trên hành trình đời mình. Một sự đến đi, ta không có tất cả những câu trả lời. Những thứ ta biết Đó là tình yêu sẽ luôn trở lại qua những nhân duyên khác Những ước mơ khác Những biểu hiện khác Cô giáo có lẽ chưa hiểu được thứ tình yêu lớn lao ấy Tình yêu vốn bền bỉ Chỉ có con người là đổi thay Tình yêu tồn tại trước khi ta sinh ra Và tiếp tục còn mãi sau khi ta chết đi Nếu vậy tình yêu là thứ bao chứa và lớn hơn cả chính ta Và dù có ta hay không có ta Thì tình yêu vẫn luôn mãi ở đây Đúng vậy, tình yêu là năng lượng vĩnh hằng Người ta khi nói về tình yêu Thường sẽ chỉ coi đó là một thứ tình cảm lãng mạn giữa hai con người Nhưng khi họ vượt qua được giới hạn đó Họ sẽ thấy được một thứ tình yêu thương lớn hơn nhiều Một thứ tình thương vô hạn Khi ta thấu đạt được những điều này Ta không phụ thuộc vào một ai khác để được yêu thương Khi ta thấy ra được sự thật này Hai người thương nhau sẽ trở thành sức mạnh của nhau Và sẽ san sẻ tình thương vốn sẵn cho nhau Một tình thương như thế sẽ giúp con người trở về với bản thể chân thật Đẹp đẽ nhất của chính mình Vừa nãy trong thư phòng Thầy có hỏi tôi về mục đích của tình yêu giữa người với người Tôi chưa hiểu điều đó Thông qua tình yêu giữa người với người, ta được trải nghiệm tình yêu của vũ trụ. Thông qua nhân duyên giữa người thương của mình, ta hiểu được tình thương của vũ trụ dành cho ta. Vì thế, người thương giống như một kênh dẫn để giúp ta trải nghiệm được một thứ tình thương lớn hơn chính mình. Hãy để tình thương luôn chảy trong ta và chảy qua ta, không dính mắc vào một ai. Khi ấy ta có thể thương được người ta yêu nhất, cũng có thể thương được một người xa lạ, chẳng hề biết ta. Đó là mục đích của tình yêu giữa người với người, và cũng là mục đích của mọi mối tương quan trong cuộc đời. Và một tình thương như thế sẽ giúp con người tiến hóa. Làm thế nào để con người chúng ta có thể thương nhau bằng một thứ tình thương như vậy? Khi tình thương được chuyển hóa thành lòng chắc ẩn Trà sư mỉm cười Hướng mắt về hồ nước phẳng lặng trước mặt Trong một sự tĩnh lặng mênh mang Giọng nói của trà sư hòa vào tiếng gió thổi Tiếng thông reo Một sự tĩnh lặng chùm lấy cả không gian Mùa xuân đang bước qua nơi này một cách âm thầm và duyên dáng Tôi không muốn hỏi thêm gì nữa Tôi muốn được ở một mình với những suy nghĩ trong tôi lúc này Vừa hay xương xà xuống phủ kín mặt hồ Ôm lấy cả cánh rừng như một tấm khăn tròn trắng tinh mỏng nhẹ Cảnh vật rõ nét trước mắt tôi phút chốc trở nên hư ảo Tất cả những suy tư chăn trở phút chốc tan đi trong xương bồng bềnh Chỉ còn lại bình yên nhẹ bẫng Chỉ còn lại tôi và trả sư đứng đây giữa khung cảnh chát tuyệt Chỉ kịp mở căng mọi giác quan để thu nhếp lấy khoảnh khắc tuyệt diệm này và loay hoay tìm nơi cất giữ trong miền ký ức thì sương đã tan. Hồ tĩnh lại, thông lại hiện ra thẳng tắt. Đã có lần trà sư nói với tôi về sự vô thường của cuộc đời. Đến hôm nay, chiêm ngưỡng cảnh xuân xa mặt hồ tuyệt bích và tan đi nhanh chóng như một giấc mộng, tôi mới thực sự cảm ngộ được ngụ ý của trà sư. Một lần được thưởng lãm cái vô thường ấy Chính bằng đôi mắt mình Bỗng thấy những thứ được mất Nay ở mai đi sao nhẹ nhàng hẳn Một lần được chiêm ngưỡng sự đổi thay Trong thoáng chốc của tạo hóa Bỗng thấy xuân hạ thu đông Đến đi sao thành thơi đến lạ Đến hôm nay tôi mới biết Đà Lạt còn một mùa nữa Đó là mùa bình yên Khi xương về răng kín lối Tình thương luôn bền bỉ Chỉ con người là đổi thay. Câu nói này vẫn vang vẳng trong tâm trí tôi những ngày sau đó. Nỗi buồn về sự ra đi của Mark cũng đã dịu lại trong lòng. Sớm nay, không khí thơm tho, tinh khiết trong ngần. Cả cánh rừng sau nhà sáng bừng một sắc xanh êm ả dưới những tia nắng lấp lánh của vầng dương. Đám thông già đung đưa trong gió một vũ điệu lãng mạn. Bay bổng tuyệt diệu của đất trời Chẳng ai biết những gì Đã từng đi qua cánh rừng này Dông bão Lửa cháy Đốn hạ Những bí mật sâu thẳm Mà cánh rừng thầm lặng Mang trong mình Trải qua bao lần địa chấn Mà đám thông vẫn an yên Tự tại Chúng bao gói tất cả Đón nhận tất cả Để sớm sớm vẫn hòa mình Trong một bản giao hưởng hùng vĩ Của đất trời Với nắng gió cao nguyên Có thể mới chỉ đêm hôm qua thôi, một cơn mưa lớn đã xáo động cả vạt rừng. Vậy mà chỉ cần bình minh hé dạng, tất cả lại trở về trong trạng thái nguyên khôi, bình thản, lạ kỳ. Sức sống ấy mới vĩ đại làm sao? Ta có thể đứng mãi ở đây để chiêm ngưỡng trong cảm thán vẻ đẹp của cánh rừng. Ta có thể đứng mãi ở đây trong sắc xanh yên ả. tĩnh tại để gội rửa tâm hồn và hàn gắn những vết thương. Với ta, chỉ nhiêu đó là đủ. Ta đã chút lại mảnh rừng này bao nỗi niềm sâu kín. Nơi đây ta được bao bọc, ôm ấp trong một thứ tình thương thiêng liêng bất tận. Ngày mai có thể sẽ xa, ngày mai có thể sẽ khác, nhưng hình ảnh những gốc thông già trầm lặng ta sẽ mãi mang theo và cất giữ một góc nhỏ nơi tim mình. Có ai biết khi nào trở lại Chỉ ta biết Đã có một mảnh rừng như thế Trong tâm ta Và mãi luôn ở đó Nhìn rừng thông mà ngẫm về cuộc đời Nào ai biết những người thân thương Trong cuộc đời ta sẽ ở bên mãi mãi Nhưng nghĩ lại Điều ấy cũng chẳng quan trọng Đến mức phải vì thế Mà khổ đau phiền não Chỉ cần ta biết đã có một người Từng thương ta Đã có một tình thương sáng trong Đẹp đẽ Đã có một khoảng thời gian ta được nâng đỡ Xoa so dịu bằng tình thương ấy Vậy là đủ Khi người ta thương rời đi Không có nghĩa tình thương đã mất Nó chỉ chuyển sang một dạng thức khác mà thôi Tình thương luôn kiên định Luôn hiện hữu Luôn trở lại dưới những hình hài mới Nhân duyên mới Hy vọng mới Tình thương nào mất đi bao giờ Trong một thế gian luôn thay đổi Có gì lạ đâu khi mọi thứ đổi thay Chỉ cần ta hướng về nhau Với tất cả chân quý cho những gì đã có Ta sẽ vẫn mãi mãi có nhau Chỉ cần ta giữ trong tim mình hình ảnh Về một người một thời đã thương ta Vậy cũng đủ thấy ấm áp lắm rồi Còn lại hãy để những an lành theo gió bay đi Như mảnh rừng kia Ngày mai có thể người ta sẽ chặt hạ Để làm khách sạn Những tán thông già có thể được thay thế Bởi những mái nhà đổ sổ Màu xanh kia có thể được phủ lên Bởi màu bê tông sám trắng Còn ta Ngày mai ta cũng có thể Rời xa nơi này Nhưng ta biết ta sẽ mãi mãi Ghim sâu trong tim mình cánh rừng này Như một chốn đi về an yên Giữa thế gian vội vã Và người cũng vậy Người vẫn ở trong ta như ta vẫn ở trong người. Chẳng ai mất ai bao giờ, chẳng ai bỏ rơi ai bao giờ, chỉ là lẽ thường của sự đến đi. Xin tri ân tháng năm đã cho ta được gặp một phiên bản của mình. Xin tri ân cuộc đời đã có một người như thế từng thương ta. Chà sư đã nói Tình yêu tồn tại từ trước khi chúng ta sinh ra và tiếp tục còn mãi cả sau khi ta đã biến mất khỏi thế giới này. Tình yêu luôn kiên định như những ngọn núi này, chúng đã ở đây sừng sững từ trước khi ta đến và vẫn sẽ còn đứng đây khi ta kết thúc hành trình của mình. Như dòng sông trước mặt Nó đã chảy trôi từ trước khi cô giáo đến đây và sẽ còn cuộn chảy mãi sau khi chúng ta rời bỏ thế giới này. Tình yêu vĩnh cửu của vũ trụ là vậy đó. Thứ quý giá nhất đời người đâu nhất thiết phải là thứ mà ta gắn được tên mình trên đó như một biểu tượng của sự sở hữu. Như khí trời, như ánh nắng, như cỏ cây. Chúng chẳng phải của ai nhưng chúng quý giá vô cùng.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 Tác giả Ruby Nguyễn. Chào đón bạn đến với trạng thứ 10 tự do trong cuốn sách sống như bông pháo hoa, tác giả Ruby Nguyễn. Thư phòng vẫn vậy, dường như thời gian đã bỏ quên nơi này. Đà Lạt đang vào những ngày cuối mùa mưa, lạnh, ẩm nhưng yên ả. Đã nhiều mùa trăng rồi tôi mới trở lại. Ngồi ngắm những giọt nước mưa đọng trên mái tranh, tôi như thấy tất cả sự sống đang ngựng lại trong một khoảnh khắc yên bình. Tiếng củi cháy tí tách trong bếp lửa hồng ấm áp, tiếng cảnh thông rơi đụng mái nhà, tiếng hơi thở của mình. Tôi cũng không biết có nơi nào khác còn tồn tại một không gian như thế này nữa không. Và trà sư dường như cũng đang tồn tại ở một hiện thực khác. Buổi trả trước chúng ta đã nói về tình thương vĩnh cửu Tôi ngẫm nghĩ mãi về những gì thầy chia sẻ Thấy thật đẹp Và tôi cũng nhận ra rằng Có một thứ đối với tôi còn quý giá hơn cả tình yêu Tôi muốn được tham vấn cùng thầy Đó là thứ gì cô giáo? Trả sư cười hồn hậu Có lẽ trả sư cảm nhận được sự hồ hởi của tôi Dạ, tự do tại sao lại là tự do nếu ta có thể yêu thương theo cách thầy nói đó là coi mối quan hệ với những người ta có nhân duyên trong cuộc đời này là phương tiện để trải nghiệm tình thương vô tận, bất biến của vũ trụ vậy thì hoa trái của một tình thương như thế, ắt hẳn phải là tự do Con người ta sẽ cảm thấy được chắc cánh được nuôi dưỡng, được tái sinh trong một tình thương như thế Cô giáo thấy rất sâu đấy. Sẽ ích gì đây khi ta nói rằng ta thương yêu một người nhưng lại khiến họ ngột ngạt, tù túng, héo úa đi trong tình yêu ấy. Tình yêu nếu chân thực thì cần phải là dòng suối mắt nuôi dưỡng tâm hồn và sự sống cho tất cả. Chính xác là vậy. Vì thế ngày hôm nay trước khi tới thư phòng này tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng thầy ạ. Trả sư rót trà và đưa tay mời tôi, tôi cầm chén trà trên tay. Ngày hôm nay tôi đã quyết định sẽ chính thức buông tay người thương của mình trong một sự thanh nhẹ và bình yên đến lạ thầy ạ. Tôi bừng nhận ra rằng ta có bao giờ thực lòng yêu thương một ai đó hay ta chỉ yêu việc những kỳ vọng của mình được đáp ứng. Ta lấp đầy mối quan hệ của mình bằng những kỳ vọng đến mức không còn chỗ cho tình yêu Nếu là người thương thì khi ta bệnh phải hỏi han quan tâm chứ Nếu là người thương thì khi ta cần nhất định họ phải có mặt bên ta chứ Nếu thực sự thương ta thì ta phải là ưu tiên số một với người ấy chứ Vậy là ta đang yêu những kỳ vọng của mình đấy chứ Người kia chỉ là phương tiện để thực hiện những kỳ vọng của ta mà thôi Và dĩ nhiên khi những kỳ vọng này không được đáp ứng Ta muốn chấm dứt mối quan hệ Ta tổn thương, ta nghĩ họ đổi thay Ta cho rằng họ không yêu thương ta Hóa ra ta đang tạo ra những chiếc lồng ngột ngạt của việc phải là Và nhốt người thương của mình trong đó Và ta đang giam hãm chính mình trong một mối quan hệ độc tài Ta đánh cắp đi tự do của cả hai nhân danh tình yêu Tôi nhận ra mình tàn nhẫn quá, ích kỷ quá Tôi thấy mình cần trả lại tự do cho người mình thương Người ấy không phải vì thương ta mà cần là thế này, phải là thế kia Người ấy đâu phải vì thương ta mà từ bỏ chính bản thân mình Người ấy có quyền tự do được là chính họ chứ Người ấy có quyền được biểu hiện như họ vốn là Và theo đuổi một cuộc đời quan trọng với họ trước Ta ở bên nhau để hiểu nhau Chấp nhận nhau Theo dõi nhau ủng hộ nhau trên một hành trình ta đi chung có tên cuộc đời Có như vậy ta sẽ tự do trong nhau Và chẳng bao giờ mất nhau Sớm nay bừng tỉnh trong sự thấy biết này Tôi thấy lòng mình thanh thang Rộn ràng và hạnh phúc vô chừng. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này thầy ạ. Tôi nói một mạch không nghỉ, như thể nếu dừng lại, tôi sợ không đuổi kịp những ý nghĩ và sẽ quên mất những gì muốn chia sẻ cùng trà sư vậy. Trà sư có lẽ cảm nhận được điều đó nên nhìn tôi khẽ mỉm cười, nhắc tôi chậm lại. Uống trà đi đã cô giáo. Cô giáo đã tăng trưởng rất nhiều kể từ lần đầu ta gặp đấy. Đúng là như vậy. Khi ta nghĩ ta mất một ai đó, thực chất là ta đang mất đi hình tượng ta đang kỳ vọng về người đó. Ta muốn có một người chồng tốt và khi người ấy thất bại trong việc đóng vai một người chồng tốt theo ý ta, ta nghĩ ta đã đánh mất họ. Nhưng thực chất, họ vẫn ở đây, vẫn trong cuộc đời này. Ta nào có bao giờ thuộc về ai, vì không thuộc về nên sẽ chẳng bao giờ đánh mất. Ta là ta. Và họ là họ Bước đi bên nhau trong cuộc đời này mà thôi Đúng vậy Giờ tôi hiểu rằng Khi ta nghĩ ai đó thay lòng đổi dạ Thực chất chỉ là họ không giống như hình tượng kỳ vọng của ta mà thôi Chính kỳ vọng rằng Mọi thứ phải vẫn mãi nguyên xưa Mới làm ta đau khổ Chứ không phải một ai khác có thể đánh cắp an vui của ta Hóa ra con người chúng ta không sống với nhau một cách chân thật mà ta đang xây dựng một mối quan hệ giữa hai hình tượng Ta vẽ lên một hình tượng ta mong muốn người kia cần phải là Và chắc hẳn họ cũng làm điều tương tự với ta Thế là hai con người ấy đối đãi với nhau như hai hình tượng chưa bao giờ tồn tại ngoài đời thực Kỳ vọng chồng lên kỳ vọng, giả tưởng nối tiếp giả tưởng Chúng chẳng khác nào những sợi dây xiết nghẹt lấy tự do Thấy ra vậy là giờ cô giáo đã tự do rồi đó Sáng nay tôi thấy mình như đang bước trên một đại lộ thanh thang Khi tôi quyết định trả lại tự do cho những người quanh mình để họ được là họ Đã đến lúc mở cửa chiếc lồng chật hẹp giam giữ người thương của mình Và để họ được sống tự do bên cạnh ta Tình thương chân thực là cho nhau tự do. Tự do được là mình, tự do được là họ. Nhìn ngắm họ trong sự tự do, tự tại và nâng đỡ bước chân nhau trên hành trình của mỗi người. Ấy mới là thứ yêu thương vô điều kiện. Tôi hiểu vậy có đúng không thầy? Cô giáo có nhớ lần trước ta đã nói về tình thương vĩnh cửu? Và cô giáo hỏi rằng cách nào con người ta có thể nuôi dưỡng và thương nhau bằng một tình thương như thế đúng không? Dạ vâng Câu trả lời đó là Khi ta giải phóng cho chính mình khỏi mong cầu phải được đáp đền Tức là không chỉ ta trao trả tự do cho người ta thương mà ta cũng cho chính mình tự do Đúng thế Chỉ cần ta buông việc mình phải là gì của nhau Phải làm gì cho nhau Thì tất cả bỗng sáng trăng Và nhẹ bẫng Nhưng nếu vậy Ta liệu có khác gì người xa lạ Chẳng có trách nhiệm gì với nhau sao Không phải chẳng có trách nhiệm gì với nhau Mà là không có nhu cầu Phải sở hữu nhau Ở đâu có sự sở hữu Ở đó không còn tự do Thầy nói rõ hơn được không Cô giáo hãy thử nhìn những cánh mai anh đào xem Ta vẫn có thể yêu nó chiêm ngưỡng nó Và để nó được tự do giữa mây giữa gió Nó sẽ đẹp biết bao Đẹp theo cách nó sinh ra để là Nhưng nếu vì yêu thích nó Và ta nhất định muốn có nó Ta sẽ hái về Bỏ vào bình cắm Và đặt trong phòng khách Nó trở thành hoa của ta Trong nhà ta Và rồi nó sẽ héo tàn. Khi hòa tàn, có thể trong lòng ta cũng sẽ có chút buồn tiếc khi phải đổ nó đi. Nhưng sự sở hữu cũng có nghĩa là ta sẽ chăm sóc và bảo vệ thứ ta yêu mà thầy. Thứ ta yêu có thực sự cần ta chăm sóc và bảo vệ? Hay nó muốn được hiện diện tự do, tự tại như nó vốn là? Làm sao có được thứ tình yêu không sở hữu đây? Khó lắm thưa thầy. Câu trả lời rất đơn giản Thay vì sở hữu, hãy hiện hữu Hiện hữu trong cuộc đời này Trong từng khoảnh khắc và trân quý những gì ta có Cho phép những thứ ta yêu được hiện hữu như chúng đang là Trân quý từng khoảnh khắc Thay vì phải có bằng được để mọi thứ là của ta Chỉ có thông qua một tình yêu thương vô điều kiện Không sở hữu như vậy Con người mới có thể chạm tới sự an vui và tự do đích thực Tự do đích thực, nó là gì vậy thầy? Nhiều người định nghĩa tự do là có thể làm mọi thứ theo ý mình Đây không phải là tự do, mà là tùy tiện và lộn xộn. Thử hỏi ai cũng tìm kiếm tự do theo cách này Thì thế giới sẽ trở thành một nơi như thế nào? Tự do đích thực là một trạng thái khi ta không còn bị lệ thuộc, chi phối bởi những tác nhân xung quanh và cả những suy nghĩ trong chính ta. Nói cách khác, nó chính là bình thản trước mọi biếm động. Làm sao để có được sự tự do này? Tự do bắt nguồn từ sự thấy biết sáng rõ. Để tự do, ta cần trí tuệ. Để tự do, con người nhất thiết cần có trách nhiệm. tự do và trách nhiệm vốn là hai mặt của một đồng xu, nhưng thường thì người ta chỉ muốn chọn tự do và chối bỏ trách nhiệm. Người ta khao khát tự do nhưng lại xem nhẹ trí tuệ. Thầy có thể lấy một ví dụ để tôi hiểu rõ hơn được không? Ta sẽ quay trở lại câu chuyện về tình yêu. Trong cuộc đời, ta có thể sẽ gặp người ta yêu và khi ta tìm được một người yêu thương mình như vậy, tăng ngập tràn hạnh phúc Một cách rất nhanh chóng Ta giao hạnh phúc của mình vào tay người khác Và tin rằng Họ sẽ đáp ứng mọi khao khát của mình Nhưng thực chất Khi làm như vậy Là ta đang giam chính mình Vào một nhà tù Hay như cô giáo vừa gọi Là chiếc lồng chẳng chỗ Dạ vâng Tại sao lại là nhà tù Giả sử Nếu họ gặp gỡ một người khác giới, ta có ghen không? Giả sử họ không đối xử với ta theo cách ta kỳ vọng, ta có giận không? Giả sử họ không còn ở bên ta nữa, ta có đau khổ tuyệt vọng không? Chúng ta quá thiếu hiểu biết về chính mình mà chỉ liên tục đổ lỗi và trút bỏ toàn bộ trách nhiệm về sự an vui của mình cho người kia. Khi làm vậy, Ta cũng đang giam giữ họ Trong nhà tù của những kỳ vọng Phải không thầy Và thế là hai con người Hoàn toàn đánh mất tự do Nhân danh tình yêu Thực ra đây chính là Bản chất của mọi mối tương quan Giữa người với người Ai đó vô tình trắng đường Trước xe của ta Ta bực bội và gọi họ là ngớ ngẩn Thay vì nhận lãnh trách nhiệm Cho sự kiên nhẫn Bao dung của chính mình Sự thật là không một ai trên thế gian này có trách nhiệm phải cư xử theo cách ta muốn Và chưa bao giờ ta dừng lại để nhận ra rằng Chìa khóa của tự do đó là thay đổi một điều gì đó bên trong ta Chứ không phải thứ ở bên ngoài Ý thầy là ta không bao giờ có thể thay đổi thế giới bên ngoài Mà chỉ có thể thay đổi chính mình Đúng thế Vậy thì con đường để chạm tới sự tự do này có phải nằm ở việc biết buông? Cô giáo thấy ra rồi đó Quan trọng là buông cái gì và buông như thế nào Buông chắc chắn không phải là việc thả trôi cuộc sống một cách thở ơ Muốn ra sao thì ra Càng không có nghĩa là từ bỏ tất cả những gì mình đang có, phải không thầy? Đó là những tư kiến sai lầm về chữ buông buông là đặt xuống những tảng đá trong tâm trí về những bận tâm, lo lắng, phiền muộn, kỳ vọng. Cái buông đích thực là buông trong tâm trí. Hãy hiểu thật rõ điều này. Có thể ta vẫn làm việc hết mình, vẫn không ngừng sáng tạo, cống hiến, tạo ra của cải vật chất, nhưng trong tâm ta không ôm giữ những gánh nặng của việc mình sẽ được gì, mình phải thành ai. Khi đó ta đã buông. Ngay cả khi ta bắt đầu ý định muốn làm một việc gì đó, ta buông đặt ngay tham vọng, kỳ vọng phải được gì và trở thành gì, thì khi đó ta làm việc với một tâm trí sáng trong, không rào cản, không gánh nặng. Đó là khi ta đã buông. Ngược lại, có thể ta từ bỏ hết của cải vật chất để sống như một người vô sản. Nhưng trong tâm ta vẫn còn lo âu, so sánh, vẫn hối tiếc về việc mình đang thiếu thốn Vậy thì có thực sự là ta đã buông hay chưa? Tức là ta vẫn có thể vừa buông và vừa sống hết lòng Cô giáo hãy hiểu rằng buông là một quyết định, một trạng thái trong tâm thức Khi ta không còn bị ràng buộc bởi những điều kiện bên ngoài Ta hoàn toàn trọn vẹn cho những gì trước mắt Ta toàn tâm hiện hữu cho những gì ta đang làm ở đây và bây giờ. Nâng niu hiện tại với tất cả sự chân quý của mình, đó là buông. Sống trong nó mà không bị ràng buộc bởi nó, đó là buông. Buông không phải là không còn màng tới điều gì. Ta vẫn hết lòng chứ, ta vẫn nhiệt huyết sống chứ. Chỉ là ta làm nó với một cái tâm nguyên vẹn cho những gì của hiện tại Làm để thấy niềm vui của việc được làm Chứ không phải làm với sự lo lắng liệu có thất bại Hoặc với băn khoăn liệu có thành công Vậy thì buông không phải là sống thờ ơ, thụ động, thiếu trách nhiệm đúng không thầy? Hoàn toàn không Buông là một thái độ sống nhiệt tâm và trọn vẹn nhất ta từng biết Nhiệt tâm, trách nhiệm và trọn vẹn cho hiện tại Buông tất cả những gì đang ngăn cản ta không thể sống trọn vẹn cho hiện tại Buông tất cả những gì cần buông để có thể nâng niu hiện tại trên đôi tay của mình Ta không biết có một thái độ sống trách nhiệm hơn Và khi buông được như thế, tự do và bình yên khắc sẽ hiện hữu Hay quá, vậy ta cần buông những gì thưa thầy có hai kẻ cắp lấy đi của ta sự chú tâm cho hiện tại đó là những nỗi tiếc của quá khứ và những lo lắng về tương lai buông là buông hai thứ này dạ thầy nói đúng trước đây tôi đã từng có nhiều lúc tiếc nuối về quá khứ nhiều suy nghĩ giá mà ngày đó tôi biết cứ mãi nghĩ về chúng cũng chẳng ích gì nhưng không thể đừng được Và mỗi lần như thế, tôi lại trách mình đang hoài phí thời gian cuộc đời cho những chuyện đã qua. Ta hiểu cảm giác đó, buồn không đơn giản là không nghĩ đến chúng nữa, càng không phải là cố gắng làm ngơ mỗi khi suy nghĩ đó xuất hiện hay ép gắng bản thân không được tập trung vào. Khi ta càng tìm cách đè nén một suy nghĩ, một cảm xúc Nó sẽ càng tìm cách quay trở lại mạnh mẽ hơn cho tới khi ta ghi nhận Vì thế mới có câu hát Khi cố quên là khi càng nhớ thêm Thầy cũng biết những bài hát tình cảm đó sao? Tôi nói đùa và cười lớn Trả sư cho thêm vài cảnh củi thông vào bếp Vỏ thông gặp lửa cháy tí tách Và tỏa khắp thư phòng một mùi hương thanh trầm của đất, của mưa Ánh lửa bậc bùng xua đi cái lạnh sám ngắt và ẩm ướt Người có trí tuệ mới biết buông đúng cách Buông sẽ chỉ trọn vẹn khi có sự chuyển hóa diễn ra Ta không thể lấy một tảng đá đè lên đám cỏ dại và nói rằng Giờ đây không nhìn thấy cỏ dại nữa nên ta đã buông xong Cỏ sẽ tiếp tục mọc dưới tảng đá Và đến một lúc sẽ lại xuất hiện trước mắt ta Ồ, trong thực tế tôi thấy rất nhiều người vẫn đang dùng những tảng đá này Chẳng trách tại sao họ thấy khổ sở, nặng nề Người có trí tuệ, không đè nén, càng không làm ngơ Họ chuyển hóa Một khi đã chuyển hóa, mọi thứ bước sang một trạng thái, một dạng thức hoàn toàn mới Cái cũ không còn, cái mới ra đời, đó mới là cái buông trọn vẹn, và khi đó ta mới có tự do đích thực. Nhưng ta sẽ phải chuyển hóa những núi tiếc của quá khứ thành điều gì? Thành lòng biết ơn. Như thế nào thưa thầy? Giả sử cô giáo tiếc nuối vì đã không làm một điều gì, hãy biến sự núi tiếc đó thành lòng biết ơn đối với bài học về sự lựa chọn. Cuộc sống có muôn ngàn lựa chọn, muôn ngàn ngã rẽ. Khi ta làm, ta sẽ có bài học của việc làm. Khi ta không làm, ta sẽ có bài học của việc không làm. Khoảnh khắc ta nhận ra bài học và đón nhận trải nghiệm như nó vốn là. Khoảnh khắc đó ta tự do khỏi sự nối tiếc. Ta buông đặt được tảng đá trong tâm trí. Bởi bây giờ trong ta đã là một cảm xúc khác phải không thầy? Ta không cần cố đè nén, chối bỏ cảm giác nỗi tiếc kia. Cảm giác nỗi tiếc đã được chuyển hóa trọn vẹn. Ta cũng không phải ép mình không được nghĩ lại chuyện cũ, mà mỗi khi điều ấy trở lại trong tâm trí, tất cả chỉ còn là sự biết ơn. Thật tuyệt vời. Cô giáo hiểu nhanh đấy. Vậy còn những nỗi lo về tương lai, ta chuyển hóa chúng như thế nào? Về thực chất, Tất cả những lo âu và căng thẳng về tương lai đều đến từ một trong hai thứ. Giả định hoặc kỳ vọng. Giả định rằng điều này sẽ xảy ra hoặc không xảy ra. Kỳ vọng rằng một ai đó hay một việc gì đó cần diễn ra theo một cách nhất định. Cả giả định và kỳ vọng đều phụ thuộc vào một thứ không có gì đảm bảo. Đó là tương lai. Vì thế ta lo lắng, ta sợ sệt sẽ... Cô giáo hãy thử tự nhìn nhận lại xem những bất an về tương lai của cô giáo có xuất phát từ một trong hai khả năng này không? Dạ, có vẻ là vậy thật. Ta chuyển hóa bằng cách nào thưa thầy? Dịch chuyển sự quan tâm của mình về hiện tại, đây chính là cách thức. Tương lai vốn không tồn tại nên mọi sự giả định về nó đều là vô nghĩa. Hiện tại chứa đựng trong nó đủ đầy những điều quý giá Nếu như ta nhìn sâu, nhìn kỹ Vì vậy, thay vì phóng tâm hướng tới kỳ vọng trong tương lai Mọi thứ phải diễn ra theo cách này hay cách khác Thì hãy nhìn sâu vào giây phút này Để tìm ra những thứ đáng trân trọng ngay trước mắt ta Tức là ta dịch chuyển từ kỳ vọng sang trân trọng Rất thông minh Đổi sự kỳ vọng lấy lòng biết ơn Tức khắc ta sẽ quay trở về được với thực tại Ta kết nối lại được với bình yên trong ta Bởi trong thực tại đã có tất cả những gì ta cần Thầy có thể chỉ cho tôi cách đổi kỳ vọng để lấy trân trọng như thế nào được không? Ví dụ nhé Thay vì kỳ vọng người bạn đời sẽ biết lắng nghe Hãy trân trọng cơ hội trước mắt để ta rèn luyện sự kiên nhẫn với những gì khác mình Thay vì kỳ vọng cộng đồng phải ghi nhận đóng góp của ta Hãy trân trọng cơ hội ta đang có để làm việc mà không mong cầu Để thực hành cho đi vô điều kiện Thay vì kỳ vọng người thân sẽ ủng hộ ước mơ của ta Thì hãy biết ơn cơ hội để ta học cách bước đi trong niềm tin không lay chuyển vào chính mình Ngay cả khi không một ai tin ta Thay vì kỳ vọng cuộc sống luôn êm đềm Dễ dàng Thì hãy biết ơn thách thức Để ta rèn luyện sự vững trãi và nội lực Đổi kỳ vọng để lấy trân trọng là như vậy Theo như thầy nói Thì quả là trong mọi hoàn cảnh Mọi tình huống Nếu nhìn sâu Ta sẽ luôn thấy ra những điều để biết ơn Đúng vậy Có một ảo tưởng dẫn tới rất nhiều mệt mỏi cho con người, đó là họ cần phải thay đổi người khác và họ có thể thay đổi người khác. Sự thật thì người duy nhất ta có thể thay đổi là chính bản thân mình, mà cụ thể là thay đổi điều ta đang tập trung vào. Khi ta thay đổi thứ ta tập trung vào, thì dù có điều gì xảy ra với mình, ta vẫn có thể vững chãi phải không thấy? Để ta nói cho cô giáo một sự thật Thực ra chẳng có điều gì xảy ra là xảy ra với ta cả Mọi thứ xảy ra là điều cần diễn ra Nó là cuộc sống đang diễn ra Cuộc sống luôn tiến chuyển, vận động, thay đổi Bản chất của cuộc sống là nó luôn biểu hiện trong vô số những cách thức và hình thái khác nhau Con người chúng ta chỉ đơn giản Là một trong những hình thái ấy Của sự sống mà thôi Một hình thái có ý thức Cuộc sống của ta Và tất cả những gì trải nghiệm Trong đó đơn giản Chỉ là việc vũ trụ đang làm những việc Nó vốn làm thông qua ta Mà thôi Không có gì cá nhân ở đây cả Nếu ta nhìn nhận mình Là một phần của sự sống bao la bất tật Nếu ta hiểu rằng Ta là một với cái bất tận, thì chẳng có gì xảy ra trên đời này là xảy ra cho riêng ta cả. Tất cả chỉ là cách mà cuộc sống tuôn chảy và biểu hiện thông qua chúng ta. Vì vậy, không có may mắn hay bất hạnh. Khi ta không đặt mình ở trung tâm của vũ trụ và oán trách tại sao, tại sao, tại sao mà khiêm nhường trở về với cái tôi chân thật nhất của mình. Ta sẽ thấy một sự nhẹ nhàng, thảnh thơi và tự do Tôi bỗng thấy mình thật giàu có thầy ạ Không hiểu vì sao Trả sư khẽ cười Buông xuống tất cả để thấy mình có tất cả Nếu ta hòa là một được với cái bất tận Thì thế gian này, vũ trụ này có thứ gì là không ở trong ta Ta giàu có là phải rồi Tôi biết ơn Thầy đã cho tôi thấy ra thứ quý giá này. Chúng ta sẽ tự do khi ta cho phép người khác được tự do. Bởi ta biết rằng nếu người khác ra đi, ta vẫn sẽ hạnh phúc như lúc này. Không ai có thể lấy đi hạnh phúc của ta bởi vì nó chưa bao giờ do một ai khác mang lại. Và cứ thế ta bước an lạc giữa cuộc đời. Và cứ thế ta tự do mỗi khoảnh khắc Và cứ thế ta ơn đời mỗi phút giây Cả tuần qua Cao Nguyên bị ảnh hưởng bởi cơn bão ngoài xa Nhìn những màn mưa trắng trời xối xả Mà thấy xót cho những cây thông Bão vừa tan rồi Cô giáo bình ổn chứ Trả sư nhắn hỏi Tôi hình như không còn nhớ Mình đã đi qua cơn bão như thế nào chỉ biết sớm nay thức dậy lòng an ổn khi thấy mặt trời nhú dần lên sau rặng thông cao vút biết ơn thầy đã hỏi thăm sớm nay tôi đang uống trà và ngẫm về cơn bão vừa tan thấy ra điều gì cô giáo hãy viết cho ta chỉ có đi qua những ngày rông bão mới biết quý một khoảnh khắc ngồi bên mình với một tách trà ấm và nhìn những giọt mưa nhỏ từ mái nhà gỗ Thấy bình yên hiện hữu Thấy an ổn ùa về Thấy mình với mình Thấy thương quý lắm những người bạn đồng hành chi giao chi kỷ này Có đi qua bão rồng mới hiểu thế nào là yêu thương và tha thứ Sự cực khổ giống như mũi khoan xuyên thủng tầng đất sâu dày Để khơi thông được mạch nước ngầm của bình yên Biết bao lần ta vùng vẫy, ta cố gắng thoát khổ, ta bỏ trốn, ta né tránh. Biết bao lần mũi khoan ấy bị gãy trong hành trình chạm tới bình yên bởi sự phản kháng của chính ta. Chỉ có cách đi qua tất cả khổ đau và đối mặt với nỗi buồn, ta mới thực sự thấu bình yên là gì và bình yên ở đâu. Hóa ra ta chỉ cách nó một hơi thở mà thôi. quay trở về với mình, cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra như nó vốn là. Đau buồn, thất vọng, tức giận, hãy ôm ấp chúng như những người bạn thân đang cần sự ghi nhận. Để rồi ta thấy mình dần tách ra khỏi những cảm xúc ấy, ta ngồi lặng yên quan sát chúng như chiêm ngưỡng những viên ngọc đang trong quá trình mài rũa. Ta cảm thán trước sự tuyệt diệu của vũ trụ, Ta chuyển hóa nỗi khổ thành sự chắc ẩn với mình và sự kính ngưỡng với cuộc đời. Có đi qua bão rồng mới nhận ra rằng sự lành lặn, an vui của tâm hồn chỉ ta mới mang lại được cho mình mà thôi. Suy cho cùng, hành trình sống là hành trình trở về nhà với bản thể chân thật và thiêng liêng trong ta, chứ đâu phải để hơn ai, thắng ai. Chẳng có cuộc đua nào cả Ngoài cuộc đua của bản ngã Mà ta vô tình trở thành đối thủ nhiệt thành nhất Có đi qua bão sông Mới nhận ra Đôi khi tất cả những gì mình muốn làm Đó là trở thành nơi nương tựa Cho một ai đó Giữa lúc họ vùng vẫy trong đau khổ Đó là mở cửa Và mở lòng cho họ bước vào dưỡng thương Đó là siết lấy đôi vai họ Và nói rằng Tất cả rồi sẽ ổn thôi, hãy cứ cảm nhận tất cả để rồi bước qua. Đó là chăm họ bữa trà, giấc ngủ cho tới khi vết thương trong họ lành lại. Ta không mong thay đổi thế giới, ta mong là một dòng suối nhỏ mát trong, tĩnh lặng cho người đến nghỉ chân và tìm lại chính mình. Đi qua bão rồng mới thấy tự sâu thẳm trào dâng một nỗi lòng chắc ẩn, với những mảnh đời quanh ta. Có đi qua bão giông mới biết mình mạnh mẽ thế nào. Những điều ta tưởng rằng không bao giờ có thể đi qua một mình thì hóa ra ta đã một mình đi qua. Trong đơn độc, trong cô đơn, trong cô lập, không một sức mạnh bên ngoài nào để bấu víu. Đến nỗi nước mắt và nỗi buồn lúc nào cũng ầm ầm trong lòng. chỉ cần khẽ động vào là ứa ngay ra. Ấy vậy mà cũng đi qua hết, để rồi nhận ra sức mạnh được tôi rèn trong sự cô tịch, để thấy rằng sau cơn bão tàn khốc nhất vẫn có thể nở ra một thảo nguyên bình yên xanh mướt. Từ đống đổ nát tệ hại tưởng như không thể cứu vãn nổi vẫn có thể viết lên một câu chuyện đẹp đẽ. khi ấy sự cô đơn đã chuyển hóa thành sức mạnh. Có đi qua tất cả bão rông mới nhận ra không có gì là mãi mãi. Ngay cả nỗi buồn và sự khổ đau tất cả rồi cũng qua đi. Chỉ có ta là mãi mãi bên ta trong hành trình cuộc đời này. Sự mất mát lớn lao nhất không phải là mất đi người thương cũng chưa hẳn là mất đi niềm tin mà là mất đi những dung cảm trong mình. khi không còn thấy, không còn cảm, không còn đau, không còn thương, không còn biết mình. đi qua bão rông để biết chân quý mình hơn bao giờ hết. cơn bão nào rồi cũng đến lúc cạn nước mưa, nỗi buồn nào rồi cũng đến lúc khô đi để dành chỗ cho một đóa bình yên bừng nở. khi ta biết thâu gom mọi trải nghiệm của cuộc đời buồn vui. được mất thành bại và chuyển hóa thành những hạt mầm cho sự tiến hóa của mình. Ta sẽ thấy lòng thanh thang một niềm vui tự tại. Tôi nhắn cho chả sư. Cuối cùng tôi đã hiểu điều thầy nói về tự do đích thực. Sự thật là không một ai trên thế gian này có trách nhiệm phải cư xử theo cách ta muốn. Đã bao giờ ta dừng lại để nhận ra rằng chìa khóa của sự tự do Đó là thay đổi một điều gì đó bên trong ta, chứ không phải thứ ở bên ngoài. Các bạn vừa lắng nghe trạng thứ 10, Tự do, trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa, tác giả Ruby Nguyễn. Chào đón bạn đến với trạng thứ 11, trắc ẩn, trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa, tác giả Ruby Nguyễn. Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa thưa thầy. Ta nghe cô giáo, lúc trước tôi có hỏi thầy làm thế nào để con người chúng ta có thể thương nhau bằng một tình thương lớn hơn chính mình. Thầy trả lời rằng, khi tình yêu được chuyển hóa thành lòng trắc ẩn, điều này có nghĩa là gì vậy ạ? Cô giáo có biết rằng trong vũ trụ này có một thứ năng lượng còn mạnh hơn cả năng lượng của tình yêu không? Ấy chính là năng lượng của lòng chắc ẩn Nó khác với tình yêu ở chỗ nào vậy thầy? Lòng chắc ẩn là sợi dây gắn kết ta với những người xung quanh Mà không cần đòi hỏi một mối quan hệ hay ràng buộc nào cả Nó là khả năng cảm được nỗi đau của người khác Và thực tâm muốn được giúp xoa dịu nỗi đau ấy Không phải vì ta yêu họ Không phải vì họ là người thân của ta Mà bởi vì ta thấu được những gì họ đang trải nghiệm Cho dù đó là một người hoàn toàn xa lạ Hay thậm chí là một con vật Tình yêu thông thường có điều kiện và phụ thuộc vào đối tượng Chắc ẩn thì không có giới hạn Khi ta biết đưa lòng chắc ẩn vào trong mối quan hệ với những người xung quanh Ta có thể biến nó thành một tình thương vô điều kiện Tình thương vô điều kiện Chẳng phải điều này quá lý tưởng sao thầy? Nếu cô giáo hiểu đúng bản chất của tình thương, cô giáo sẽ thấy nó rất thực tế, thậm chí nó vốn là vậy, nó cần là vậy. Ý thầy là tình thương chân thực vốn không có điều kiện. Nếu cô giáo còn nhớ ta đã nói về thứ tình thương thuần khiết nhất chính là tình thương của vũ trụ, một dạng năng lượng thuần khiết. Thứ tình thương đó làm gì có điều kiện Hãy thử nhìn rộng ra cuộc sống này Hãy nhìn vào thiên nhiên đi Cứ mùa xuân đến theo vòng quay của tạo hóa Là ánh nắng chan hòa Là khí trời ấm áp để hoa bừng nở Đâu có bao giờ vì hoa không cảm ơn Không trân trọng mà mùa xuân không về Cứ chiều tới là thủy chiều dâng lên ôm ấp bờ cát Đâu phải vì bực thắt yên lặng làm thinh mà Thủy Triều không về nữa Cô giáo có thấy một thứ quan hệ đòi hỏi đáp bù nào trong thiên nhiên không? Hay mọi thứ diễn ra một cách tự nguyện và tôn trọng tuyệt đối những quy luật của tạo hóa? Nhưng nếu ta yêu thương vô điều kiện, ta sẽ có thể bị tổn thương và lợi dụng lắm chứ Không phải ai cũng tốt lành và không phải cuộc sống luôn màu hồng thưa thầy Cô giáo đang nghe câu chuyện này chưa? Một ông lão đang ngồi thiền và khi kết thúc thời thiền của mình ông mở mắt ra và thấy một con bọ cạp đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong dòng nước trước mặt. Khi con bọ cạp được đẩy lại gần gốc cây bên bờ ông lão liền nhòi người ra bám vào một rễ cây mọc dưới nước để cứu con bọ cạp đang sắp chết chìm. Ngay khi ông lão chạm vào Con bọ cạp liền cắn ông. Như một phản xạ tự nhiên, ông lão rút tay ngay lại. Một phút sau, khi đã định thần lại, ông lão lại với ra một lần nữa để cứu con bọ cạp. Lần này, con bọ cạp dùng chiếc đuôi đầy độc của mình tấn công khiến tay ông lão bị xưng phồng và cả khuôn mặt tím tái vì đau. Lúc này, Có một người đi ngang qua thấy cảnh ông lão đang vật lộn để cứu bọ cạp liền hét lên. Này, ông lão ngớ ngẩn, ông bị sao đấy? Chỉ có cảnh ngốc mới đánh đổi tính mạng để cứu một con vật xấu xí, độc địa như thế. Ông có biết rằng ông có thể chết khi cố cứu con bọ cạp vô ơn đó không? Ông lão quay lại, nhìn vào mắt người qua đường đó và nói. Anh bạn ạ. Bản năng tự nhiên của con bọ cạp là cắn Điều đó sẽ không thể thay đổi bản tính tự nhiên của ta là cứu giúp Tôi hiểu điều thầy muốn nói qua câu chuyện này Sâu sắc quá thưa thầy Cô giáo ạ Trong cuộc đời này Chỉ vì ta bị tổn thương một lần Không có nghĩa ta ngừng giúp đỡ Ta ngừng yêu thương Ta ngừng tỏ lòng trắc ẩn Giúp đỡ, yêu thương và chắc ẩn Là bản tính tự nhiên của con người Và trên hành trình ta đi Một cách tự nhiên ta sẽ bị cắn, bị đau Thậm chí bị những người xung quanh lợi dụng Nhưng ta không bao giờ nên ngừng giúp đỡ Yêu thương và chắc ẩn Ta không bao giờ ngừng là mình Chỉ vì một ai đó làm tổn thương ta Không có nghĩa ta có thể thay đổi luôn cả thiên tính của mình Ngay cả khi việc sống đúng với thiên tính của mình Mang lại cho ta những đau đớn ư Thế mới nói Sống chân thật rất cần lòng dũng cảm cô giáo ạ Để sống tử bi Con người cần can đảm Vượt qua khỏi cái giới hạn nhỏ hẹp Của những thứ riêng mình Của cuộc đời riêng mình Như vậy mới có thể chạm tới một cuộc đời khác Ông lão trong câu chuyện kia nếu như không nhòi người ra khỏi vùng an toàn của mình thì cũng chẳng thể chạm tới sự sống của con bọ cạp. Như vậy để có thể chắc ẩn với cuộc đời quanh ta ta phải quên đi chính mình phải không thầy? Không hề, đây không bao giờ là một trò chơi đánh đổi hay một phép chọn khắc nghiệt giữa một bên là mình và một bên là người khác. Cô giáo hãy nhớ giúp ta điều này. Tình thương chính mình là một dòng sông Khi nó cạn kiệt Thì tất cả những con cá trong lòng nó cũng chết theo Đến người thân gần nhất với ta là bản thân này Mà ta còn không thương nổi Thì ta thực sự thương được ai đây? Chỉ có bằng cách thương mình trọn vẹn Ta mới có cả dòng sông mát lành Đầy ắp để tuôn chảy yêu thương đến với cuộc đời Nhất định không được quên mình Nhất định không bao giờ được phản bội mình Dạ tôi đã hiểu thưa thầy Trả sư lại chìm vào dòng suy tưởng tĩnh lặng của riêng mình Ấm nước đã sôi và hơi bốc lên nghi ngút Trả sư pha một bát trà và rót ra hai chén Mời cô giáo Sắp tới ta có việc phải đi xa Xin mời cô giáo một chén trà từ biệt Thầy sẽ đi bao lâu? Khi trở về ta sẽ cho cô giáo hay Những tháng ngày qua Tại thư phòng này Không hay cô giáo đã thấy được câu trả lời mình tìm kiếm Tôi thấy được nhiều hơn một câu trả lời thưa thầy Có lẽ đối với tôi giờ đây Việc trả lời được câu hỏi Điều quý giá nhất đời người là gì Không còn quá quan trọng nữa rồi Chính khi ta buông đi mong muốn phải tìm ra ta lại thấy được con đường. Thầy đi bình an ạ. Cô giáo giữ gìn. Tôi ra về và thấy trong lòng một nỗi niềm man mát. Những tháng ngày qua, dù có khi rất lâu mới ghé thư phòng uống trà, nhưng tôi luôn có một cảm giác rằng chỉ cần tôi có câu hỏi, tôi biết trả sư sẽ ở đó. Chỉ cần tôi chân thật cầu thị, trả sư sẽ tận tâm chia sẻ. Từ bao giờ trả sư đã trở thành một người thầy không thể thay thế được của tôi Những ý niệm nhỏ bé đôi khi có thể thay đổi cả một cuộc đời Như những hạt sương, hạt nắng, hạt mưa, thuần trong, âm thầm, giản dị mà vẫn ngày qua ngày nuôi dưỡng sự sống của vạn vật Những câu chuyện bên bàn trà cũng thế Đã từ lúc nào tái sinh trong tôi một sự sống mới Tôi dần quen với việc uống trà một mình và tự đối thoại Vốn yêu thích sự một mình nên chẳng mấy chốc Tôi trở nên hứng thú đặc biệt mỗi khi pha trà, thưởng trà với chính mình Thời gian này tôi đi nhiều hơn, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam Nhưng thực sự chỉ khi trở về nhà sau 15 năm xa xứ Mới là lúc tôi có dịp đi thăm thú nhiều nơi của đất nước mình Anh lái xe cũng quen dần với việc đón tôi từ sớm để khởi hành trên những cung đường xa tắt. Có một chuyến đi khiến tôi trăn trở. Ngồi trong ô tô nhìn qua cửa kính, tôi bắt gặp những cảnh tượng khó quên. Chỉ cách trung tâm thành phố chừng chục cây số thôi. Nhưng dường như ở đây là một thế giới khác. Tôi nhìn thấy những căn nhà lụp sụp hai bên đường phủ mù bụi bặm. Những cửa hàng tạp hóa đơn sơ bày bán nhiều mặt hàng. Anh lái xe nhấn phanh gấp bởi một đoạn đường lồi lõm ổ gà và trước mặt là chiếc xe chở vật liệu đang chắn đường. Tôi có dịp để quan sát kỹ hơn. Phía ngoài kia, qua cửa kính ô tô của tôi là một gian nhà có lớp sơn loang lổ bạc màu bởi nắng mưa. Một tủ kính bày bán những món đồ tạp hóa. Những gói bim bim, những mặt hàng đủ loại không được sắp xếp theo một chủ đích nào Tôi thấy một người phụ nữ trẻ, chừng ngoài 20, đang ngồi sau những chồng hàng Với chiếc điện thoại trên tay, cô ấy đang chăm chú xem một thứ gì đó, rồi xe tôi đi lướt qua Hình ảnh gian nhà ấy, bức tường loang lổ, những chồng hàng lộn xộn, người phụ nữ ấy lùi lại phía sau Nhưng không hề mờ đi một chút nào, chỉ cách tôi bởi một lớp cửa kính ô tô là cả một thế giới khác, một cuộc đời khác. Một câu hỏi hiện lên, cô gái trẻ ấy đang xem gì trên chiếc điện thoại kia? Cô ấy đang tìm kiếm điều gì? Có khi nào cô ấy đang xem một video của mình trên Youtube không? Có khi nào cô ấy lại đang đọc một bài viết của mình trên Facebook? Câu hỏi khiến tôi trăn trở cả chặng đường. Qua những chia sẻ mỗi ngày, thực chất mình đang gửi đi năng lượng gì? Thông điệp gì tới những con người ngoài kia? Những con người mà cuộc sống của họ rất có thể bị lãng quên trong một cửa hàng tạp hóa cũ kỹ ở một gian nhà phủ kín bụi đường. Vài ngày sau, trong một buổi họp với các cộng sự, Tôi nghe một em báo cáo về tình trạng của các học viên đang theo học những chương trình đào tạo của học viện mình. Em chia sẻ rằng, có những người vẫn chưa biết cách vào xem bài học ở trên thư viện online, mặc dù đã hướng dẫn rất nhiều lần. Một số cộng sự khác cũng đồng tình về khả năng công nghệ khiêm tốn của một số học viên khiến họ thấy khá vất vả. Bất giác trong tâm trí tôi vụt hiện lên một thước phim rõ nét. chuyến xe, con đường mốc mô, bụi mờ mịt, những căn nhà sập xệ, cửa hàng tạp hóa, cô gái trẻ với chiếc điện thoại sau những chồng hàng lộn xộn đang xem một khóa học của tôi. Ôi chao, một thứ gì đó trong tôi bừng tỉnh. Nếu chính cô gái ấy là học viên mà các cộng sự của tôi đang nói tới thì sẽ thế nào đây? Có thể lắm chứ. Nếu vậy, Chúng ta có thể đòi hỏi cô ấy phải thành thạo công nghệ không? Việc cô ấy đến được với một bài giảng của tôi đã là cả một phép màu rồi. Chúng ta còn có thể kỳ vọng điều gì nữa đây? Ta không bao giờ hiểu hết được hoàn cảnh sống của một ai đó. Ta không bao giờ biết được những khó khăn, đau đớn họ đang phải đối diện. Với ta, việc sống trên mạng có lẽ là một điều bình thường chẳng có gì đáng nói. Nhưng với một ai đó, việc nhấn nút Enter đã là cả một bước tiến dài. Những mảnh đời bị bỏ quên trong những làng quê nhỏ, những thân phận phủ mờ bậy bụi thời gian trong những ngôi nhà sập sệ, những ước mơ đằng sau kệ hàng tạp hóa, ta hiểu gì về họ mà đánh giá họ đây? Tôi nói với các cộng sự của mình trong buổi học, Trước khi các bạn cau mày tự hỏi tại sao họ không biết vào Zoom để học sau khi đã hướng dẫn cả 7 lần rồi, thì hãy nhớ rằng, rất có thể người ngồi phía bên kia màn hình Zoom đang là một người phụ nữ mà cuộc sống của họ chỉ xoay quanh một cửa hàng tạp hóa cũ kỹ ở một làng quê nghèo và thứ duy nhất họ có thể kết nối với thế giới là chiếc điện thoại. Vì vậy, nhẫn nại thêm một chút. Bao dung thêm một chút Chúng ta phục vụ con người Vậy ta hiểu cuộc đời những con người này được bao nhiêu phần Tôi chật nhớ tới lời của trà sư Để sống chắc ẩn Con người cần can đảm Vượt ra khỏi giới hạn nhỏ hẹp Của những thứ riêng mình Của cuộc đời riêng mình Như vậy mới có thể chạm tới một cuộc đời khác Tôi ngẫm lại hành trình làm giáo dục của mình Giúp một ai đó thay đổi cuộc đời Tìm lại được chính mình xoa dịu một nỗi đau tưởng như không thể lành lại Mang hy vọng quay trở lại một cuộc sống mù mịt Điều gì đã giúp tôi mang lại được những trải nghiệm này cho học viên Tôi làm được không phải bằng sự tài giỏi Mà bằng năng lượng chắc ẩn Đó chính là sức mạnh giúp tôi vượt ra khỏi cái chu vi nhỏ bé của bản thân mình Để cảm được nỗi đau của một người xa lạ Để thấu được tâm tư của họ Để hiểu được những gì họ không nói Và cất giữ sau những khoảng lặng đầy trăn trở Để khao khát giúp họ tự biết cách giúp mình Chính lòng chắc ẩn đã giúp tôi chạm tới được những cuộc đời quá khác biệt Quá xa xôi với tôi Cũng giống như lần đầu tiên tôi chạm ánh mắt của cô bé vùng cao, trong tôi đã giấy khởi một mong muốn thiết tha được trở về Việt Nam để làm một điều gì đó lớn hơn cuộc đời nhỏ bé và những ước mơ còn con của riêng mình. Trả sư đã đúng, lòng chất ẩn sẽ loại bỏ đi những điều kiện để con người có thể đến bên và nâng đỡ nhau một cách sáng trong. Chắc ẩn vượt lên trên những giới hạn của tình yêu để có thể bao chứa được tất cả Và thổi bùng lên một ngọn lửa bất tận Lẽ nào câu trả lời tôi tìm kiếm bấy lâu nay là đây Tình thương chính mình là một dòng sông Khi nó cạn kiệt thì tất cả những con cá trong lòng nó cũng chết theo Đến người thân gần nhất với ta là bản thân này mà ta còn không thương nổi thì ta thực sự thương được ai? Chỉ có bằng cách thương mình trọn vẹn, ta mới có cả dòng sông mắt lành, đầy ắp để tuôn chảy yêu thương đến với cuộc đời. Các bạn vừa lắng nghe trạng thứ 11, Chắc Ẩn, trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa, tác giả Ruby Nguyễn. Chào đón bạn đến với trạng thứ 12 Câu trả lời Trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa Tác giả Ruby Nguyễn Cô giáo à Đã đến lúc chúng ta tìm ra câu trả lời Cuối cùng cho câu hỏi của cô giáo Có tin nhắn từ trà sư Đã 6 tháng trôi qua Dạ thầy về rồi ư Ngày mai ta hẹn trà cô giáo nhé Thư phòng tĩnh mịch Vẫn vẻ ngăn nắp Giản uyên thường khi Vài đồ đạc đã được dọn bớt Bức tranh núi hồ treo trên tường Giờ được thay bằng một bức vẽ hoa mai trắng Không gian như vừa được ổ trong mùi trầm hương xưa cũ Một thứ hương thơm của năm tháng Cô giáo gầy đi đấy Để ta pha trà táo đỏ cho cô giáo dưỡng khí nhé Trả sư hòa làm một với thư phòng Vẫn vẻ ôn nhu, thanh tịnh Vẫn từng động tác thong dong điềm tĩnh Mỗi lần quan sát trà sư pha trà Tôi như đang xem một thước phim về một thời xa xưa nào đó Mới đó mà cũng đã hai năm Kể từ ngày tôi bước vào thư phòng này của thầy Thời gian trôi nhanh thật Thời gian trôi nhanh hay ta đã chạy nhanh quá Dạ Thời gian chỉ là sản phẩm của tâm trí Ý thầy là Thời gian không tồn tại Cô giáo đã bao giờ Quan sát chính mình Khi đang ở trong trạng thái hạnh phúc yêu thương Hay khi hòa mình Trong một niềm an vui thực sự Như một khoảnh khắc Cô giáo nhìn thấy Những đóa hoa anh đào nở bừng Trong nắng xuân Hay cả rừng thông reo vui trong gió Hay một ánh mắt ngập tràn Tin yêu Trong khoảnh khắc đó không có thời gian Chỉ có thực tại mà thôi Đúng là tôi cũng thường có những khoảnh khắc ấy Giá mà cuộc sống này chỉ đầy ấp những phút giây như vậy Phụ thuộc vào việc cô giáo nhìn nhận cuộc đời Theo cách nào mà thôi Dạ tôi chưa hiểu lắm ẩn ý của thầy Có hai cách để nhìn nhận về cuộc đời Cách thứ nhất đó là coi cuộc đời như một đường thẳng Có điểm đầu và điểm cuối Ở giữa là những sự kiện, những diễn biến Hết mốc này sẽ tới mốc tiếp theo Như thế, nhìn chung cuộc đời ai cũng giống ai Cũng sẽ đi qua đúng lộ trình như vậy Cách thứ hai là tư duy phi thời gian Tức là coi cuộc đời là một tập hợp của vô số những chấm nhỏ Những chấm nhỏ đó là những khoảnh khắc ta trải qua Nhìn nhận về cuộc đời như một đường thẳng Sẽ khiến ta luôn ở trong một cuộc đua để về đích Ta được lập trình Được huấn luyện để làm điều đó Ngay khi một cái đích được đạt tới Thì một cái đích mới xuất hiện tức thì để hành trình lại tiếp tục Con người vì thế luôn sống trong một ước ao nào đó về tương lai Về cái tiếp theo Và cái sẽ là Mặt khác Nhìn nhận cuộc đời là tập hợp của những chấm nhỏ Sẽ cho ta một ý niệm rằng Khoảnh khắc thực tại là thứ duy nhất Thực sự tồn tại Và nó trọn vẹn trong chính nó Như một vòng tròn vậy Vì thế, con người toàn tâm toàn ý cho hiện tại Và cho cái đang là Tôi không chắc mình có thể đồng ý với Thầy Chỉ tập trung vào khoảnh khắc thực tại Chẳng phải là phủ nhận những thứ tốt đẹp như ký ức, hỏi bão, ước mơ hay sao? Chính những điều này là động lực để ta sống tốt trong khoảnh khắc hiện tại đó chứ. Có thực là ký ức hay ước mơ sẽ tiếp xúc cho cô giáo sống tốt trong khoảnh khắc này không? Hay chúng ta đang làm ta sao nhãn, phân tâm khỏi cái đang là... Khi cô giáo bưng trên tay chén trà thơm, liệu có bất cứ ký ức nào của quá khứ hay ao ước nào về tương lai giúp cô giáo thưởng trà ngon hơn không? Hay bản thân nó đã đủ đầy và tuyệt diệu như nó đang là? Dạ, tôi hiểu ý thầy. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy rằng sống mà không có ký ức hay ước mơ là thiếu trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Tôi thấy sống như vậy thật vô nghĩa. Theo cô giáo, cuộc sống cần có ý nghĩa? Dạ, tất nhiên rồi thưa thầy. Sống phải có ý nghĩa, phải có mục đích chứ. Chẳng phải việc sống đã là ý nghĩa, là mục đích của chính nó rồi sao? Có cần phải tìm ra, tạo ra thêm một ý nghĩa, một mục đích nào khác nữa không? Đã bao giờ cô giáo dừng lại để tự hỏi tại sao con người ta phải tìm kiếm mục đích sống? Dạ. Tôi không rõ. Có phải vì họ quá chán nản với cuộc sống của mình, họ thấy trống rỗng, thất vọng, mơ hồ về sự sống thực tại đến mức phải đi tìm một mục đích cho nó. Nếu họ đã sống an vui, trọn vẹn từng giây từng phút, liệu họ có cần tìm ra một mục đích để gán cho cuộc đời mình không? tâm trí chúng ta đầy ứ những cái biết rồi, những hoài nghi và yếu đuối, những trách móc và đòi hỏi. Nên ta mới thấy cuộc sống của mình ngột ngạt, tầm thường. Và càng thấy như vậy, ta càng gắng đi tìm kiếm một mục đích sống cao cả ở bên ngoài để lấp đầy khoảng trống bên trong. Tôi thấy bối rối, làm sao một con người có thể sống mà không cần biết mục đích sống của mình là gì? Cô giáo sẽ biết, tới một lúc nào đó, cô giáo sẽ chạm tới mục đích sống ấy một cách tự nhiên. Nhưng không phải qua nỗ lực tìm kiếm bên ngoài. Cô giáo còn nhớ ta từng nói rằng, khi buông bỏ mong muốn tìm kiếm thì câu trả lời sẽ hiện hữu không? Khi ta buông bỏ sự tìm cầu ý nghĩa cuộc đời một cách khổ sở thì cuộc sống đích thực sẽ bắt đầu được cảm nhận. Đó là lúc sự sống sẽ tràn qua ta và niềm an vui sẽ xuất hiện. Đó là lúc mà cuộc sống sẽ mở ra cho cô giáo theo cách thuận nhất với dòng chảy của nó. Khi ấy cô giáo sẽ nương theo, sẽ hòa vào và sẽ tìm thấy mình trong một sự sống lớn hơn. Vậy tức là ta không cần tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời mà tập trung vào cảm nghiệm sự sống. Ý nghĩa của cuộc đời chính là sự sống Chọn vẹn với sự sống trong mỗi khoảnh khắc chính là mục đích chúng ta ở đây Ta hiểu sự bối rối của cô giáo để ta giải thích cho cô Ở đời người ta hay nói đến ba chữ mệnh Số mệnh, ai cũng mong muốn biết được tương lai định mệnh của mình thế nào trong cuộc đời này Sứ mệnh, người ta muốn biết họ ở đây để làm gì Nhiệm vụ cao cả họ cần thực hiện trong cuộc đời là gì Viết bao sách vở đã nói về điều này Khi đi tìm ý nghĩa cuộc đời Người ta cứ bám lấy hai thứ mệnh Bởi vì họ nhất quyết muốn trả lời được câu hỏi Tôi đến với cuộc đời này để làm gì Và cuộc đời tôi sẽ đi về đâu Nhưng ít ai nói tới chữ mệnh thứ ba Đó là sinh mệnh Là sự sống quý giá Là dòng năng lượng đang chảy trong từng tế bào của ta Ngay giây phút này Có sự sống Sinh mệnh mới có thể thực hiện được sứ mệnh Và trải nghiệm được số mệnh Có sự sống Mới có thể thi triển được tất cả Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này Đa phần con người ta đều vậy Họ muốn tìm kiếm những thứ lớn lao Cao cả Với hy vọng có thể khỏa lấp đi sự trống rỗng bên trong Và cho họ thấy họ có giá trị, có lý tưởng Nhưng họ quên mất thứ cội dễ, thiết yếu nhất Cũng là thứ quý giá nhất của đời người Đó là sự sống Và sự sống không tồn tại trong ký ức Không tồn tại trong ước mơ Nó tồn tại duy nhất trong khoảnh khắc này ư Đúng vậy Vì thế, Thầy đã nói rằng thời gian vốn là sản phẩm của tâm trí, rằng với những con người sống trọn vẹn, đủ đầy trong mỗi khoảnh khắc, thì thời gian không còn là nỗi lo sợ hay mối bận tâm của họ nữa. Chính xác. Và cuộc sống là một tập hợp của những chấm tròn, chứ không phải là một đường thẳng từ lúc ta sinh ra trong quá khứ chạy tới cái đích ở tương lai. Cô giáo đang sâu chuỗi lại mọi thứ rất tốt rồi đó Một giọt nước chỉ là một chấm nhỏ giữa cả đại dương Nhưng nó mang trong mình trọn vẹn tất cả những gì thuộc về đại dương Một khoảnh khắc chỉ là cái thoáng qua trong cả chiều dài cuộc đời Nhưng cũng có thể bao chứa tất cả sự sống nếu ta hết mình cho khoảnh khắc ấy Nếu không thì cuộc đời này cũng chỉ là sự lặp đi lặp lại của những tháng ngày nửa vời Mở nhạt, buồn tẻ mà thôi, cho dù đường thẳng cuộc đời ấy có dài đến đâu, phải vậy không thưa Thầy? Cô giáo à, sự sống chính là món quà quý giá nhất của cuộc đời này. Thứ ở bên ta, gần gũi với ta, là một với ta từ khi ta đến thế gian này. Giống như một nửa song sinh của ta vậy. Nhưng có thể cũng vì nó gần gũi quá, thân thương quá nên ta xem thường và bỏ quên. Ta có một viên ngọc cất kỹ bên trong và ta lãng quên hoàn toàn. Ta dùng những tháng ngày quý báu của cuộc đời mình lao đi tìm kiếm một ý nghĩa nào đó, một mục đích nào đó bên ngoài để tự chứng minh cho cuộc đời mình có giá trị. Trong khi đó, ta hoàn toàn không hiểu rằng việc đang sống và được sống Bản thân nó đã đủ Bản thân sự sống đã là thứ quý giá nhất Ý nghĩa nhất rồi Thầy làm tôi thấy có lỗi với mình quá Nhìn lại đã có lúc tôi thờ ơ với sự sống của mình Để bận rộn, mải mê tìm kiếm một lý tưởng cao cả Lấp lánh nào đó Bởi tôi tin rằng Chỉ khi thấy nó Cuộc đời của tôi mới thực sự ý nghĩa Chỉ khi thấy nó Tôi mới không sống phí hoài Không cần nghĩ như vậy, ngay khoảnh khắc này chỉ cần quay trở về là thấy tất cả sự sống hiện bày ngay trước mắt ta thôi. Chỉ cần mở lòng ra là sự sống sẽ ùa vào. Dù cho đã có những phút giây ta sao nhãn, nhưng sự sống vẫn âm thầm, kiên định chảy qua ta, nuôi dưỡng ta đó thôi. Có khoảnh khắc nào mà sự sống ngừng yêu thương cô giáo đâu, sự sống bao dung và chưa một lần giận ta. Tại sao ta lại tự trách mình? Thật vậy sao? Cô giáo đi theo ta. Trả sư đứng dậy và bước ra cửa thư phòng. Thử nhìn xem, mặt trời đang sưởi ấm cả khu rừng. Những đóa hoa đang rung rinh trong nắng trước thềm. Những tán thông đang đung đưa trong gió hát. Mặt nước đang chảy êm đềm. Đám chim truyền cảnh lít rích. Đàn kiến đang miệt mài làm việc dưới gốc cây Hơi thở đang phật phồng trong lồng ngực Có khoảnh khắc nào mà sự sống không hiện hữu một cách kiên định Một cách bao dung Là sự sống đấy thôi Có cần phải gắng sức tìm ra một ý nghĩa Một mục đích chủ quan cho sự sống ấy không? Mà đúng hơn Có ý nghĩa nào Mục đích nào đủ lớn để bao chứa được sự sống bất tận này? Đúng Là vậy Thầy à Đã bao giờ có một khoảnh khắc Mà thầy cảm nhận sự sống rõ rệt Chân thực nhất không Khi ta quan sát hơi thở của mình Cô giáo thì sao Tôi nhớ có một khoảnh khắc Của 9 năm trước Khi ấy Thứ tôi cảm nhận sâu sắc nhất Không phải là sự sống Mà lại là cái chết Thưa thầy Tôi nằm trong phòng cấp cứu, tiếng máy đo nhịp tim tích tắc trong không gian tĩnh lặng đầy mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Cơn đau rằng xé khiến cơ thể tôi như muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Nước mắt tôi giàn ruộng, tôi thậm chí không dám nhắm mắt lại mặc dù ánh đèn của phòng phẫu thuật làm mắt tôi trói lóa. Bởi tôi sợ nếu nhắm mắt có thể tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi bám chặt vào thành giường như thể bám víu vào những mẩu vụn của sự sống ít ỏi còn sót lại trong tôi. Cơn đau đã thực sự làm mọi thứ quanh tôi trở nên mờ nhòe. Suy nghĩ duy nhất trong tôi lúc ấy là, nếu tôi có thể bước ra khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật này, tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ một bình minh nào. Tôi sẽ ngắm từng buổi hoàng hôn với tất cả sự chân quý thiết tha. Tôi sẽ nâng niu từng nụ cười, từng lời nói, từng cái nắm tay. Tôi sẽ nhấp nháp từng ngày, từng ngày một. Dù chỉ là thêm một ngày được sống nữa thôi, chỉ cần tôi có thêm một ngày được sống. Giữa cơn mê man ấy, tôi nghe thấy một giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ và một bàn tay đặt lên vai tôi. Xin chào, tôi là Elizabeth, bác sĩ gây mê. Cô đau lắm phải không? Giờ tôi tiến hành một vài bước Để giúp cô chìm vào giấc ngủ Và chỉ ít phút nữa thôi Cô sẽ không còn đau đớn chút nào nữa Mọi thứ sẽ ổn cả thôi Cô bác sĩ nhìn vào mắt tôi Với một đôi mắt xanh sâu thẳm Đầy áp tình yêu thương Mà tôi chưa bao giờ thấy trong đời Trong đôi mắt ấy Trong khoảnh khắc ấy Tôi thực sự đã chạm vào được sự sống Nó sống động đến mức tôi có thể cầm nắm được Và tôi đã nắm chặt lấy nó bằng tất cả những gì còn sót lại trong mình Đi qua những trải nghiệm như thế để thấy ra và chân quý tất cả, cô giáo ạ Tôi biết ơn cuộc trò chuyện hôm nay Bởi nó nhắc nhớ tôi về lời hứa của tôi 9 năm trước với chính mình Tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ một bình minh nào Tôi sẽ ngắm từng buổi hoàng hôn với tất cả trái tim tha thiết. Một con người biết nâng niu sự sống trên đôi bàn tay mình sẽ không bao giờ sống một cuộc đời hoài phí đâu cô giáo. Đối với ta, không mục đích nào cao đẹp hơn thế. Để chạm tới được nó, con người ta không bao giờ có thể tìm kiếm từ bên ngoài mà chỉ có thể thông qua cánh cửa bên trong chính mình. Tôi thích ngôn từ thầy dùng. Nâng niu sự sống trên tay, làm điều ấy như thế nào thưa thầy? Cô giáo có thích ngắm pháo hoa không? Dạ tất nhiên rồi thầy, có lẽ đó là một thứ mà con người chúng ta đều thích bất kể tuổi tác. Theo cô giáo thì tại sao? Tôi vẫn còn nhớ những đêm giao thừa khi tôi 4-5 tuổi. Màn pháo hoa kéo dài 5 phút là thứ duy nhất có thể giữ tôi thức tới nửa đêm trong sự hào hứng chờ đợi. Trong bóng tối rét mướt của đêm 30 Tết, những bông pháo hoa rực rỡ trên bầu trời là một khoảnh khắc của những phép màu. Nó là thứ con người ngưỡng vọng, thứ con người khát khao. Tại sao pháo hoa lại có thể khiến con người ta say mê đến thế? Có lẽ bởi khoảnh khắc những bông pháo hoa bay lên bầu trời Là khoảnh khắc con người ta thấy được những ước mơ trong mình được biểu hiện rực sáng nhất Tất cả mọi hy vọng đẹp đẽ đều dồn tụ vào một khoảnh khắc Tôi nghĩ pháo hoa đánh thức trong con người ta niềm tin vào những gì đẹp đẽ Nó lấp đầy trái tim ta bằng một thứ cảm hứng mãnh liệt mặc dù ngắn ngủi Dù chỉ sáng bừng trong khoảnh khắc Nhưng nó đã đốt cháy mình Và nhờ đó cũng thắp sáng biết bao tâm hồn khác Chính trong sự mong manh và lộng lẫy ấy Pháo hoa cho con người chúng ta chạm gần hơn tới những vì sao Cô giáo có câu trả lời rồi đó Khi làm bất kỳ điều gì Hãy đốt cháy mình như một bông pháo hoa Không để lại bất cứ chút gì của bản thân Làm từng việc một với một tình yêu bất tận Hết lòng hết dạ cho bất kỳ điều gì ta làm Đó là khi ta đốt cháy mình như một bông pháo hoa Để tạo lên thứ ánh sáng đẹp đẽ cho đời Đó là cách nâng niu sự sống trên tay Điều này hơi ngược với suy nghĩ thông thường phải không thầy Thường thì con người ta sẽ hết mình Khi họ làm điều họ yêu thích, đam mê Họ sẽ cống hiến một cách xuất sắc nhất Cho một công việc xứng đáng Ồ thế nào là một công việc xứng đáng, phải làm việc trong một tập đoàn lớn, trong một văn phòng sang trọng mới là việc xứng đáng hay sao? Còn bưng một tách trà, lau một cái bàn thì không đáng sao? Và vì không đáng nên làm đại khái cho qua, làm với sự bực bội tại sao mình lại phải làm công việc này? Ta có biết rằng khi làm vậy là ta đang tự hạ thấp giá trị bản thân của mình không? có đáng không. Đúng là không đáng, nhưng không phải ai cũng biết cách đốt cháy mình như một bông pháo hoa ngay cả khi họ làm những công việc họ chưa hoàn toàn toại nguyện. Tôi quan sát thấy vậy. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chương thứ 12. Câu trả lời trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa, tác giả Trù Nguyễn. Và các bạn hãy chờ đón đoạn kết Sống như bông pháo hoa ở số kế tiếp. Chào đón bạn đến với trang cuối Sống như bông pháo hoa trong cuốn sách Sống như bông pháo hoa tác giả Ruby Nguyễn. Nếu ta thực sự mang trong mình sự xuất sắc thì dù làm gì cũng hãy làm nó với tất cả trái tim và sự tự trọng của mình. Nếu ta thực sự đẹp đẽ và có giá trị Hãy đảm bảo cái ghế ta ngồi sau khi đứng dậy Cũng ngay ngắn hơn lúc ta ngồi xuống Khi ta bừng lì trà cho một người khách qua đường Cũng hãy làm nó với sự trân trọng Như khi ta gặp một vị thầy đáng kính Đó là thái độ làm từng việc nhỏ Với tất cả sự sống của mình Biết từng việc ta làm Bất luận lớn hay bé Quan trọng hay không quan trọng Thích hay không thích thành một kiệt tác. Thật hay quá, nhưng pháo hoa rực rỡ huy hoàng rồi cũng vụt tắt tức thì. Cuộc sống con người đâu phải vậy. Đối với một người trẻ như cô giáo, có thể cuộc đời còn dài lắm, nhưng nếu đặt cuộc đời này trong tương quan với vũ trụ thì khác nào như một cái chớp mắt, khác nào như một bông pháo hoa từng bừng sáng rồi lại lụi tàn cả ngàn thu. Bừng sáng trong giây lát Rồi biến mất như chưa từng xuất hiện Cũng chính bởi nhân sinh hữu hạn Hãy sống rực sáng như một bông pháo hoa Biết rằng sẽ lụi tàn tróng vánh Nên lúc bừng sáng hãy chọn vẹn hết mình Biết rằng chỉ tồn tại trong phút chốc Nên hãy mang tất cả những gì đẹp đẽ nhất Để cống hiến cho đời Biết rằng cơ hội được sống là ngàn năm có một Nên hãy sống sao để không ủng một lần đếm đi Chính nhờ vậy mà cái phút chốc trở thành vĩnh cửu Trong đêm tối ảm đạm của những hoài nghi, lo âu, hời hợt Hãy là một bông pháo hoa của lòng can đảm và sự chân thành Thắp lên ánh sáng bên trong để dẫn lối cho cuộc đời chính ta Và rồi bằng cách đốt cháy chính mình Ta thắp sáng cho cả thế gian Chính sự mong manh làm nên vẻ đẹp, chính cái không trọn vẹn ấy mới là cuộc đời." Ngôn từ của cô giáo đẹp lắm. Nhưng đâu là chìa khóa để xây dựng được thái độ sống như bông pháo hoa, thưa thầy? Câu trả lời rất đơn giản. Hãy làm mọi việc đơn giản vì ta yêu hành động đó chứ không phải vì ta đang kỳ vọng ở một kết quả hay một sự đền đáp. Ồ, khó đây. Lại là câu chuyện làm sao vượt qua được những mong muốn vị kỷ, những lợi ích bản thân để làm một việc một cách sáng trong. Cô giáo còn nhớ tới điều chúng ta đã từng đàm đạo với nhau về nhận và cho không? Tôi nhớ rõ, thưa Thầy, mỗi người có mặt trên đời này đã nhận biết bao ân phước rồi, không cần phải nhận thêm nữa rồi mới cho, càng không cần cho đi để mà nhận lại. Sống ở trên đời, Đồng nghĩa với việc ta đã được nhận vô điều kiện, tại sao còn bận tâm tới việc cho đi ta sẽ nhận lại được gì? Cô giáo nhớ rất tốt, ta uống trà cùng cô giáo trong hai năm qua không mong đợi một sự đền đáp, sự biết ơn hay ca tụng của cô giáo. Ta làm nó đơn giản vì ta thấy đây là điều cần làm, nên làm và khi ấy ta có một niềm vui lớn. Và chính sự không mong cầu ấy khiến thầy trở thành một bậc thầy Một câu hỏi, hãy nên thường tự vấn Nếu như không phải để kỳ vọng một kết quả Để làm hài lòng một ai mà chỉ vì tình yêu thuần túy Ta sẽ làm gì? Hãy dần cởi trói bản thân ra khỏi ràng buộc của những điều kiện Thầy làm tôi bỗng nhớ tới người cha nuôi bên anh của mình Ông đã 85 tuổi rồi nhưng vẫn rất thông tuệ. Ông có một tâm hồn thật đẹp giống như thầy. Tôi nhớ có một lần đi siêu thị cùng với ông. Sau khi đã mua xong và chất hết đồ đạc lên ô tô, ông mang xe đẩy xếp lại vào vị trí cũ. Ở Anh, những chiếc xe đẩy trong siêu thị có một vị trí quy định để mọi người cất lại chứ không bỏ bừa bãi. Tôi đứng bên ô tô đợi ông quay lại mà mãi không thấy Nhìn ra thấy cha mình vẫn đang đứng cạnh chỗ để xe đẩy Bình thản như chờ đợi một điều gì Tưởng ông cần giúp gì, tôi chạy lại Tới nơi thì cũng vừa thấy một phụ nữ tiến đến chỗ xe đẩy Và bà định kéo một chiếc xe ra Cha tôi liền ân cần trao chiếc xe của ông vào tay bà Người phụ nữ nhanh chóng rút ví ra trả ông một đồng bảng anh Ở anh muốn dùng xe đẩy ta sẽ nhét một đồng bảng anh vào Sau khi dùng xong nếu ta trả xe về đúng chỗ ta sẽ lấy lại được một đồng này Vì vậy khi cha tôi đưa xe cho bà bà tự động đưa trả cho ông một đồng Nhưng cha tôi lắc đầu và nói hãy để tôi được làm điều nhỏ bé này cho bà Người phụ nữ ngạc nhiên và muốn từ chối, nhưng cha tôi mỉm cười, hãy cho phép tôi. Tôi đứng bên cạnh quan sát hết tất cả, và lúc đi bộ về xe, tôi hỏi cha. Cha hào phóng quá, cha đứng đó nãy giờ chỉ để làm điều này cho một ai đó may mắn sao? Ta làm vậy để khi họ thấy ta, họ nhìn thấy hình ảnh của Thượng Đế. Cha nuôi tôi là người có đức tin mạnh mẽ vào Thượng Đế và ông sống cả cuộc đời mình như một minh chứng cho sự vĩ đại tình thương nơi Thượng Đế. Câu chuyện của cô giáo rất hay. Mỗi con người chúng ta mang trong mình cả vũ trụ, ta cũng chính là biểu hiện sống động của vũ trụ trong hình hài của một con người. Liệu ta có đang là một biểu hiện, một đại diện xuất sắc cho vũ trụ tuyệt đẹp này không? Nhìn vào cuộc đời của ta, người ta có thấy được vẻ đẹp của vũ trụ hay không? Vâng, ngoài cha nuôi của tôi, thầy là người thứ hai cho tôi cảm nhận sâu sắc về điều này. Tôi thấy rằng, con người ai cũng mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng lý do vì sao họ muốn sống đẹp thì thường là để khiến họ hài lòng về chính mình hoặc làm đẹp lòng những người xung quanh. Ít ai coi cuộc đời mình là một biểu hiện đẹp đẽ của tạo hóa. Đúng như Thầy nói, nếu con người ta có thể can đảm bước ra khỏi cái giới hạn chật hẹp của bản thân mình và hòa vào với vũ trụ bất tận, họ đích thực sẽ chạm tới một sự sống, một cuộc đời không giới hạn. Và dĩ nhiên, họ sống như vậy không phải để được tung hô như một vĩ nhân, Mà chỉ để một ai đó khi nhìn vào cuộc đời họ sẽ có thể thốt lên Tạo hóa thật kỳ diệu Đó là một thái độ sống khiêm nhường mà trí tuệ Cô giáo ạ Tất cả những thành tựu của ta dù có vĩ đại đến đâu trong mắt ta Thì cũng là gì so với sự kỳ vĩ của vũ trụ này Những thành tựu ta nghĩ mình tạo ra dù có lớn lao đến mức nào thì cũng có thực là do ta tự tạo hay không? Nếu không có không khí cho ta thở, nếu không có mặt đất cho ta bước, không có mặt trời cho ta sự sống, liệu ta làm nên được điều gì? Vì vậy, hãy khiêm nhường, hãy biết ơn trước đã. Những lời dạy thật quý, thầy biết không, lâu nay mỗi lần trước khi bước ra một đám đông, Trước khi cất lời chia sẻ cho một cộng đồng, tôi vẫn luôn làm một việc mà tôi gọi là khoảnh khắc cúi đầu. Hãy nói cho ta nghe. Dạ, đơn giản đó là khoảnh khắc tôi nhắc nhớ mình rằng tôi đứng trước hàng ngàn, hàng trăm con người không phải vì tôi có cái gì tài giỏi đặc biệt hơn bất kỳ ai. Tôi ở đây như một kênh dẫn để trí tuệ của vũ trụ có thể tuôn chảy và chạm tới những ai đang cần. Tôi ở đây không gì hơn là một phương tiện để vũ trụ thực hiện công cuộc lớn lao của nó. Và vì thế, hãy luôn làm việc với một sự khiêm nhường và tôn kính nhất. Cô giáo thấy ra như vậy thật quý. Với thái độ như vậy, càng chia sẻ, trí tuệ càng đầy thêm. Bởi cô giáo chạm tới một bể chứa không gian không tận Còn nếu tự cao cho rằng đây là những gì mình biết Mình tài giỏi Thì cái tài giỏi của một con người có là gì so với vũ trụ này Và như thế ta đang tự đóng lại cánh cửa tiếp nhận năng lượng của vũ trụ đến với mình Cách để chạm tới sự vĩ đại Chính là thái độ khiêm nhường và biết ơn Có phải đó là lý do tại sao khi cầu nguyện, con người ta thường cúi đầu phải không thưa thầy? Bất kể đức tin của họ là gì không quan trọng. Trả sư mỉm cười, nhìn tôi. Vậy trong khoảnh khắc cúi đầu, cô giáo cầu nguyện điều gì? Hãy gửi cho tôi những ngôn từ, thanh âm của trí tuệ để chạm tới mọi người. Và giúp họ thấy được viên ngọc trong họ quý giá đến nhường nào Vậy hôm nay ta sẽ viết thêm một lời cầu nguyện nữa nhé Hãy biến cuộc đời con thành một biểu hiện thật đẹp Để mọi người nhìn vào có thể thấy tạo hóa kỳ diệu đến đâu Bởi con là một biểu hiện của tạo hóa này Dạ, nhất định thưa thầy Ta có một loại trà hay muốn mời cô giáo Trả sư đứng dậy và một lát sau quay lại Với một nắm lá trên tay Cô giáo có biết lá gì đây không? Dạ tôi không rõ lắm Đây là lá trà xanh Hái từ cây trà cổ thụ trong vườn của ta Ta muốn cô giáo thưởng một vị trà Thuần khiết chưa qua sấy tẩm Trà sư bỏ vài lá trà vào ấm Và rót nước sôi vào Sau một khoảng lặng ủ trà chả sư rót ra hai bát gốm một thứ nước trà màu xanh nhẹ có đáng không chả sư thấy tôi nhăn mặt bèn hỏi dạ vâng đáng quá ạ đợi một lát đi giờ cô giáo thấy thế nào Ồ có vị ngọt ở trong cổ họng thưa chả sư Trà sư lúc này mỉm cười hành trình hai năm qua của cô giáo ở Việt Nam cô giáo thấy ra điều gì Tôi đã có những trải nghiệm quý, những trải nghiệm mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ có được nếu như không đặt chân trở về mảnh đất này. Tôi đã khám phá ra những góc sâu trong mình, những điều mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được nếu như không sống tại đây. Tôi nhận ra một điều, đó là trên hành trình cuộc đời, chúng ta cứ miệt mài tìm kiếm hạnh phúc. Miệt mài tới mức ta bỏ qua tiếng nói từ rất sâu trong tâm hồn luôn thì thầm với ta rằng Hạnh phúc, niềm vui luôn bao quanh ta, tự nhiên như không khí, như bầu trời Hạnh phúc không phải là thứ để đi tìm, nó là chất liệu sẵn có của vũ trụ bao la Nhưng chỉ cần lơ đãng, ta sẽ lập tức đánh mất nó Chỉ cần ta chạy theo những thứ bên ngoài là ta đánh mất ngay những khoảnh khắc quý giá trong ta. Khoảnh khắc ta bỗng muốn mình được là một làn gió thong dong thổi qua những thảo nguyên thơm mùi cỏ ướt. Khoảnh khắc ta thấy bao quanh mình là một sự thanh lặng mênh mang. Khoảnh khắc ta thấy tim khẽ rung lên một niềm vui không tên như một tiếng chuông nhỏ trong veo, lành lót. Khoảnh khắc ta muốn tạo tác ra một thứ gì thật đẹp đẽ từ chính đôi bàn tay mình một cách tha thiết. Khoảnh khắc ta chỉ muốn lặng im để ngắm nhìn, để thở, để mỉm cười. Khoảnh khắc ta ngồi thật yên bên một chén trà. Có một điều quan trọng nhất tôi nhận ra thầy ạ. Sống quả thực là một trải nghiệm vĩ đại, sự vĩ đại trong những thứ giản dị, nhật thường. tri ân cô giáo sống đúng là một hành trình đầy ắp những sắc màu hương vị của trải nghiệm người ta nói rằng họ thiếu sự sống thiếu sức sống thế nhưng nếu họ hiện hữu trong một khắc dây nào đó thực sự thì sẽ thấy sự sống chẳng lúc nào hết căng tràn tất cả sự sống trong vũ trụ luôn dồn tụ trong mỗi khoảnh khắc Tất cả nguồn năng lượng bất tận trong trời đất Luôn đủ đầy trong mỗi hơi thở Ở đây và bây giờ Làm sao có thể thiếu sức sống đây? Người ta chỉ thiếu sức sống Khi người ta quên mất lối về thực tại Khi người ta lãng quên mất khoảnh khắc bây giờ Người ta chỉ thấy cạn kiệt Khi họ lạc lõi đâu đó trong những chuyến quá vãng Hoặc loay hoay giữa những ngã rẽ của tương lai Còn hiện tại Còn khoảnh khắc này chẳng khác gì sự âm ấp đủ đầy, tròn trịa và thanh thang vĩnh hằng Thầy là người thầy đầu tiên đã dạy tôi cách trở về với mình. Với tôi bây giờ, đó là hành trình châu báu. Khi ta biết quay trở về với mình, tình thương của cuộc sống sẽ lan tỏa trong tâm hồn. Mặc cho thời gian trôi đi, tình yêu ấy vẫn tồn tại, một thứ tình yêu vĩnh cửu. Qua hành trình trở về ấy, tôi nhận ra rằng khi ta ngừng mong cầu và khắc khoải chạy theo những hứa hẹn hạnh phúc bên ngoài, ta sẽ thấy rằng ngay cả khổ đau trong ta, rồi một lúc nào đó, nó cũng có thể bừng nở thành những bông pháo hoa rực rỡ để thắp sáng cho đời. Và Thầy đã giúp tôi thấy được giá trị đích thực của cuộc đời, đó là sự sống. Thầy đã là một phần thật quý giá trong hành trình của tôi Biết ơn thầy Không cần cảm ơn ta Là cô giáo tự thấy ra Ta chỉ góp cha và khoảng lặng mà thôi Thầy đã cho tôi niềm tin rất lớn vào con đường tôi đang đi Cô giáo cũng đã cho ta những góc nhìn rất quý Xin được tri ân cô Còn một điều cuối cùng tôi có thể hỏi thầy không Điều gì vậy cô giáo Tôi nhận ra mọi trải nghiệm trong cuộc đời đều là những bài học Thực chất mục đích của những bài học này là gì? Chừng nào ta sẽ thôi không phải học chúng nữa? Có một câu chuyện khuyết danh để ta kể cho cô giáo Một người học trò rất hay bực bội, than phiền về mọi việc Người thầy thấy trò mình như vậy Một hôm bèn nói Hãy đi lấy cho ta một nắm muối Cho vào một cốc nước và mang lại đây cho ta Người học trò vâng lời mang cốc nước tới Người thầy nói cậu ta hãy uống Người học trò làm theo và nhăn mặt nhổ ra Người thầy hỏi Sao thế con? Dạ mặn đắng thầy ạ Giờ con lấy một nắm muối đúng bằng như lúc trước và đi theo ta Thật yên lặng Người thầy dẫn học trò tới một hồ nước rộng lớn và nói Hãy bỏ nắm muối xuống hồ Và uống thử Người học trò lại vâng lời Cúi xuống lấy một vốc nước Vào lòng bàn tay và uống Thế nào con Người thầy hỏi Dạ mắt lành thầy ạ Người thầy khi đó nhìn vào mắt người học trò Và nói Đừng là một cốc nước Hãy là một mặt hồ Mỗi người chúng ta đều có Một phần muối của riêng mình Những nỗi đau, sợ hãi buồn phiền, không ai đi qua cuộc đời này mà không được giao cho nắm muối ấy. Ta không thể loại bỏ nó, nhưng ta hoàn toàn có thể vươn lên cao hơn nhờ nó. Khi ta nhỏ bé như một cốc nước, nếu những nỗi đau và sợ hãi đến gõ cửa, ta sẽ vật lộn và cuộc đời sẽ mặn đắng. Nếu ta biết mở rộng nhận thức về mình và nới rộng dung lượng trái tim thì những khổ đau Thách thức kia chẳng khác nào một nắm muối trên mặt hồ mênh mông Cuộc sống luôn cho ta những bài học Nếu ta đón nhận, chúng sẽ giúp ta lớn lên thành một hồ nước bao la, phải không thầy? Tôi bước ra khỏi thư phòng và con đường quanh co đang chờ đợi Đà Lạt chiều nay thông lại gieo những âm điệu vui tươi như thuở Đón bước chân tôi lần đầu tiên trở về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 Hãy sống như bông pháo hoa, vụt sáng và tỏa sáng cho chính cuộc sống của mình.